Nàng cũng cùng chả ma đường những người đó giống nhau, vẫn luôn cho rằng Lý Quang Ảnh đối Trương Nhất Tình là không giống nhau, đã từng xem trọng hai người bọn họ khả năng đi đến cùng nhau. Ai biết, sau lại nghe nói Trương Nhất Tình có bạn trai, mà Lý Quang Ảnh giống như cũng có một vị mỹ nhân làm bạn. Chỉ là trong truyền thuyết mỹ nhân, nàng còn không có hạnh gặp qua, lần này nhìn đến Trương Nhất Tình, nàng đang muốn hỏi thăm hỏi thăm, nếu là kia mỹ nhân không có nàng mỹ, nàng đã có thể oan đã chết, sống sờ sờ bỏ lỡ cận thủy lâu đài cơ hội tốt ta. Đúng rồi. Một tình tỷ, ngươi gặp qua chủ tịch bạn gái sao? Nghe nói lớn lên thực Mỹ, ngươi có thể hay không cùng ta nói nói, rốt cuộc có bao nhiêu Mỹ? Mỹ Mỹ một bên chậm rãi mang Trương Nhất Tình đi đến Lý Quang Ảnh văn phòng một bên nhỏ giọng hỏi. Trương Nhất Tình cũng đoán được cái này, tiểu bí thư một viên ái mộ tâm còn không có hoàn toàn đỉnh chỉ nhảy lên, vừa vận nhân cơ hội đã kích hạ, làm nàng hoàn toàn từ bỏ đi khắc tìm hạnh phúc. Ân, là rất Mỹ, dù sao xem như ta đã thấy đẹp nhất nữ hài từ đi, cụ thể Mỹ thành thế nào? Ta liền nói không lên, chính ngươi nào bổ đi, dù sao liền triều Mỹ đến không giống người bên kia tưởng là được rồi. Đích xác, vốn gì cũng không phải người sao. Mỹ Mỹ hơi có chút mất mát, quả nhiên vẫn là nàng không đủ Mỹ, còn hảo nàng sáng sớm liền che giấu đến hảo hảo mà, không để cho người khác phát hiện nàng kỳ thật là ái mộ chủ tịch mới tiến công ty, ai, chỉ là, đi nơi nào đi tìm so chủ tịch càng ưu tú nam nhân đâu. Gặp được, rốt cuộc là nàng may mắn vẫn là bất hạnh vẫn đâu. Mỹ Mỹ phủng viên có chút bị thương tâm nhẹ nhàng mà gõ gõ văn phòng chủ tịch môn. Mời vào. Bên trong một cái tràn ngập từ tính mà đạm mạc thanh âm chuyển đến. Nàng đột nhiên không nghĩ nhìn đến bên trong người. Một tinh tỉ, ngươi có việc tìm chủ tịch nói, ta đợi lát nữa lại đến đi, dù sao này đó văn kiện không phải khẩn cấp, chê chút thiêm cũng không quan hệ. Trương nhất tình nhìn Mỹ Mỹ liếc mắt một cái, nói, Hảo à, ta đây đi vào trước, người chờ ta đi ra ngoài lại đến đi. Mỹ Mỹ rũ đầu tránh ra. Trương Nhất Tỉnh cười cười đẩy ra môn. Không có kết quả tình yêu, càng sớm cắt đứt thương tổn càng nhỏ. Tuy rằng có điểm tàn nhẫn, nhưng thời gian thực mau sẽ đem điểm này tàn nhẫn tiểu vết thương cấp mặt bình. Một tình, sao ngươi lại tới đây? Lý Quang Ảnh từ trước máy tính dương mắt vọng lại đây, nhìn đến cư nhiên không phải mỹ mỹ, mà là Trương Nhất Tỉnh. Lão đại, ta tối hôm qua thượng đánh ngươi di động vô số lần, ngươi cũng chưa tiếp cũng không hồi, ta liền đành phải tìm tới môn lạp. Ngươi tìm ta có việc? Lý Quang ảnh hỏi một câu. Đôi mắt rồi lại thả lại trên màn hình máy tính mặt, tỏ vẻ hắn rất bận. "Nga, sẽ không chậm trễ ngươi quá giải thời gian, ta chỉ là nghĩ đến hỏi thăm hạ gần nhất thành phố liên tục có nữ tử mất tích sự, lao đại hẳn là nghe nói đi." Lý Quang Ảnh vẫn là nhìn chằm chằm máy tính, nhàn nhạt mà nói, "Nghe nói, bất quá này đó là cảnh sát sự tình, chúng ta liền không cần nhọc lòng, gần nhất không có gì quỷ quái xuất nhập, ngươi nhân cơ hội bừng giả, ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một trận đi." Trương Nhất Tình còn muốn nói cái gì? lại thấy Lý quang ảnh có chút không kiên nhẫn, ngẩng đầu cao mày vọng lại đây. Ngươi chỉ là một cái bắt quỷ sư, không phải thánh nhân, đừng chuyện gì đều hướng trên người ôm, hảo hảo đi nghỉ ngơi một thời gian, nếu có việc ta sẽ cho ngươi tin tức, không có gì đặc biệt sự, liền đừng tới nơi này tìm ta, ta đã nói rồi, ban ngày cùng buổi tối sự tình muốn phân rõ, ta không nghĩ tại đây gian trong văn phòng, thảo luận công ty bách hóa ở ngoài sự. Chính là, những cái đó mất tích nữ tử cơ hồ đều là âm năm âm tháng âm ngày sinh ra. Này nhưng không giống giống nhau phạm tội, lao đại ngươi không cảm thấy hẳn là hảo hảo mà điều tra một chút sau. Chứ nhất tình vẫn là không có từ bỏ. Điều tra sự, là cảnh sát sự, không phải ngươi hoặc là chuyện của ta, chuyện này cứ như vậy, trừ phi chứng minh có quỷ quái tham dự trong đó. Bằng không, không phải ta chả ma đường tai quản, ngươi đi về trước đi, ta còn có rất nhiều công tác. Lý Quang Ảnh nói xong, lại lần nữa đem đầu chuyển hướng về phía trước mặt máy tính, đuổi khách chi y đã không cần nói rõ. này. Trưng nhất tình còn muốn nói cái gì, lại nghe thấy ly quang ảnh ấn xuống bàn làm việc thượng điện thoại loa. Mỹ Mỹ, còn không đem hôm nay báo biểu đưa cho ta, là không muốn làm sao. Ngữ khí là hiếm thấy nghiêm khắc. Trưng nhất tình hé miệng chỉ nói cái này tự, liền dừng lại, lao đại đây là làm sao vậy, trước kia rõ ràng không phải như thế. Tính, vẫn là thức thời điểm chạy lấy người đi. Nàng xoay người đi ra môn đi, cửa đụng tới cầm văn kiện chính chạy chậm lại đây Mỹ Mỹ, vẻ mặt tiểu tâm hỏi nàng, một tinh tỉ. Lão bản ngự khí như thế nào nghe không tốt lắm à, có phải hay không, có chuyện gì à. Không có gì, cùng ngươi không quan hệ, yên tâm vào đi thôi. Trương Nhất Tình cười cười vỗ vô, vô nàng vai, sau đó bước đi hướng thang máy. Thang máy, Trương Nhất Tình còn đang suy nghĩ vừa rồi kia trận ở thang lầu cảm giác được gió yêu ma, rõ ràng là từ 33 tầng lầu xuống dưới, chẳng lẽ mặt trên có hắn mục tiêu. Nàng vừa rồi đại khái lưu ý một chút, là có không ít nữ tính viên trước, buổi tối cùng Mỹ Mỹ hỏi thăm hạ các nàng sinh ra thời đại. Nếu thực sự có hắn mục tiêu, tin tưởng hắn nhất định sẽ lại tìm cơ hội xuống tay, đến lúc đó chỉ cần nàng trước tìm được cái kia trở thành mục tiêu nữ tử, âm thầm theo dõi bảo hộ, sẽ không sợ. Bắt không đến cái kia yêu. chương một trăm hạt giống của thần thụ hát rù. trương nhất tình về tới thuê tiểu phong ở, ở cửa cư nhiên thấy lánh vô song. Vô song, sao ngươi lại tới đây? Trưng nhất tình kinh hỉ mà giữ chặt nàng. lãnh vô song chấp hạ đôi mắt, nhẹ nhàng cười, biết ngươi gần nhất muốn phòng không gối chiếc. Sợ ngươi tịch mịch nha, cho nên ta liền tới lạc, thế nào? Còn không mời ta đi vào ngồi a, ta liền hành lý đều mang hảo tới, gần nhất liền lại ngươi nơi này. Trương Nhất Tỉnh chạy nhanh mở cửa, giúp nàng kéo dương hành lý đi vào. Ngươi bỏ được đem láo đại ném xuống, chạy tới cùng ta lêu lồng a. Ta yêu nhất vẫn luôn là ngươi nha, hắn muốn bài ngươi mặt sau, biết ngươi một người trụ, ta lập tức liền tới rồi, cảm động đi. Lãnh vô song mở ra dương hành lý, đem quần áo của mình từng cái mà hướng Trương Nhất Tỉnh tủ quần áo phóng. Còn Hảo Trương Nhất Tình chỉ có như vậy mấy bộ quần áo, chống không vị trí rất nhiều, mà lãnh vô song biết là ở tạm, cũng không mang quá nhiều quần áo, nhưng là chờ nàng phong song, nguyên lai like chống dông tủ quần áo vẫn là bị nhét đầy. phóng thứ tốt, nàng dựa vào Trương Nhất Tình đuổi, lười nhắc mà hướng trên sofa một nằm. Đúng rồi, giữa tháng thiên hôm nay hồi minh giới, giống như nói lang tộc có chuyện gì, kêu hắn trở về một chút, lúc gần đi, hắn đem cái kia có thể tránh ánh nắng bảo bối cho ta. Ta hiện tại cũng có thể ban ngày nên ngang mà đi ra ngoài làm, thật tốt, ngày mai ngươi đi làm sao, không thượng nói, bồi ta đi đi dạo, ta còn là lần đầu tiên có thể dưới ánh mặt trời tự do hành tàu đâu, hảo vui vẻ à, ngươi liền bồi ta đi thôi. trương nhất tình nghe được lãnh vô song có thể ban ngày đi ra ngoài bên ngoài, cũng thấy nàng vui vẻ, dù sao nàng ngày mai cũng muốn đi ra ngoài tìm manh mối, vừa lúc có thể kêu lên lãnh vô song cùng nhau, nàng bản thân là yêu, nếu kia hung thủ thật là yêu nói, nàng hẳn là có thể nhận ra đến đây đi. Ân, hào đi, ngày mai lại cùng chủ nhiệm thỉnh một ngày giả, liền bồi ngươi đi ra ngoài dạo. Nga, đúng rồi, Phương Đông nói qua, yêu là không thể chính mình phá tan thượng cổ phong ấn, ngươi cùng giữa tháng thiên phong ấn là hắn tự mình giải, kia nếu còn có khắc yêu, chính là linh lực đặc biệt cường đại cái loại này, có thể chính mình thởi bỏ phong ấn chạy đến trên mặt đất tới sao? Trương nhất tình hỏi, kia không quá khả năng, thế giới ngầm trừ bỏ vương chính là minh vương có thể tự do ra vào hai cái thế giới, khắc yêu giống như là hát phong như vậy cường đại, cũng không có khả năng tùy tiện phá tan phong ấn ra tới, thật dễ dàng như vậy, mặt đất đã sớm bị yêu cấp chiếm lĩnh. lãnh vô song trở mình, ngồi dậy, nhìn trương nhất tình đột nhiên trịnh trọng mà nói, ngươi tưởng hạng, giống ta như vậy khát vọng tới thế giới nhân loại nhưng không ở số ít, ta là bởi vì hướng tới nhân loại sinh hoạt, thích lý quang ảnh, khác yêu nhưng không riêng gì bởi vì đơn giản như vậy nguyên nhân, như nói giống lang tộc loại này ban đêm lui tới yêu loại, bọn họ phải nhờ vào ánh trăng mang đến cường đại linh lực. Thế giới ngầm không có ánh trăng, bọn họ linh lực đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Thế cho nên, rất dài một đoạn thời gian, vốn dĩ cường đại ban đêm lui tới yêu loại, ở minh giới dần dần biến thành yếu nhất tộc loại, theo ta sau khi sinh, còn đã từng vẫn luôn cho rằng lang tộc là thực lực đâu, thẳng đến sau lại, giữa tháng thiên linh lực càng ngày càng cường, mới một sửa lang tộc bị cái khác yêu đương cầu loại khi dễ cục diện. Ý của ngươi là nói, yêu bên trong khẳng định có tưởng một lần nữa xâm lấn hồi mặt đất nhân loại thế giới. Khẳng định sẽ có rồi, cánh rừng lớn cái gì đều đều có. Yêu bên trong tưởng trở lại mặt đất thế giới khẳng định cũng có, chỉ là không cái kia bản lĩnh thôi. Lãnh vô song gật đầu nói, trương nhất tình có chút giật mình, nhưng một lát liền hiểu được. Đúng vậy, nàng như thế nào trước nay không nghĩ tới vấn đề này, cũng không phải sở hữu yêu. Tựa như giữa tháng thiên hoặc là lãnh vô song như vậy có thể cùng nhân loại hảo hảo ở chung, càng có rất nhiều đem nhân loại trở thành đồ ăn. Cho nên viễn cổ thời kỳ thiên sư mới có thể dùng xá ra tánh mạng không cần cũng muốn đem nhân loại cùng yêu ma loại chia liệt ở hai cái địa giới, cũng thiết hạ phong ấn, không thể tự do ra vào. Nhưng là kia phong ấn thế nhưng chỉ có phương đông không bạch có thể giải, kia nàng sở gặp được kia hai cổ mơ hồ mang theo yêu khí và chạm rốt cuộc có phải hay không yêu ẩn thân sở tạo thành. trương nhất tình cũng không hiểu được. Vô song, ngươi nói, các người yêu có hay không cái gì dễ dàng biện luận ký hiệu A. trương nhất tình nhìn lanh vô song nghiêm túc hỏi. Lãnh vô song biến ảo thành nhân, lại bị phương đông không bạch phong ấn ở linh lực, trên cơ bản đã hoàn toàn nhìn không ra là yêu, giữa tháng thiên bởi vì linh lực không có phong ấn, nhưng thật ra có thể làm nàng dễ dàng cảm giác được cùng nhân loại hơi thở bất đồng yêu khí. Nhưng là yêu khí thứ này, không quá đáng tin cậy mà nói, giống như là diễn viên nước mắt giống nhau, có thể ngụy trang, nếu là có cái gì bảo bối có thể nhìn thấu chân thân, giống tôn hầu tử hỏa nhãn kim tinh hoặc là thần tiên trong tay kinh chiếu yêu giống nhau, vậy là tốt rồi. Đáng tiếc. Nàng hiện tại linh nhãn, chỉ có thể nhìn thấu quỷ quái chân thân, không thể phân biệt yêu ma. Cái này nha, ta thật đúng là không hiểu, nếu là dạ lân vương còn ở thì tốt rồi, hắn biết đến nhiều, bảo bối cũng nhiều, đáng tiếc hắn ẩn hơi thở đến nhân gian không biết nơi nào hạt dạo đi, giữa tháng thiên trở về minh giới sau từng truyền tin cho ta nói, hắn còn không có hồi minh phụ đâu, sau đó vương cũng không ở, giống như nói đi tìm cái gì quan trọng đồ vật. Phương Đông không ở minh giới sao? Trưng nhất tình hỏi. Hắn không phải nói minh giới có cái gì quan trọng tập hội muốn tham gia, vương không ở nhà, giữa tháng thiên nghe hát phong nói, giống như, hì hì, vương đến lúc đó trở về, ngươi liền biết rồi, dù sao là chuyện tốt, tạm thời trước không nói cho ngươi, miễn cho đến lúc đó vương chính miệng nói thời điểm không có kinh hỉ, lãnh vô song đột nhiên nhìn mắt trương nhất tình bụng liếc mắt một cái, cười đến vẻ mặt tặc tặc mà đóng khẩu, trương nhất tình cũng theo lãnh vô song ánh mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình bụng, cái gì kinh hỉ nha, còn cùng chính mình bụng có quan hệ chẳng lẽ là ăn ngon lãnh vô song không nói nàng biết cũng bộ không ra nói cái gì tới dù sao không phải mấu chốt sự nàng cũng không hỏi vẫn là mất tích án tương đối làm nàng lo lắng đúng rồi, yêu bên trong có hay không cái gì thuật pháp yêu cầu dùng đến âm năm âm tháng âm giờ nữ tử huyết hoặc là thân thể linh tinh trương nhất tình lại hỏi lãnh vô song nghe xong cẩn thận mà suy nghĩ một chút sau đó, lắc đầu ta đối loại này thuật pháp luôn luôn không quá thích nhưng hiểu biết vẫn phải có Không nghe nói qua âm năm âm tháng âm ngày nữ tử có cái gì đặc biệt tác dụng à, lại không phải dưỡng thi. Dưỡng thi? Cái gì dưỡng thi? Trương Nhất Tình hỏi. Nga, này giống như chỉ là cái thượng cổ truyền thuyết, nói 3000 nhân loại âm năm âm tháng âm ngày sinh ra nữ tử huyết, có thể dưỡng thi, có thể cho tử vong hoặc là phong ấn yêu ma thân thể phục tỉnh lại, nhưng là cụ thể thuật pháp đã thiếu hụt, chỉ để lại như vậy một cái truyền thuyết thôi, hơn nữa trước mắt yêu ma thế giới đều đủ quân số vì hoạn, sinh đều mau trang không được. Ai còn sẽ hoa cái kia tinh lực đi còn chết, khẳng định sẽ không có yêu muốn dùng tới dương thi nha. Lãnh vô song nói xong chính mình đều cảm thấy này không quá khả năng. Nga, kia cũng là. trương nhất tình cũng cảm thấy không quá khả năng. Người hỏi nhiều như vậy, là gần nhất phát sinh chuyện gì sao? Lãnh vô song một bên lấy quá sofa phía trước trên bàn đồ ăn vặt để vào trong miệng một bên hỏi lại, ơn, vẫn là cùng một tình trụ cùng nhau hảo nha, luôn có đồ ăn vặt ăn, Lý Quang Ảnh không yêu ăn đồ ăn vặt trừ bỏ một ngày tăng cơm, trong nhà cái gì hốn miệng đều không có. Lãnh Vô xong tin tức nơi phát ra luôn luôn tương đối chỉ một, không phải giữa tháng Thiên chính là Trương Nhất Tình, không xem TV cũng không cùng khác người thường giao lưu, tự nhiên không biết gần nhất liên tiếp phát sinh mất tích án kiện. Trương Nhất Tình liền đem nàng biết đến đều nói cho Lãnh Vô xong, bao gồm kia hai khởi mang theo yêu khí va chạm. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Lãnh Vô xong miệng đầy bảo đảm, phong ấn miệng giếng vẫn luôn là vương chính mình trông coi, nhiều năm như vậy Trừ bỏ ta cùng giữa tháng thiên, vương còn không có giúp khác yêu giải trừ quá phong ấn, hơn nữa, vương biết rõ tâm thuật bất chính yêu loại thượng đến mặt đất hậu quả, vẫn luôn rất cẩn thận cẩn thận. Nói nữa, ngươi nói có chút mất tích nữ tử bị bắt thời gian là ban ngày, này liền càng thêm không có khả năng là yêu, yêu bởi vì có chú thuật tồn tại, liền tính phá tan phong ấn, ban ngày vẫn là không thể trực tiếp bại lộ dưới ánh mặt trời, liền tính là ẩn thân cũng không được a Vậy ngươi không phải có bảo bối có thể không chịu ánh mặt trời ảnh hưởng sao? Nói không chừng bọn họ cũng có. Trương nhất tình nói. lãnh vô xong đem trong miệng đồ ăn vặt nhanh chóng mà nhai xong. Sau đó buông trong tay gói đồ ăn vặt, đứng lên, từ trong miệng phun ra một cái màu đen tiểu hoàn. Ngươi xem, chính là cái này, dạ lân vương bà bối, hắn quản nó kêu hắt dù. Sau đó nàng lại đem tên này kêu hắt dù tiểu hoàn nuốt trở lại bụng, một lần nữa cầm lấy gói đồ ăn vặt tử, ném một viên cây đậu nhập khẩu. Vừa ăn biên giới thiệu, cái này tiểu hoàn tựa như tên của hắn giống nhau đem nó nuốt vào trong bụng là có thể ở ta toàn thân bày ra đặc thù kết giới, chắn đi ánh mặt trời, thật giống như các ngươi nhân loại mang theo kính dâm tác dụng giống nhau. Nhưng là này viên tiểu hoàn là thượng cổ một cây thần thụ hẳn giống, kia cây thần thụ thiên địa chi gian chỉ có một cây, vạn năm trước trận chiến ấy, đã chịu ảnh hưởng, thế nhưng ở trên chiến trường chết héo rớt. Giá lân vừa vặn nhặt tới rồi một viên, vốn định ở minh giới loại ra một cây giống nhau thụ tới, lại không có thành công, thần thụ đã chết, cho nên trong thiên địa này tồn như vậy một viên. Như vậy nói, yêu ma không có khả năng ở ban ngày xuất hiện. Ân hẳn là không có khả năng, hung thủ hoặc là cái cao thủ, sẽ ẩn thân, còn hiểu đến chế tạo yêu khí, giá họa cho yêu, khiến cho khủng hoảng đi. Lãnh vô song suy đoán. Vậy lại không có manh mối. Chứng nhất tình thở dài, chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý hung thủ tiếp tục làm ác đi xuống. Đang nghĩ người tới, di động truyền đến tin tức thanh âm. Là Mỹ Mỹ. Nguyên lai thật sự có người là âm năm âm tháng âm ngày sinh ra. Trương nhất tình xem xong rồi mị mị phát lại đây viên chức lý lịch biểu sau, tìm được rồi một cái. Như vậy, nàng chỉ cần theo sát cái này nữ hài tử, sẽ không sợ tìm không thấy hung thủ. Trương nhất tình đem cái kia nghiêm túc thật sự nữ hài tử gia đình tình huống cùng địa chỉ gì đó đều nhìn kỹ một lần, ấn hung thủ luôn luôn cách làm, nhất định là phải đợi mục tiêu đơn độc thời điểm mới hạ thủ, thật thật là cùng người trong nhà cùng nhau trụ, như vậy nói trong nhà, nói như vậy là an toàn, mà văn phòng bên kia lại có lao đại ở hung thủ cũng không dám xuất hiện, như vậy, nàng chỉ cần chờ ở thật thật cửa nhà, sau đó vẫn luôn đi theo nàng, chờ hung thủ chính mình hiện thân là. Được. Ân, vô song, ngày mai liền cùng ta cùng đi pha án đi, vừa vặn ngươi có thể thể nghiệm hạ dưới ánh mặt trời làm thần thám cảm giác. Hảo A, ta cũng muốn nhìn hạ đến tột cùng là thứ gì đang làm cho quỷ. lãnh vô song oán hận mà tưởng, dám giá hoa yêu, thật là sống đủ rồi. chương một trăm linh một ngồi canh kế hoạch, Trương nhất tình 7 giờ trước liền cùng lãnh vô song đến thật thật ra dưới lầu ngồi canh. Bởi vì sợ ăn xong bữa sáng sẽ bỏ lỡ, hai người trực tiếp đi tiểu quán thượng mua bữa sáng liền đi, hiện tại chính ngồi sổm ven đường đại thụ hạ, bên ngồi sổm ở bên đường, vừa ăn bữa sáng. lãnh vô song tay trái một ly sữa đậu nành, tay phải hai căn bánh quải, hoàn toàn không bận tâm đại mỹ nhân hình tượng, toàn tâm toàn ý mà ăn ngon không vui sướng. Trương nhất tình ngồi sổm nàng bên cạnh một bên gặm cái bánh rán vừa thỉnh thoảng mà quay đầu lại nhìn kia đống sáu tầng cao lao lâu cửa thang lầu. Trải qua người sôi nổi quay đầu lại hành chú mục lễ, mỹ nhân ngồi xổm đường cái bên ăn bánh quẩy, thật là một đại cảnh quan, lãnh vô song bị xem đến nhiều, cũng phiền, đối thượng lại nhìn lại đây ánh mắt, liền một cái tản nhận ánh mắt giết qua đi, ý tứ là, lại xem, liền móc xuống người hai mắt. Sợ tới mức vốn dĩ liền không chuyên tâm đi đường người thiếu chút nữa một cái lảo đảo ké ngã trên đất. Chưng nhất tình lại không có chú ý tới này đó Nàng đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái kia cửa thang lầu. Về thật thật đi ra ngoài nàng đã hỏi thăm rõ ràng. Thật thật là một cái điển hình ngoan ngoãn nữ, cùng cha mẹ cùng nhau trụ khu cũ, ngày thường là ngồi xe điện ngầm đi làm, sau đó là một cái mới vừa tốt nghiệp tiến công ty đi làm tân binh, đúng là nỗ lực kiếm kinh nghiệm giá trị cùng tích lũy tư bản thời điểm, nàng trừ bỏ đi làm chính là về nhà, rất ít đi địa phương khác tiêu khiển, mà đi làm tan tầm sở trải qua địa phương, không phải tàu điện ngầm chính là đường cái, đều là người đến người đi. Ấn hung thủ xưa nay che giấu chính mình tói quen, đều không phải bắt người hảo địa phương, cho nên, chứng nhất tình đoán, hung thủ tìm không thấy càng tốt xuống tay cơ hội, lần trước mới mạo hiểm đi 33 lâu công ty nghĩ cách bắt người. Chứng nhất tình tưởng, nay hung thủ phỏng trừng là tưởng giảm bất công chúng chú ý, mới phương tiện tiếp tục bắt người hành động, lại không nghĩ rằng hiện tại Internet phát đạt, sớm đã truyền khai hiện tại các loại truyền thông đều đã kêu gọi nữ tính đồng bào không cần đơn độc ra ngoài, cho nên hung thủ tưởng lại lặng lẽ bắt người. Còn như vậy tinh tuyển canh giờ sinh ra đối tượng, hẳn là càng ngày càng khó. Hung thủ nhất định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha đã tuyển định mục tiêu. Nói cách khác chỉ cần nhìn chằm chằm khẩn thật thật, khẳng định có cơ hội bắt được hung thủ. Trứng nhất tình mới vừa ăn xong kia bánh rán, liền thấy thật thật chát cái đuôi ngựa, con cái hai vai ba lô, giẫm xong giày thể thao, liền ở cửa thang lầu xuất hiện. Mục tiêu xuất hiện, đi. Trứng nhất tình nhìn thật thật chân trước rời đi, liền lôi kéo lãnh vô xong muốn đuổi kịp. Lãnh vô song đem trong tay còn không có ăn xong đồ vật chuẩn chuẩn mà hướng thùng rác một ném, lại lấy ra hai tờ giấy khăn, một chương chính mình dùng, một chương đưa cho trương nhất tình. Đừng khẩn trương, tự nhiên điểm, chúng ta đi theo, hung thủ cũng đi theo đâu, ngươi như vậy rõ ràng hành động thực dễ dàng đã bị chỗ tối hung thủ cấp phát hiện. Lãnh vô song quả nhiên là sống lâu hai ngàn năm, thời điểm mấu chốt, vẫn là tương đối vững vàng bình tĩnh một chút. Ân, nói có đạo lý, dù sao chúng ta biết nàng tất đi đường tuyến kêu ly xa hơn một chút điểm đi theo, giả thành cũng là cùng con đường tuyến đi làm như vậy. Chờ hạ chúng ta phân công, ta phụ trách nhìn chằm chằm thật thật, người phụ trách xem chung quanh tình huống. Trương nhất tình ở lãnh vô song nhắc nhở hạ, cũng thực mau điều chỉnh lại đây, lần này cùng ngày thường nàng buổi tối bắt quỷ, mục tiêu minh sắc không giống nhau, còn phải để phòng chỗ tối. Hơn nữa cơ hội không nhiều lắm, nhất định đến nhất cử thành công, bằng không, rút dây động dừng qua đi, hung thủ vốn là sẽ ẩn thân, lại có phòng bị. Lại muốn bắt trụ liền càng khó Hảo, liền như vậy làm lãnh vô song nhất tay tán thành Vì thế hai cái tay nắm tay Như là ước hẹn đi làm hảo tỉ bộ giống nhau Vừa nói vừa cười mà bảo chỉ 20 mét khoảng cách Đi theo thật thật mặt sau Một đường thẳng đến tàu điện ngầm khẩu Đều là hành tẩu vội vàng người qua đường Thật thật chung quanh trừ bỏ các nàng hai Cũng không có xuất hiện Cố định xuất hiện vượt qua nửa phút người Cũng không có yêu khí xuất hiện Tới rồi chạm tàu điện ngầm Người liền càng nhiều. Trương nhất tình ngắn lại theo dõi khoảng cách, cũng vừa vặn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến thật thật cái hốt. Con hảo, loại người này nhiều địa phương, hung thủ hẳn là sẽ không ra tay. Trương nhất tình một bên đỡ đỉnh đầu tay vịn vòng treo, một bên trang làm lơ đắng mà nhìn cách vài người khoảng cách thật thật, người nhiều người về nhiều, vẫn là không dám thả lỏng cảnh giác. Thật thật thật đúng là cái thiện lương tiểu cô nương, vừa lên tới vốn dĩ có vị trí ngồi nàng còn không có đem vị trí ngồi nhiệt, liền nhường cho một cái mới vừa lên xe nửa trăm lão nhân. Chính mình đỡ vòng treo đứng ở đường đi thượng. "Gì? Có phát hiện." Trương Nhất Tình đột nhiên nhìn đến một cái ăn mặc mũ tràng màu đen áo trên người một đường xa lẫm đám người chậm rãi triều thật thật phía sau mặt đi đến. Túi đầu, còn che mặt, như vậy lén lút bộ dáng, chẳng lẽ là hung thủ? Trương Nhất Tình trong lòng mạc danh kích động, "Ha ha, rốt cuộc hiện thân lạc." Nàng buông lòng tay đỡ, cũng từ phía chính mình phương hướng chậm rãi triều thật thật bên kia đi qua đi, người nọ quả nhiên ở thật thật phía sau dừng lại lúc này tàu điện ngầm người trên còn không phải đặc biệt nhiều người nọ lại cố ý chiều thật thật sau lưng dán khẩn đi chỉ nghe thật thật nhỏ giọng a một chút trương nhất tình nhanh chóng phản ứng tiến lên một bước đem người nọ sau này đẩy trở lên trước một cái xinh đẹp trở tay bắt thuật, đã đem người ấn ngã xuống đất người nọ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị trương nhất tình như vậy đẩy một ấn đôi tay còn phản đẻ ở phía sau tức khắc đau phải gọi lên trương nhất tình sửng sốt như thế nào là cái người thường còn như vậy nhược thật thật xoay người lại Hồng một khuôn mặt, hướng tới người nọ biên chỉ biên hướng người chung quanh giải thích. Người này vừa rồi. Phi lễ ta. tiểu cô nương nói đến phi lễ thời điểm, lại tức lại bực lại thẹn. Nguyên lai là quay rối tình dục. Chứng nhất tình bật cười, như vậy nói, không phải hung thủ. Hung thủ có thể hay không còn ở nơi này, nàng ngẩn đầu ngắm một vòng bốn phía, đều là vây lại đây xem náo nhiệt người thường, cũng không có yêu khí hoặc là những thứ khác hương vị. Lúc này đã có tiếp viên hàng không lại đây. Trương Nhất Tình đem người giao cho tiếp viên hàng không xử lý. Thấy không có náo nhiệt vai chính, bốn phía người lại tản ra. Vừa rồi cảm ơn người A, ta phía trước cũng bị người sấn người nhiều thời điểm phi lệ quá, cũng chưa dám hẹ răng, lần này còn hảo có người ở. Thật thật đi tới cùng Trương Nhất Tình nói lời cảm tạ, nàng mới vừa tiến công ty không lâu, hơn nữa Trương Nhất Tình rất ít đi 33 tầng, việc này trước kia, hai người đều các không có biết. Việc nhỏ mà thôi, bất quá. Về sau gặp được loại chuyện này nhất định lớn tiếng kêu ra tới, loại người này không thể dung túng. Trứng nhất tình cười cổ vũ nàng, nhìn dáng vẻ, nàng đã chịu loại này quấy rầy cũng không phải lần đầu tiên. "Ân, cảm ơn tỷ tỷ, ta đã biết." Thật thật cười, lộ ra đẹp tươi cười. "Nếu là ta nha, vừa rồi liền đánh tới ra hỏa kêu hoàn toàn thay đổi đến mẹ nó đều không nhận biết, hoặc là dứt khoát một chân đá chặt đứt hắn mệnh căn tử, ghét nhất loại này đáng khinh nam, nghĩ đến đều khởi gà ra." Lãnh vô song ở bên cạnh cắm một miệng tiến vào nói. Cho nên loại người này luôn là chuyên chọn nhìn văn tĩnh dám không ra tiếng tiểu cô nương xuống tay, giống ngươi loại này đánh đá đại mỹ nhân ngược lại là không dám. Trương nhất tình ngắm mắt Lanh vô song, kỳ thật, nàng vẫn là ngầm thế cái kia đáng khinh nam nhéo đem hãn, vừa rồi nếu là nhất thời giải gái tâm hồn, theo dõi Lanh vô song, hắc hắc, hiện tại phòng trường phải gọi 120 đi. Bất quá, liền tính bị mang đi, loại này cái gọi là việc nhỏ, giống nhau đều sẽ tiểu hóa không chỗ lý. Có khi chính là trực tiếp liền miệng thượng giáo hấn hai câu, liền thả chạy, liền cục công an đều không cần đưa. Nhưng là loại người này không cho điểm giáo hấn là sẽ không biết sửa, cho nên, nàng vừa rồi ở giao người phía trước, đã ở trên người hắn lén lút hạ cái tiểu thuật, chỉ cần hắn sát tâm cùng nhau, liền sẽ tiểu tiện mất khống chế, trong khi một năm. Nếu hắn không nghĩ mỗi ngày ăn mặc cỡ siêu lớn tạ giấy ở trên người, chỉ có thể thanh tâm thanh tâm, đừng nghĩ những cái đó việc vặt vách lạc, bất quá, giống như thuật này là phân không rõ trường hợp cùng đối tượng. Liền tính là ở chính mình bạn gái trước mặt, cũng là giống nhau phản ứng. Điểm này, nàng vừa rồi nhưng thật ra không nghĩ tới. ân tính hắn xui xẻo, trai giới một năm, hẳn là cũng sẽ không trai ra cái gì tật xấu lạc, ai kêu hắn đụng vào buồn bắt quỷ sư đâu, coi như là cho hắn tiểu trường đại giới. Đúng rồi, người gần nhất trừ bỏ bị người này quấy rầy còn có gặp được khác cái gì đặc biệt sự sao? Trưng nhất tình nhân cơ hội cùng thật thật hiểu biết tình huống. Khác sự nha, kia nhưng thật ra đã không có. Ta mỗi ngày sinh hoạt chính là hai điểm một đường, trừ bỏ ở xe điện ngầm bị người phi lễ, cũng không có khả năng có khác sự. Lãnh vô song chiều trương nhất tình chớp một chút đôi mắt, trương nhất tình lập tức đã hiểu, chỉ là nói như vậy, có thể hay không cấp thật thật mang đến nguy hiểm. Thấy trương nhất tình còn ở do dự, lãnh vô song một tay đáp thượng thật thật vai, thân thiết mà trước mở miệng. Đúng rồi, tiểu muội muội, chúng ta như vậy có duyên, không bằng buổi chiều tan tầm sau cùng nhau ra tới đi dạo phố A. Cũng không thể luôn là hai điểm một đường mà sinh hoạt ta, sinh hoạt luôn là muốn xuất sắc điểm hảo. Thật thật nhìn thoáng qua lãnh bô song, lại nhìn thoáng qua trương nhất tình, sau đó gật gật đầu. Hảo A, kỳ thật không dối gạt tỷ tỷ ta tính cách tương đối nội hướng, rất ít bằng hữu nhưng trong lòng vẫn luôn rất hâm mộ nhân ra những cái đó nữ hài tử, luôn là hai ba cái khuê mật cùng đi đi dạo phố ăn cơm. Hai vị tỷ tỷ nếu là không chê ta buồn nói, chúng ta đây liền ước thời gian địa điểm chạm mặt. Thật thật nói xong lời cuối cùng đã là thực vui vẻ thực hưng phấn ngữ khí. Không cần khác tìm địa điểm, chúng ta cũng là ở cùng ngươi ở cùng đống trong lâu đi làm. Trước kia có gặp qua ngươi, chỉ là ngươi không biết chúng ta thôi. Liền tan tầm thời gian, đại lâu cửa thấy, chúng ta đi trước tìm ra nhà ăn ăn cái gì, xong rồi lại một khối đi dạo phố mua quần áo. Trưng nhất tình kỳ thật rất lý giải thật thật tâm tình. Nhớ trước đây, nàng cũng là rất ít có thể cùng nhau đi dạo phố ăn cơm bằng hữu, nhìn đến người khác luôn là top 5 top 3 mà thấu cùng đi chơi Nàng cũng rất hâm mộ, còn hảo, sau lại chính mình tưởng thông qua tới, rộng mở tâm phỉ, lại có Lãnh Vô Song giữa tháng Thiên cùng Lục Hàm bằng hữu như vậy, có bằng hữu cảm giác, thật sự hảo hảo. Nàng trong lòng đã bất chi bất giác mà đương cái này vừa mới nhận thức tiểu nữ hài là chính mình Tân Bằng Hữu. Cái này, nàng càng phải hảo hảo bảo hộ nàng, không cho bằng hữu đã chịu thương tổn luôn luôn là nàng tốn chỉ, chẳng sợ năng lực không đủ, nàng cũng muốn tận lực lượng lớn nhất. Chương 102 thuận tiện dạo nội ý cửa hàng Vì thế, ba người ra tàu điện ngầm, liền cùng vào bách Hóa đại lâu, thật thật ấn xuống 33 tầng, Chương Nhất Tỉnh tùy tiện ấn cái tầng 20. Tầng 20 tới rồi, Chương Nhất Tỉnh cùng Lãnh Vô xong đi trước ra thang máy, sau đó trực tiếp chuyển tới phòng cháy thang lầu đi xuống dưới. Vẫn là ta tương đối thông minh đi, lập tức liền nghĩ đến dùng thật thật tới dẫn hung thủ xuất hiện. Bằng không, ấn thật thật loại này ngoan ngoãn nữ hai điểm một đường lộ tuyến, khi nào mới cho hung thủ cơ hội xuống tay a. Lãnh Vô xong nhảy cầu thang đi xuống dưới một bên đắc ý mà tranh công chính là chúng ta vạn nhất không bắt được đến hung thủ ngược lại bị hung thủ bắt thật thật nói kia chẳng phải là hại thật thật đối với cái này kế hoạch trương nhất tình vẫn là có chút lo lắng cho nên chúng ta phải làm đủ chuẩn bị a ngươi chuẩn bị tốt truy tung vị phấn tương đối rắn chắc lưới còn có tất cả bắt quỷ trang bị chúng ta tới một cái vong cá lớn trò chơi lãnh vô song ở chảng ma đường lăn lộn lâu như vậy đối với những cái đó bắt quỷ trang bị đã quen thuộc đến so được với một cái bình thường bắt quỷ sư nàng hướng trương nhất tình nháy đẹp đôi mắt đối với tốt như vậy chơi sự nàng mới không có trương nhất tình như vậy nhiều lo lắng chỉ cảm thấy lần này cần là giúp một tình bắt được hung thủ ở vương trước mặt kia lại là công lớn một kiện đến lúc đó hì hì vương một vui vẻ nàng hiệp công mời thưởng vương nói không chừng liền nhẹ nhàng mà đáp ứng nàng thỉnh cầu lần trước nàng dùng dạ lân dẻ kia chiêu lấy mình vì nhị dẫn cá thượng câu nhất chiêu rốt cuộc làm lý quang ảnh chính diện cho nàng một cái hồi đáp hắn nói Hắn cùng nàng không có khả năng ở bên nhau, bởi vì nàng là yêu, mà hắn là người, vật loại bất đồng, không thể tẳng tiệu với nhau. Còn không phải là yêu thân phận sao, kia nàng từ bỏ, còn không được sao, chờ vương một hồi tới, nàng liền nói ra, mặc kệ là liệt hỏa đốt vẫn là lôi điện phách, nàng không cần này 2.000 năm xa yêu thân, lý quang ảnh thích người, nàng liền bồi hắn là một người, cho dù là chỉ có thể sống này một đời, cũng đủ rồi. Nàng che lại trên ngực thứ bị thương vị trí, kia nhất kiếm là dùng mười thành lực đạo không có nửa điểm đường lui để lại cho chính mình, tuy rằng bị Lý Quang Ảnh kịp thời kéo lại kiếm, bất quá vẫn là đâm vào nửa tức, nhưng nếu không phải như vậy quyết tuyệt, bằng không cũng sẽ không làm Lý Quang Ảnh mắc mưu đi vào khuôn khổ. Nàng ngày đó ra mặt dày kích hắn chỉ dùng một tay cùng nàng võ đấu, nếu là dùng tới rồi đôi tay, mặc kệ thế nào, liền tính hắn thua, đến lúc đó hắn liền phải từ tâm mà nói, cho nàng một cái hồi phục. Nếu muốn thắng hắn, chỉ có thể dùng dạ lân biện pháp, hai chiêu quá, hắn một tay chặn nàng tay trái hoành phách Nàng lại tay phải để nhất kiếm phản đâm lại đây, kia nhất kiếm, mũi kiếm nhắm ngay chính là chính mình trái tim ở giữa, dùng hết sở hữu sức lực, không có một kia do dự, không có một chút đường lui, nàng đánh bạc chính mình tánh mạng, hoặc là nhìn ta chết, hoặc là cho ta một cái trả lời. Kiếm nhập nửa tức, ngừng ở, thời gian phản phất cũng ở nàng trước mắt dừng lại, nàng nhìn hắn tay phải cầm thân kiếm, huyết từ hắn trên tay nhỏ giọt ở nàng trên người, mỗi một giọt đều phản phất là một đóa xinh đẹp hơn mai, huyết lạc thành hoa. Nàng thậm chí nghe thấy được từng trận thanh hương Hắn bất đắc dĩ thở dài Tội gì lấy tánh mạng tới đánh cuộc Người ta trung quy không có khả năng Người quên mất người là yêu sao Nhân yêu thủ đồ, không có tương lai Nguyên lai, hắn chỉ là bởi vì nàng là yêu lãnh vô song ở trong lòng ngực hắn cười Hai ngàn năm yêu thân Nàng từ bỏ, còn không được sao Trương nhất tình nhìn biên xuống thang lầu biên Ngây ngô cười mà lánh vô song vẻ mặt ngây thơ Này trong chất mắt, biến tròn váng tiểu tâm bậc thang nhìn nàng thiếu chút nữa một chân đạp không, trương nhất tình kịp thời mà giữ nàng lại tưởng cái gì đâu thiếu chút nữa quăng ngã lãnh vô song phục hồi tinh thần lại đối với trương nhất tình cười thần bí trước không nói chờ sự thành nói tiếp hì hì dù sao là chuyện tốt nàng đột nhiên lại nghĩ tới cái gì tới đối trương nhất tình nói việc này muốn hay không tiêu lên hắn trương nhất tình biết lãnh vô song nói hắn là lão đại bất quá ngày hôm qua lão đại thái độ tựa hồ thực kiên quyết nếu không có xác thật chừng cư thị phi người hành vi Hắn khẳng định sẽ không đồng ý nàng tham dự việc này, nếu là hiện tại nói cho hắn, chẳng những hắn sẽ không tham dự hành động, liền không chừng còn sẽ hạn chế nàng, kia đến lúc đó nàng liền sẽ lâm vào có nghe hay không lão đại nói trong hai cái khó này, còn không bằng trước không cần nói cho hắn hảo. Hơn nữa không biết vì cái gì, lão đại giống như gần nhất đối chính mình thái độ đặc biệt lãnh đạo, chẳng lẽ là cho rằng chính mình cùng phương đông không bạch cái này cương thi ở bên nhau, phá hủy bắt quỷ sư quý củ. Ân. Tiêu chính hắn không cũng cùng Lãnh Vô Song ở bên nhau sao? Trương Nhất Tình căm giận mà tưởng, bất quá, tưởng tượng đến nơi đây, nàng đột nhiên tò mò mà nhìn chầm chằm Lãnh Vô Song. Ngươi cùng lão đại cái gì trình độ lạ? A. Lãnh Vô Song không nghĩ tới Trương Nhất Tình đột nhiên liền xoay đề tài, sững sốt, lại tưởng tượng, Trương Nhất Tình hỏi cái gì trình độ, không đề cập tới còn hảo, nhắc tới liền muốn khóc chết ta, còn có thể cái gì trình độ, liền cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi cờ, tuy rằng lại nói tiếp là ở chung, kia chỉ là cùng tồn tại một đống đại lâu, vừa đến ngủ thời điểm, hai gian phòng, hai chân, giường, liền tiếng hít thở liền nghe không được, đừng nói ra thịt chi thân, nam nữ việc, bất quá, nàng cảm. Thấy ở trương nhất tình trước mặt nếu trực tiếp nói như vậy, mất mặt đã chết, nàng sống sờ sờ một cái đại mỹ nhân, tư nhiên cùng một đại nam nhân ở chung lâu như vậy, còn ở vào tay nhỏ cũng chưa kéo quá trạng thái, đừng nói trương nhất tình nghe xong sẽ cười, nàng chính mình nhớ tới đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Chúng ta a Dù sao nên có đều có rồi, cụ thể ngươi là người từng trải, ngươi hiểu. Lãnh vô song cho cái ý vị thâm trường ánh mắt cấp Trương Nhất Tình, này ánh mắt rất là ái muội. Trương Nhất Tình thu được sau, Nào bổ một chút một người một xà ân ái bộ dáng, giống như còn rất không tồi. Như vậy, Lao Đại hẳn là Xuân Phong đắc ý, tươi cười thường khai bộ dáng mới đúng vậy, còn cả ngày một trường khắc băng mặt, chẳng lẽ là dục cầu bất mãn? Trương Nhất Tình thực tự nhiên mà đem phương đông không bạch không vui lý do lấy ra tới dập khuôn tham ô một chút. Sau đó nhìn lãnh vô song đồng tình mà lắc lắc đầu, ai, giống được động vật thật đúng là thiên hạ giống nhau. lãnh vô song nhìn trương nhất tình đầu lại đây không thể hiểu được ánh mắt mênh mông mà, sau đó đem vừa rồi hỏi còn không có được đến trả lời vấn đề hỏi lại một lần. Thế nào, rốt cuộc muốn hay không kêu hắn cùng nhau tới? Nga, không cần, lão đại gần nhất đối ta rất là bất mãn, từ lần trước chỉnh tư tư sự bắt đầu đã như vậy, ta xem cũng đừng nói cho hắn, vạn nhất hung thủ không phải yêu, hắn đến lúc đó lại đến mang ta trưng nhất tình hừ hừ hai tiếng lãnh vô song nhẹ nhàng cười nay hiểu lầm hắn còn không có cùng ngươi giải thích à lần trước ngươi thật là hiểu lầm hắn kỳ thật hắn sáng sớm liền biết hung thủ là trịnh tư tư không phải vương nhưng là trịnh tư tư trên người có một châu linh lực không phải là nhỏ hơn nữa lại luyện huyết trận quang ảnh là lo lắng an toàn của ngươi mới cố ý chọc giận ngươi đi vương bên người nghị vương có thể bảo hộ ngươi hắn mới có thể an tâm đi bắt kia trịnh tư tư ai biết ngươi cùng vương cư nhiên xuyên qua trịnh tư tư âm lưu Còn thành công mà bắt được nàng, cuối cùng hoàn mỹ xong việc, việc này hắn đã từng cùng ta giảng qua, còn khen ngợi ngươi càng ngày càng lợi hại đâu. Trứng nhất Tình nghe xong Lãnh Vô xong một phen giải thích, thế tiếp theo tưởng chính là, thế nhưng như thế, kia lần này lão đại vẫn là đối nàng không nghe không màng, nói đến cùng vẫn là không tin nàng sao? tính, chờ có chứng cứ lại nói cho hắn đi, đối phó một cái tàng đầu tàng đuôi bọn chuột nhắt, nàng cùng Lãnh Vô xong hai cái hẳn là là được, chờ bắt được một cái hung thủ, xác định là thứ gì lại nói. Không được, chúng ta trước dựa vào chính mình đi, không được lại xin giúp đỡ lao đại, lại nói lần trước Lão đại cũng nói, bắt quỷ sư linh lực sẽ ở trong chiến đấu càng ngày càng cường đại, lần trước đối phó Trình tư tư thời điểm, ta đã có cảm giác, lần này nếu thật là phi người làm, ta vừa lúc có thể lấy tới luyện tập. Lãnh vô song thấy Trương nhất tình tin tưởng như vậy cùng tình cảm mách liệt, cũng không quét nàng hưng, đến lúc đó tận lực hiệp trợ nàng là được rồi, thật sự không được, nàng tốt xấu cũng là một cái có bảo vật yêu, liền tính nàng không có linh lực. Bảo vật lại có thể không chịu ảnh hưởng phát huy tác dụng, liền tính đánh không thành, chạy trốn lại không nói chơi. Hai người nói chuyện bất chi bất giác cũng đã tới rồi lầu một, nhàn dỗi cũng là không có việc gì, liền ở thương trường tùy tiện dạo lên. Đi đến nội ý ghề cửa hàng, chứng nhất tình bản năng liền phải trực tiếp lướt qua, lại bị lanh vô xong kéo đi vào. Ta phía trước cho ngươi chọn những cái đó, ngươi cư nhiên toàn bộ đặt ở tủ quần áo hảo hảo còn không có hủy đi phong. Lần này chính ngươi hảo hảo chọn chọn đi. Cũng không nên lại tuyển những cái đó bác gái khoảng, ngươi xem ngươi vốn dĩ liền không lớn, còn chuyên xuyên cái loại này không hình không khoảng, như vậy như thế nào cấp vương thị giác cảm. Ngươi không biết có đôi khi thoát quá trình cũng là một loại tình thú sao. lãnh vô xong một bên không coi ai ra gì mà đại nói đặc giảng những cái đó chính mình đều còn không có thực tiễn thành công trên giường kinh nghiệm, một bên đã từ trên giá lấy một đống xuống dưới, toàn bộ lập tức nhét vào chương nhất tình trong lòng ngực. Đi thử thử, xem thích không thích, số đo khẳng định là đúng là ta ánh mắt sẽ không sai. Trương Nhất tình nhìn trong lòng ngực này, đó tất cả đều là gen thâm vê nội y, vẻ mặt không tình nguyện. Nếu xuyên bạch sắc áo sơ mi chẳng phải là thực dễ dàng có thấu thị cảm. Nàng ngày thường đều là xuyên cái loại này ngực thức thâm màu da, gần nhất vận động phương tiện. Thứ hai xuyên cái gì quần áo đều không cần suy xét nội y phối hợp vấn đề. Bất quá nàng nhớ tới Phương Đông không bạch có khi hơi mang ghét bỏ ánh mắt, tuy rằng biết hắn chỉ là làm làm bộ dáng, không phải thiết tình, nhưng là vẫn là có điểm tiểu thụ thương. Xuyên này đó thật sự sẽ hiện lớn một chút. Nàng nghĩ nghĩ, đem tâm một hành, hảo, liền thử xem. Ông kia đôi nội y thấy chết không sờn mà đi vào phòng thử đồ. Mà lãnh vô xong cũng thuận tiện cho chính mình chọn vài món, hì hì, chuyện tốt gần, nàng cũng không thể đánh không có chuẩn bị mà chiến A. Trận chiến đầu tiên, nàng nhất định phải đánh ra nàng 2 năm ngàn xài yêu khí thế tới, tuy rằng khả năng đến lúc đó, nàng đã không phải xài yêu, bất quá linh lực không ở, khi thế không thể ném bản kêu hắn từ đây không dám lại nói không thích nàng lời nói tới, Lãnh Vô Song vũ mị mà cười, xem choáng váng một đống không cẩn thận trải qua nội y cửa tiệm độc. Thân cầu, Trứng nhất tình mặc tốt một kiện từ phòng thử đồ tiểu tâm mà ra tới, Lãnh Vô Song đôi mắt đã thấy, tiến lên đem nàng kéo đến phòng thử đồ trước đại gương trước mặt. Nhìn xem, chỉ là thay đổi kiện nội y hiệu quả lập tức không giống nhau, ta liền nói sao, người dựa y đi chàng những lời này là không sai, sau khi trở về đem phía trước những cái đó toàn bộ ném Thay này đó, Bảo Đảm Vương nhìn thích. Trương Nhất Tình nhìn trong gương chính mình, hình như là lớn như vậy một chút, đỉnh như vậy một chút, bất quá vừa rồi ngắm nhãn treo thượng giá cả, lại không chỉ là quý kia một chút. Cái này như thế nào không phải có quan hệ trực tiếp lệ. Chương 103 hiện thân. Lãnh Vô Song hướng bên cạnh nhân viên cửa hàng vẫy tay một cái, đem vừa rồi chúng ta tuyển đều cho ta bao lên. Nói xong từ trong bao lấy ra một trương tạm, đưa cho nhân viên cửa hàng. Dùng này trương đi, không có mật mã. Kêu nhân viên cửa hàng nhìn thoáng qua kêu tạp đôi mắt lập tức thành mắt lấp lánh không lưng tiếp qua đi đó là công ty bách hóa vì chuyên trúc khách quý phát kim cương khách quý tạp hạ lượng, toàn thị mới như vậy mấy trường chỉ ghi sổ một năm tự động từ trói định tạp thượng kết một lần trướng có này tạp giả đều là chút xem tiền giống xem con số người Phi phú tức quý tr nhất tình vội vàng kéo nhân viên cửa hàng chớ hạ, dùng ta chính mình đi nói xong liền phải từ trong bao lấy tạp lãnh vô xong ý bảo nhân viên cửa hàng tránh ra Một phen để lại trương nhất tình lấy tiền bao tay. Đừng cầm, ngươi còn so đo tiền của ta cùng ngươi tiền A, ta phía trước cũng không thiếu ra mặt dày dùng không ít vương tiền. Nay trương tạp là quang ảnh cho ta, phía trước ta vô dụng, là không nghĩ cho hắn rơi xuống cái bại kim nữ hư hình tượng, hiện tại sao, dù sao về sau hắn chính là của ta, ta liền không cần khách khí lạc, tiêu tạp chính là vô hạng nghịch, ha ha, ta còn nghĩ nói vạn nhất về sau, hắn nếu là ngày đó chọc ta sinh khí, ta trực tiếp soát đến hắn phá sản đều được. Lãnh vô song nói xong cất tiếng cười to lên, ha ha, không có hạn người tạp, có thể soát đến phá sản, hắn cho một chương như vậy tạp cho nàng, còn nói không thích nàng, lại nói, thật muốn soát đến hắn phá sản. Ngắm lại đều vui vẻ, lãnh vô song lại bổ cười vài tiếng đại, cho tới nay buồn bực đảo qua mà quang, thức mau, nàng liền có thể bị nhân sương chi vì lý phu nhân, hì hì, quan thượng hắn họ, giống như rất không tồi. Nhân viên cửa hàng vẻ mặt cung kính mà đem tạp lấy về tới cũng lễ phép hỏi nàng muốn hay không giúp nàng chuyển phát nhanh về đến nhà, bởi vì đồ vật có điểm nhiều, sợ nàng dẫn theo mệnh. đây chính là tương lai lão bản nương nói, nàng một cái tiểu điểm viên tự nhiên đến lấy ra siêu cao phục vụ tiêu chuẩn ra tới. khách hàng chính là thượng đế, này một vị há chỉ là thượng đế, đó là áo cơm cha mẹ, hảo đi. nhân viên cửa hàng một bên nói chuyện, một bên dùng hết lượng hàm xúc ánh mắt đánh giá trước mắt mỹ nữ, dung nhan tiểu diễm, bộ ngực sữa eo nhỏ, vũ mị thiên thành, như vậy nhìn kỹ xuống dưới thật đúng là hiếm, có mỹ a, khó trách có thể thu phục luôn luôn được sưng băng sơn kim cương vương đại lão bản. nàng vừa rồi xem qua kia tập tên, đúng là nhà mình đại lão bản tư nhân tạng. như vậy, trước mắt vị này mỹ nữ cùng lão bản quan hệ không cần nói cũng biết. phía trước xem qua lão bản ném mỹ nữ đi ra. ngoài hành động vĩ đại, khi đó nàng còn rất vì những cái đó mỹ nữ tế hoan. hiện tại xem ra, thật không ngoan a, có ra hoa như thế, gì cần cái khác hoa dại cỏ dại a. lãnh vô song vừa nghe còn có này chi kỷ phục vụ. Lập tức kêu trương nhất tình viết địa chỉ, mau mau, đem ngươi kia cho thuê phòng địa chỉ cho nhân ra, buổi tối trở về liền tẩy hảo, ngày mai liền làm, sau đó toàn bộ thay, chờ Vương trở về thời điểm nha, nhất định phải cho hắn một cái tân hình tượng. lãnh vô song hì hì cười, trong lòng lại nghĩ, Vương một hồi tới khẳng định sẽ gia tăng tạo người kế hoạch làm, như thế cảnh đẹp ý vui mỹ nhân một tình mặc vào làm người cảm giác mới mẻ gen nổi ý, ý hướng kia trên giường ăn, ha ha, kia hiệu suất tuyệt đối là chuẩn cờ mờ giờ. Nàng cảm thấy chính mình lại lập công lớn một kiện, nay cầu thưởng lợi thế là càng tích càng nhiều lạc, tâm tình vậy một cái hảo. Ân, lại soát, khó trách nữ nhân thích mua sắm đi dạo phố, đúng là tâm tình không hảo cũng thường soát, tâm tình rất tốt càng muốn soát. Cũng may, nhà mình tương lai lão công là cái kim cương cấp bậc, phòng trứng dưỡng nàng cái này bại kim nữ vẫn là không thành vấn đề. Vậy soát đến mệt mới thôi. Hai người từ nội y cửa hàng ra tới, lại đi dạo mấy nhà trang phục cùng vật phẩm trang sức, sau đó cũng là đồng dạng. Chuyển phát nhanh phục vụ đưa đến đến ra, như vậy mới có thể đẳng ra tay tới tiếp tục tiếp theo ra. Bất chi bất giác, liền đến giữa trưa, chuyển tới lầu 10 tùy tiện ăn chút gì liền đến ngầm 33 tầng trả ma đường chuẩn bị trang bị. Nhìn lãnh vô song quen thuộc mà đem từng cái bắt quỷ chuẩn bị đồ vật đâu vào đấy mà lấy ra tới đặt ở trên người mình, chứng nhất tình không khỏi cười. Vô song, ngươi đây là tính toán đoạt ta bắt cơm sao. Lãnh vô song quay đầu lại chiều nàng nghịch ngậm cười, chính là, ngươi đều có vương, về sau chảm ma đường đại sư tỉ vị trí nhưng nếu là của ta. À, ta cho rằng ngươi nhìn chầm chầm chính là chạm ma đường lao đại phu người vị trí đâu, nguyên lai không phải. Đều là, đều phải, ta muốn phu sướng phụ tùy sao. hắn bắt quỷ, ta tự nhiên cũng không thể chỉ ở phía sau quang phất cờ hò gieo đi, còn hảo, mấy thứ này, học lên cũng không phải rất khó, ta nhàn dỗi không có việc gì đi học lạp, chờ đến lúc đó chính thức nhập hộ, hát hát, nữ chủ nhân tư thế mới bãi tương đối đẹp. Hảo đi. Chờ hạ liền thuận tiện kiểm tra ngươi học tập thành tích. Không thành vấn đề, ngươi liền chờ giật mình đi, đến lúc đó đừng thương tâm ta đoạt ngươi xếp hạng thì tốt rồi. Ha ha, ngươi cũng thật tự tin, đừng quên, ta vẫn luôn là ở tiến bộ. Đối với công tác, trương nhất tình nhưng cho tới bây giờ sẽ không nhận thua, bất quá nhìn đến lãnh vô song như thế đối đãi lao đại, nàng thiệt tình cảm thấy lao đại hảo phúc khi a. Đúng rồi, một tình, nơi này thật là thượng cổ phong ấn một cái khác miệng giếng sao, chỉ vào không ra cái kia. Như thế nào có thanh âm từ bên trong truyền ra tới? Lãnh vô xong đi đến kia cuối cùng một gian không có chân chính môn cái kia phòng ngoại, to mò mà từ trên cửa kia hai cái lỗ nhỏ vọng đi vào, đen như mực mà, cái gì đều không có, nhưng là có trận âm trầm trầm phong ẩn ẩn gào thét từ bên trong truyền ra tới, làm người nghe được có điểm sởn tóc gáy. Nàng rung mình một cái, lùi về đầu. Hẳn là là được, ta cũng là sao lại mới biết được, lão đại không có nói quá quan với thượng cổ phong ấn sự đều là sau lại nghe các ngươi còn có phương đông giảng, bất quá nói đến kỳ quái, cái này quái thanh là gần nhất mới có, một chút một chút mà, giống như khuyết đại âm thanh khí phóng đại tiếng hít thở, nghe là có điểm khủng bố, tiểu Mẫn gần nhất cũng không dám một người tới gần cửa này, phóng quỷ túi đều phải tìm người cùng nhau. Lãnh vô xong lại nhìn liếc mắt một cái kia hai cái động, đen như mực, giống người chết đôi mắt, vô cớ làm nàng sinh ra một loại kinh hồn táng đảm cảm giác rất tới. Chúng ta đi ra ngoài đi, lúc này còn sớm, trước ngủ cái ngủ trưa mới có thể tinh thần phân chấn mà đi đánh quái. Trương Nhất Tỉnh tiêu lên lánh vô song vọng đơn giản phòng nghỉ đi. Tính hảo thật thật tan tầm thời gian, hai người liền thượng đến lầu một một tiệm cà phê đi chờ nàng. Thật thật quả nhiên là cái chăm chỉ hải tử, tan tầm thời gian qua bốn chữ, mới nhìn đến nàng chạy chậm tiến vào. Các tỷ tỷ chờ lâu rồi đi, ta bắt tay trên đầu đồ vật xử lý xong mới ra tới, đến muộn, ngượng ngùng. Thật thật chạy trốn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đỏ bừng mà, ngồi xuống xuống dưới ngay cả vội xin lỗi. Không quan hệ. Dù sao chúng ta cũng là ngồi uống cà phê. Người trước ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi, chúng ta trong chốc lát mang ngươi đi ăn món ăn Quảng Đông. Trương nhất tình giúp nàng kêu một ly cà phê. Hảo nha, món ăn Quảng Đông ta cũng thích ăn, chính là phụ cận không coi à, tỉ tỉ biết nhà ai ăn ngon sao. Biết à, chờ hạ liền mang ngươi đi, bảo đảm người thích. Trương nhất tình muốn chế tạo tương đối hẻo lánh mà địa phương cấp hung thủ xuống tay, đương nhiên không thể tuyển ở náo nhiệt địa phương. Vừa vặn nàng biết có một nhà ăn món ăn Quảng Đông nhà ăn ở khu cũ. Ba người uống qua cà phê sau ngồi trên một chiếc taxi. Nửa giờ sau, tới rồi khu cũ một cái yên lặng đường nhỏ, 20m một chản mờ nhạt cao đường đi đèn, từ hai bên tươi tốt hàng cây bên đường diệp phủ tươi xuống thưa thất lay động quang điểm, chiếc xe cùng người đi đường đều thiếu, ám hắc hẹp hẻm sen kẽ mà san sát lâu gian, quả thực là căn cứ hung thủ yêu cầu lượng thân đính làm. Lãnh vô song đắc ý mà nhìn bốn phía hoàn cảnh, hừ, còn không tin dẫn ngươi không ra. Thật thật gần nhất không thượng quá bằng hữu vòng xem, tin tức so lãnh vô song còn bế tắc, cho nên cũng không biết có nữ tử mất tích sự, chỉ là cảm thấy bốn phía có điểm hát, đi theo các nàng hai người bên người, nhưng thật ra không có sợ hãi. Một chút taxi, trương nhất tình liền nói chính mình mắc tiểu, trước hướng nhà ăn bên kia chạy tới, lãnh vô song mang theo thật thật chậm rãi hướng phía trước đi. Mới đi rồi trong chốc lát, lãnh vô song đột nhiên ở chân. Nha, ta qua bên kia siêu thị mua vài thứ, thật thật, người từ này ngõ nhỏ đi qua đi. Liền nhìn đến kia ra kêu Việt hương lâu nhà ăn. lãnh vô song đối thật thật nói. Thật thật nhìn mắt kia đen như mực nhỏ nhỏ, có điểm sợ. Nếu không, ta cùng ngươi cùng đi mua đi. Nga, chính là kia ra món ăn Quảng Đông còn rất nhiều người ăn, thường phải đợi vị. Nếu ngươi sớm một chút đi nói, chúng ta là có thể sớm một chút ăn thượng đồ ăn, giữa trưa ăn đến thiếu, vừa rồi lại chỉ uống lên ly cà phê, ta hiện tại đều nói bụng. lãnh vô song sờ sờ chính mình bẹp bẹp bụng, thập phần đáng thương mà nói. Nga. Vậy được rồi, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút Nga, ta đi trước qua đi. Thật thật tuy rằng có điểm sợ hắc, nhưng là lãnh vô song thế nhưng nói như vậy, nàng không nghĩ làm vừa mới nhận thức bằng hữu cảm thấy chính mình là một cái người nhát gan, liền đáp ứng trước một người qua đi. Đi vào ngõ nhỏ, mới phát hiện, bên trong so với chính mình tưởng tượng còn muốn hắc, mặt đất bất bình chỉnh, lom xuống đi hố nhỏ còn có giọt nước, ướt nàng một chân, bất quá, này đó đều không phải còn chưa kịp. Nàng tổng cảm thấy một cổ âm phong như có như không từ phía sau thổi tới, có thứ gì đi theo chính mình giống nhau, cũng không màng đến dưới chân hố, nàng nhanh chân bắt đầu chạy lên, sau đó kia âm phong tựa hồ cũng chạy lên, ngõ nhỏ một khắc đầu ánh sáng liền ở trước mắt, nàng trong lòng. Mới vừa buông lỏng, trước mắt lại đột nhiên tối sầm, cảm giác giống một cái bao tải to cứ như vậy bộ khăn trùn đầu xuống dưới, sau đó cái mũi người được trận cái gì quái dị mùi hương, đầu lập tức tê dần, không cảm giác mà hôn mê bất tỉnh trưng nhất tình từ ngõ nhỏ xuất khẩu lõe ra thân ảnh la lên một tiếng lần này còn bắt không đến ngươi. trong tay một phen lóe ánh huỳnh quang truy tung phân sái ra trong bóng đêm tức khắc xuất hiện một cái ánh huỳnh quang lấp lánh hình người bóng dáng kia che kín truy tung hình phấn bóng dáng đang muốn quay đầu đi lại nghe đến mặt sau cũng vang lên một thanh âm đừng quay đầu lại mặt sau còn có bổn tiểu thư đâu lãnh vô sông trong tay ném một cái bắt quỷ vong chính một vòng một vòng khắp nơi trong tay kén chỉ cần hắn vừa động nàng kia vong tất sẽ vứt ra đem hắn bộ vừa vặn Hừ, một cái phong ấn linh lực tiểu xài yêu, không biết tự lượng sức mình. kia bóng dáng xoay mỗi người nhi, thô thô mà phát ra âm thanh, lại là nhận được lãnh vô song bộ dáng. Dám cản ta nói, vậy đừng trách ta thủ hạ vô tình. Bóng dáng đột nhiên nhanh hơn tốc độ, hướng lãnh vô song sông thẳng qua đi. Lãnh vô song hừ một tiếng, vứt ra trong tay đại võng bên kia, chứng nhất tỉnh thở ra kiếm gỗ đào, họa ra một cái mũi tên phủ, dẫn ra tam phủ mũi tên hướng bóng dáng phát ra Trương 104 nguyên lai like thật là yêu. Chút tài mọn. Kia bóng dáng một bên di động một bên gầm nhẹ. Cũng không biết là đang nói lánh vô song vẫn là đang nói Trương Nhất Tình. Vẫn là hai cái cùng nhau bị hắn cấp xem thường. Chỉ thấy hắn không né không tránh. Một cái nhẹ nhàng mà xoay người đôi tay một kén đuổi rồi Trương Nhất Tình kia bắn ra đi tam tiễn. Lại lại một hồi thân đem lánh vô song đại vong tiếp ở trong tay. Tay không như vậy một xé. Vong liền rách nát mở ra. Phú mũi tên Trương Nhất Tình cũng không có dùng hết toàn lực. Thứ nhất sợ ngộ thương rồi lánh vô song, thứ hai là xem nhẹ này yêu thực lực, chỉ tính toán bị thương hắn hảo hỏi ra mặt khác bị chảo người rơi xuống, cho nên phủ mũi tên bị ngăn, đảo còn không ngoài ý mớn. Nhưng kia vóng lại là đặc thù tài chất mà thành, là chảng ma đường cấp bắt quỷ sư trang bị bắt lệ quỷ khi dùng giữ nhà bảo bối chi nhất, nghe nói là từ thượng cổ truyền xuống tới, tổng cộng mới hai cái, yêu ma quỷ quái một khi vong trụ, liền sẽ tùy theo mà buộc chặt, giống như tây du ký viết hồn tiên thằng giống nhau, tay chân không thể động đậy. Linh lực thi triển không khai. Trừ phi có thần binh lưới dao sắc bén nơi tay, giống nhau chỉ phải thúc thủ chịu chói, kia vong liền phương đông không bạch cũng không thể liền như vậy tay không một xé liền dập nát, mà liền ở vừa rồi, này yêu cư nhiên làm được. Lãnh vô song không hổ là sống hai ngàn năm yêu, kinh ngạc rất nhiều vẫn là phản ứng thực mau, lúc này đã bất chấp cái gì, giữ được mạng nhỏ quan trọng. Chỉ thấy nàng ánh mắt một ngưng, chỉ tay hương thiên một lòng tay, tức khắc, giữa không trung nhanh chóng dâng lên một đoàn mây đen. Một cổ cột nước chớp mắt từ trên trời giáng xuống, nhìn kỹ, tia thủy đều không phải là là tầm thường chi thủy, mơ hồ chung mang theo màu lam linh lực ánh sáng, như vậy đại cổ cột nước lại như phá không mui tên nọn, mang theo gào thét tiếng động xoay tròn đâm thẳng xuống dưới. Bóng dáng ngẩn ra, thấp giọng nói câu, nguyên lai bọt nước ở trên người của ngươi. Thật là đến không ủng công chuyến này, trước là ngươi sống lâu mấy ngày, đến lúc đó lại đến lấy. Bóng dáng nói xong, liền ở kia cột nước sắp đến đỉnh đầu đột nhiên hoàn toàn đi vào trong đất. Thế nhưng biến mất không thấy, ngõ nhỏ khôi phục nguyên lai like hắc cám cùng yên lặng phản phất vừa rồi trận chiến ấy, chỉ là thả tràng mắt trần 3G điện ảnh. lãnh vô song sửng sốt, ra hỏa này thế nhưng cứ như vậy dễ dàng mà dọa chạy. Hung thủ biến mất không thấy, kêu mãnh liệt phá không mà đến cột nước cũng cứ như vậy quảng quạc ngừng ở khoảng cách mặt đất 1 mét phía trên, thủy thể phiếm sâu kín lang quang, như là có linh tính sinh vật giống nhau, tùy thời chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh lãnh vô song nhẹ nhàng vung tay lên kia cột nước liền lập tức hóa thành sương mù đảo mắt tiêu tán mà đi. Trương Nhất Tỉnh chạy đi lên, ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận dùng tay sờ sờ vừa rồi kia bóng dáng xuống đất kia một hối, cư nhiên không có bất luận cái gì dấu vết. Vẫn là làm hắn trốn thoát. Lãnh Vô Song ở nàng phía sau thở dài. Bất quá còn hảo thật thật không bị hắn mang đi, hơn nữa, hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, hắn chính là yêu. Trương Nhất Tỉnh vừa rồi rõ ràng chính xác mà cảm nhận được kia yêu yêu khí, chính là, sao có thể Trừ phi vương giải phong ấn, vàng không, yêu là không có khả năng chính mình phá tan phong ấn đi lên. lãnh vô song cũng nhìn ra cái kia là yêu, hơn nữa vẫn là chỉ linh lực không lầm yêu, nếu không phải nàng đột nhiên lợi dụng bọt nước lực lượng làm hắn có điểm trở tay không kịp mà chạy, sợ là hiện tại chết ở chỗ này chính là nàng cùng trương nhất tình. Chỉ là hắn che giấu đến thâm, liền nàng cũng nhìn không ra là cái gì yêu loại, nhưng là, nàng vẫn là không thể tin được, có yêu thật sự chính mình phá tan phong ấn lên đây. Nay tuyệt đối là đại sự. Ra đại sự, nàng trực giác không tốt, việc này đã không phải hai cái yêu sự tình, cũng không phải đơn thuần bao nhiêu người mất tích sự. Nhưng là hiện tại vương đi địa tâm, liên hệ không thượng, cũng không biết khi nào có thể trở về, kia bốn con thần thú không phải như vậy dễ đối phó. Vương lại là ôm tất lấy địa tâm thổ quyết tâm mà đi, vô công định không trở về, phỏng trừng một chốc một lát là không có khả năng toàn thân mà lui. Mà dạ lân vương cũng ẩn hơi thở không biết đi đâu hạt đi dạo, nói là chu du nhân gian, thể hội dân tình, nói được xinh đẹp. Làm được tiêu sái, kỳ thật chính là cái mặc kệ đứng đắn sự không làm tròn trách nhiệm vương. Dù sao, lãnh vô song đối cái này mình vương hảo cảm độ không cao, so sánh với, vẫn là nhà mình vương tương đối hảo chút, ít nhất cũng là đi vì tăng trưởng dân cư làm cống hiến đi, còn nguy hiểm như vậy. Ai, hai cái vương làm phủi tay trường quài, liền nàng một cái đã không muốn làm yêu tiểu yêu, trừ bỏ lo lắng xuông, vẫn là lo lắng xuống à. Bất quá, vô song ngươi vừa mới ngự thủy kia công lực lợi hại Nga. Ta kia xem cột nước từ trên trời giáng xuống, khí thế bất phàm, nếu không phải kia yêu lòe đến mau, phỏng chừng đến hủy hoại yêu thân, đúng rồi, ngươi không phải nói phương đông phong ấn ngươi linh lực sao. Như thế nào còn có thể lợi hại như vậy, chỉ dùng chúng ta bắt quỷ sư ngự thủy phù nhưng không cái này hiệu quả. Trương nhất tình một bên kiểm tra bốn phía, xem còn có hay không lưu lại cái gì manh mối, một bên hỏi lãnh vô song. Lãnh vô song mở ra tay bẹp hạ miệng, vốn dĩ đây là tộc của ta bí mật, bất quá hiện tại thế nhưng kia yêu đều đã biết kia cũng không kém lại nói cho ngươi. Vừa rồi kia cột nước cũng không xem như ta chính mình tự thân linh lực, mà là ta bảo vật, cùng quang ảnh một châu giống nhau, là đến từ thượng cổ bảo vật, ngũ hành châu trong đó bọt nước, có thể ngự thủy, liền tính ta không có linh lực cũng có thể sử dụng, chỉ là nếu hơn nơi chủ nhân bản thân linh lực duy trì nói, bọt nước phát huy sẽ càng cường đại chút. lãnh vô song nghĩ lại tới, vừa rồi kia yêu giống như chẳng những nhận thức nàng, còn nhận biết nàng bọt nước, nàng có chút lo lắng. Bọt nước luôn luôn là các nàng xà yêu nhất tộc bí mật, tại đây này trước, nàng chưa từng có triển lãng quá, chính là lo lắng mặt khác yêu sẽ mơ ước. Các nàng xà yêu nhất tộc dưới mặt đất yêu loại chung cũng không tính tương đối cường kia nhất tộc, tuy rằng nàng vẫn luôn thực nỗ lực tu luyện, cũng coi như là cùng tuổi yêu chung rảo rảo rả, nhưng không thể không thừa nhận, ở nàng phía trên rất có yêu ở. Cái gọi là hoài bích có tội, đưa ngươi còn chưa đủ cường đại thời điểm, bảo vật có khi cũng là một loại gánh nặng, cho nên bọt nước rơi xuống ở xà yêu bên trong. Cũng chỉ có ruột thịt đệ tử ở chịu này bảo vật khi mới có thể biết được. Tỉ như nàng cũng là ở nàng phụ thân chuyển cho nàng khi mới biết được. Việc này, Liền Vương Đô không biết, Lý Quang Ảnh cũng không biết. Nàng vốn đang tưởng ở chuyển làm người thân phía trước hồi tranh ngầm. Thân thủ đem bọt nước còn cấp phụ thân. Nhưng là hiện tại cấp cái kia không biết lai lịch yêu đã biết. Nàng trong lòng có loại thật không tốt dự cảm. Này bọt nước sợ là đã thành mục tiêu. Bởi vì nàng vừa rồi nghe được giành mạch. Hắn nói qua, còn muốn lại đến lấy. lần sau tái kiến. Nhất định là chàng ngại chiến. Chưng nhất tình lại không rõ này trong đó lợi hại, còn ở vì lãnh vô song có này bảo vật mà âm thầm vui vẻ, kiểm tra rồi bốn phía đều không có cái gì phát hiện, nàng mới nhớ tới, thật thật còn vỏ chăn túi nằm trên mặt đất đâu. Nàng đi qua đi, giải khai tròng lên thật thật trên người túi, lại kêu không tỉnh nàng, hình như là chung cái gì làm nàng hôn mê bất tỉnh sương khói. Hiện tại loại tình huống này đã không phải nàng chính mình có thể đối phó, chỉ có thể trước đem thật thật mang về trả ma đường. Hơn nữa thế nhưng hung thủ thật là yêu, liền phải nói cho lão đại, nhân loại thế giới xuất hiện yêu, này cũng không phải là chuyện nhỏ. Lão đại không bao giờ khả năng mặc kệ. Lão đại lần này nhưng thật ra ở trả ma đường không có ra ngoài. Lão đại, thật là yêu, lần này không sai, vô song cũng có thể làm chứ Trương Nhất Tình một buông thật thật ở trên giường, liền chạy nhanh hội báo tình huống. Lý Quang ảnh nhìn mắt Trương Nhất Tình, lại nhìn mắt lánh vô song, mặt lộ vẻ trách cứ chi sắc. Hôi nháo, tự mình hành động còn kém điểm đáp thượng một cái người thường tánh mạng. trương nhất tình liền đoán được hắn nhất định trước trách cứ nàng, cũng không giận, chỉ là lãnh vô song xoắn góc áo cảm thấy có chút ủy khuất mà nói thầm, ai kêu ngươi không tin một tình, chúng ta mới chính mình đi chứng minh nha. Còn có lý, một tình hồ nháo ngươi không khuyên còn đi theo cùng đi, nếu là đụng tới chính là cái lợi hại nhân vật, các ngươi còn có mệnh trở về. Lại có tự mình hành động, các ngươi hai cái liền đừng tới chạm ma đường. Lãnh vô song thấy lý quang ảnh thật sự sinh khí Liền không dám nói thêm nữa Lão đại, bằng không ngươi trước xem hạ thật thật là chúng thứ gì mới phát hỏa Chứng nhất tình là cái bác sĩ Nàng vừa rồi kiểm tra quá một lần Mặt khác hết thể đều bình thường Chính là vẫn chưa tỉnh lại Nàng thậm chí dùng châm đau đớn huyệt Cũng một chút không phản ứng Hơn nữa nàng cũng không thể dùng nhân gian bất luận cái gì dược vật tới giải thích Không có đồng tử biến hóa Không có sinh mệnh triệu chứng biến hóa Giống như là ngủ rồi giống nhau Cũng không biết khi nào có thể tỉnh Lý Quang Ảnh tiến lên cũng kiểm tra rồi một phen. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, phòng trừng là yêu loại nào đó độc vật, còn hảo không có tính mạng chi yêu, xem ra chỉ có thể tạm thời lưu tại trả ma đường. Ta cùng nàng cha mẹ còn tính nhận thức, chứ dùng khẩn cấp đi công tác lý do đỉnh một đoạn thời gian, lại chậm rãi cha nàng không tỉnh nguyên nhân. Kêu kế tiếp, lão đại tính toán làm sao bây giờ, là đem trả ma đường một đám sư huynh đệ bọn tỷ bội đều triệu hồi tới hành động sao. Chứng nhất tình đôi mắt đều sáng xoa tay hồng hẻ. Tạm thời cái gì đều không được làm, chả ma đường mọi người nghỉ ở trong nhà, đặc biệt là người, hảo hảo mà ngốc tại trong nhà chờ ta mệnh lệnh, lại nếu là tự mình hành động giả, trực tiếp từ ta chả ma đường xóa tên. Chứng nhất tình thật sự không nghĩ tới, cư nhiên là chờ tới lý quang ảnh như vậy một phen lời nói, không phải đã chứng thực là yêu hành vì sao, hơn nữa tạo thành nhiều người như vậy mất tích, sinh tử không rõ. Bọn họ làm bắt quỷ sư như thế nào còn khả năng ngốc tại trong nhà, nàng thật sự không nghĩ ra. Vì cái gì Lý Quang Ảnh làm ra như vậy quyết định? Chính là lao đại, chính là vừa rồi không lâu ta còn nhìn đến bằng hưu vọng có người lại đã phát con nữ tử mất tích tin tức, nếu chúng ta lại không áp dụng hành động, kia. Trưng nhất tình nói còn không có nói xong, đã bị Lý Quang Ảnh vô tình mà đánh gãy, người đối hung thủ hoàn toàn không biết gì cả, giữa một đầu nhiệt hành động có thể khởi cái gì tác dụng, cứ như vậy, chờ ta tin tức đi. Trưng nhất tình còn muốn nói gì nữa, bị lánh vô song kéo lại, nàng nhìn về phía vô song. Vẻ mặt xuất ruột, mất tích người bên trong còn có hương thỉ, nghi nghi cùng chim én, nàng có thể không nóng này sao? Hiện tại thật vất vả tìm được rồi manh mối, lão đại lại chỉ biết kêu nàng ở nhà chờ tin tức, gì cũng không làm. lãnh vô song cho cái ánh mắt cho nàng, đại khai ý tứ là, yên tâm đi, còn có ta đâu, ta tới giúp ngươi hỏi sao lại thế này, ngươi chưa cần lý quang ảnh ý tứ về nhà chờ tin tức. Trưng nhất tình lại nhìn mắt lão đại, thấy hắn vẫn là con thân không tính toán lý nàng bộ dáng qua tay muối chân cho cái ánh mắt cấp lánh vô song, vậy làm ơn ngươi, ta đi về trước. Lão đại không mở miệng đồng ý hành động, chương nhất tình chỉ có thể trước hầm hực mà rời đi chả ma đường. Chương một trăm linh năm cùng yêu đức định. lãnh vô song chờ chương nhất tình đi hướng, mới đến gần lý quang ảnh, nàng dựa nghiêng trên mép giường ngăn tù biên, lười nhắc mà nhẹ dương mắt ra nhìn về phía kia nàng coi là thiên thần nam nhân, như là không thèm để ý, kỳ thật nội tâm so khi nào đều khẩn trương. Lần này sự tình, ngươi biết nhiều ít nàng hỏi Ngươi vẫn là hồi minh giới đi thôi, ngắn hạn không cần trở lên tới. Lý Quang Ảnh lại hỏi một đằng trả lời một nghèo. Vì cái gì, bởi vì lần này sự tương đối nghiêm trọng, nghiêm trọng đến ngươi cảm thấy vô pháp bảo hộ đến ta an toàn sao. Lãnh vô song nhẹ nhàng cười, trong mắt lưu chuyển đẹp và nước, nàng thích hắn lo lắng nàng, bất quá, nàng lại không thể đáp ứng hắn rời đi, nàng không phải một cái chỉ biết tránh ở nam nhân phía sau nữ nhân, sống vai làm chiến, sống chết có nhau, mới thích hợp nàng lãnh vô song. Lý Quang ảnh nhìn về phía nàng, nhàn nhạt mà nói: Ta lần trước đã cùng ngươi đã nói, chúng ta hai người yêu thù đồ là không có khả năng. Xem ở ngươi tuy là yêu, lại không có đã làm cái gì thường tổn nhân loại sự phân thượng, làm nước sôi để nguội giống nhau bằng hữu có thể, mà khác không kết quả. Lãnh vô song đối hắn kia bộ lý do thoái thác đã sớm thuộc lạ, đã có sung túc miễn dịch, hai trái tiến, hai phải ra, không để trong lòng, còn không phải là thân phận vấn đề sao? Giải quyết không phải hảo, còn luôn lấy tới nói sự này lời lẽ tầm thường, không chê phiền sao? Một hung một thư ở bên nhau, nói phải làm một cái nước sôi để nguội giống nhau bằng hữu, có cái này có thể sao? Dù sao ở nàng bên này là không có khả năng, hoặc là người yêu, hoặc là người qua đường, bằng hữu, nàng đã có một tình, ngươi lý quang ảnh chỉ có thể tuyển làm người yêu. Huống hồ nàng linh lực bị phong, không có giữa thang thiên hoặc là vương trợ giúp, nàng căn bản là trở về không minh giới, chẳng lẽ trực tiếp từ phong ấn miệng giếng trực tiếp nhảy xuống hai vạn mệ dưới minh giới đi? kia chính là muốn quăng ngã thành bánh nhân thì ta. Bất quá, cái này nàng trước không nói, dù sao nàng cũng không tính toán trở về, nếu lần này sự tình về yêu, kia cũng coi như là chuyện của nàng. Hơn nữa bọn nước đã bị theo dõi, nàng đi nơi nào, kết quả chính là một cái dạng, cùng với liên lụy phía dưới một chúng xài yêu, còn không bằng cùng trương nhất tình ninh thành một sợi dây thừng, cùng nhau chiến đấu, toàn lực đối phó cộng đồng địch nhân. Tưởng tượng đến có thể cùng một tình cùng nhau chiến đấu, nàng thế nhưng có điểm nhiệt huyết sôi trào cảm giác, gì? Nàng không phải động vật máu lạnh sao? Ha ha, xem ra, liền máu đều đã làm tốt chuyển làm người thân chuẩn bị lạc, hảo đi, nhiệt huyết, sôi trào đứng lên đi, ta Lãnh Vô Song, muốn chiến đấu. Lý Quang Ảnh nhìn vẻ mặt không biết vì cái gì mà đang ở kích động Lãnh Vô Song, nhíu mày. Người rốt cuộc có hay không nghe được lời nói của ta? A. Lãnh Vô Song chính tình cảm mãnh liệt tăng vọt, bị Lý Quang Ảnh này một câu nhàn nhạt mà trách cứ đánh gãy, có điểm thẹn thùng mà quay đầu nhìn về phía hắn, "Có a?" Ta đương nhiên là có nghe được ngươi lời nói lạc, ngươi nói cái gì ta đều sẽ nghe. Nàng chim nhỏ nép vào người giống nhau mà ngượng ngùng dựa lại đây, ta biết ngươi lo lắng ta lạc, bất quá yên tâm, ta lại không phải 3 tuổi tiểu và nhi, nơi nào không biết nặng nhẹ, ngươi yên tâm đi làm chuyện của ngươi đi, không cần lo lắng cho ta. Nói xong nhìn đến Lý Quang Ảnh tựa lại muốn xuất khẩu cái gì nghiêm túc nói, nàng liền dành nói, được rồi, ta đi tìm một tình, nói tốt, mấy ngày nay muốn cùng nàng cùng nhau ngủ, ta đi trước lạc, túi chào. Lãnh vô song vội vàng quay đầu liền đi, sợ hắn lại muốn để làm nàng hồi minh giới sự. Lãnh vô song đuổi theo ra đại lâu, quả nhiên nhìn đến trương nhất tình cửu con còn ngừng ở ven đường, đang chờ nàng đâu. Lão đại nói như thế nào? Trương nhất tình vội hỏi. Ân, hẳn là hắn còn không có nắm giữ đến những cái đó yêu cụ thể tình huống, lo lắng chúng ta an toàn, mới không cho chúng ta dễ dàng hành động. Không quan hệ, chúng ta kiên nhẫn chờ hai ngày, xem tình huống lại nói. Trương nhất tình nghe xong gật gật đầu, kia cũng là. Lão đại luôn luôn đều là cái dạng này, giống như trước cũng là cũng không đem không có trải qua điều tra không rõ ràng lắm thực lực quỷ giao cho bọn họ đi đối phó, đừng nói hiện tại xuất hiện chính là yêu. Chờ lãnh vô song lên xe đuôi nàng khởi động cửu con hướng trong nhạc 2, một bên thổi gió lạnh một bên ở suy xét như thế nào dẫn kia yêu lại hiện thân. Kỳ thật, lãnh vô song hiện tại nhưng thật ra không cần lo lắng tìm không thấy kia yêu, bọt nước ở trên tay nàng, kia yêu sẽ tự tới cửa tìm nàng. Hiện tại mấu chốt là đến lúc đó muốn như thế nào đối phó vấn đề, nếu là kia yêu lại lần nữa có bị mà đến, chỉ dựa vào nàng lấy không có linh lực thân thể sử dụng bọt nước lực lượng, sợ là rất khó đối địch. Hai người các có tâm tư, một đường không nói chuyện, chả ma đường an tĩnh trong chốc lát lúc sau, đột nhiên lại lần nữa náo nhiệt lên, nói náo nhiệt kỳ thật cũng không tính, tới khách không mời mà đến tuy rằng nhiều, lại một chút tiếng vang đều không có. Một cái ăn mặc một kiện màu xám đậm liền mũ đại áo tràng người chỉ huy 10 cái tả hữu cùng hắn giống nhau trang điểm nối đôi nhau tiến vào cũng đem trên lưng bao tải to đặt ở trên mặt đất. Mỗi một cái bao tải to mở ra, đều là lộ ra một cái trong lúc hôn mê người tới, tuổi không đợi, nhưng thuần một sắc đều là nữ tính. Người muốn đủ vật, ta đã giúp ngươi bị đủ số, hơn nữa vừa rồi kia hai cái hỗ trợ đưa lại đây, ba nghìn, một cái không ít. Như vậy ta muốn, khi nào có thể thực hiện. Người nọ mũ cái đến cực thấp một khuôn mặt toàn bộ ẩn ở bóng ma dưới, chỉ trừ bỏ nhọn gắng gượng mọc đầy tròn dâu cảm. hắn thanh âm trầm thấp khàn khàn, làm như cái thượng tuổi lão nhân, nhưng xem hắn thân hình lại là so giống nhau tập thể hình tráng niên còn muốn cao lớn khôi võ chút. nếu là trương nhất tình hoặc là lãnh vô song còn ở nơi này, các nàng nhất định sẽ nhận ra. nói chuyện đúng là vừa mới mới cùng các nàng đã giao thủ cái kia yêu, chỉ là các nàng trăm triệu sẽ không nghĩ đến, hắn sẽ xuất hiện ở nhất không có khả năng xuất hiện chảng ma đường. ta nói rồi. Chuyện này phải làm đến tuyệt đối ở nấp, chính là các ngươi vẫn là làm các nàng hai cái phát hiện. Lý Quang Ảnh lạnh lùng mà nói, hiện ra hắn không hài lòng. Nay không thành vấn đề, chỉ cần đem các nàng hai cái giải quyết rớt thì tốt rồi, thế nào? Lần này tính tặng kèm, không thu thù lao. Người tới không cho là đúng mà nói. Không được, sở hữu hành động không thể bị người phát hiện, cũng không thể xuất hiện tử thương. Đây là ta một trước liền nói tốt, sự tình nếu đã bại lộ, các ngươi vẫn là trước biến mất một đoạn thời gian đi. Có tân tiến triển, ta sẽ lại thông chi của các người, bất quá, hiện tại hấp rủ trước trả ta. Lý Quang Ảnh vươn một con mở ra tay. Tộc trưởng, này vốn dĩ đi theo kia yêu phía sau một con tiểu yêu đi lên trước tới, nhìn mắt Lý Quang Ảnh, lại nhìn về phía hắn trong miệng tộc trưởng. Kia yêu tộc trường trầm tư một lát, mới ra tiếng, nghe hắn, toàn bộ còn cho hắn. Vì thế mặt sau kia 10 cái tiểu yêu mỗi người giao ra một viên màu đen hạt giống, đặt ở Lý Quang Ảnh trên tay. Lý Quang ảnh nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua, vừa lúc 10 viên, thu hồi tay. Chỉ cần ngươi tuân thủ đức định, ta cũng sẽ tuân thủ đức định, các ngươi đi về trước đi. Những cái đó tiểu yêu đều nhìn tộc trưởng, thẳng đến tộc trưởng trước xoay người đi trước, bọn họ mới đi theo sau đó, đi ra chả ma đường. Ám hát đêm. So đêm càng ám càng hắc một nhà vứt đi đã lâu cao ốc trùm mền ngầm ga ra. Kia tiểu yêu trong miệng yêu tộc trưởng kéo xuống cái ở trên đầu thật lớn mũ choảng, lộ ra một đầu hoa dâm tỏa sáng đầu tóc Một đôi tam giác lắng thai cùng u lục sắc đồng tử đôi mắt. Tộc trưởng ta xem kia nhân loại cũng không nhất định sẽ tuân thủ đức định, cho chúng ta nhất tộc mở ra phong ấn, vạn nhất đến lúc đó qua cầu rút ván một cái tiểu yêu tiến lên tiểu tâm mà nói chuyện, chỉ là lời nói còn chưa nói xong, đã bị kia tộc trưởng dương tay cấp đánh gãy. Ta cũng không trông cậy vào hắn giúp chúng ta nhất tộc giải trừ phong ấn, vốn dĩ, chỉ là đến trên mặt đất tới lén lút mà phơi ánh trăng cũng không phải ta tính toán. Ta muốn chính là, toàn bộ nhân loại thế giới một lần nữa trở lại chúng ta nhất tộc trong tay tộc trưởng thấp giọng gầm rú tin tức này không thể nghi ngờ đại đại phân chấn phía sau 10 cái tiểu yêu bọn họ tất cả đều kéo xuống mũ tràng trong mắt lóe kích động lục quang chúng tiểu nhân toàn nghe tộc trưởng ăn bài tộc trưởng xoay người hướng về những cái đó tiểu yêu trở về mặt đất thế giới ngày này sẽ không lâu lắm chúng ta nhất tộc nhẫn nhục sống tạm bỡ nhiều năm như vậy rốt cuộc có thể dương mi thổ khí bất quá trước mắt chúng ta thực lực còn không có tích góp hảo trước tạm thời ấn kia nhân loại nói làm Chờ đến thời cơ thích hợp, liền nhân loại kia, cũng cùng nhau cho hắn diệt. Chờ mặt khác tiểu yêu tản ra đi, phía trước vẫn luôn theo sát tộc trưởng mặt sau kia chỉ, ngồi ở tộc trưởng bên cạnh. Ra ra, ngươi nói lần này nhân loại kia vì cái gì muốn cho chúng ta hỗ trợ thu thập này đó bình thường nữ nhân. Nguyên lai like bọn họ lại là gia tôn. Cụ thể ta cũng không rõ, người nọ cũng không có nói ra mục đích của hắn, chỉ là làm ta ấn hắn đưa ra danh sách bắt người. Nhân loại những cái đó tiểu tâm tư, ta mới lười đến đi quảng. Chúng ta chỉ cần thu thập đến cũng đủ lực lượng cường đại thì tốt rồi, đúng rồi, cái kia tiểu xà yêu trong tay bọc nước, đến tưởng cái biện pháp đi lấy về tới. Chính là kia nhân loại không phải không được chúng ta ra tay đối phó sao, lại nói, còn có vương thích nhân loại kia nữ tử ở lãnh vô song bên người, có điểm khó giải quyết, vạn nhất nếu là ngộ thương rồi nàng kia, vương truy cứu lên, chúng ta đã có thể. Tộc trưởng cũng tự ở lo lắng, bất quá phương đông không bạch đi địa tâm, phòng trừng không có nhanh như vậy trở về, lấy vương thủ đoạn. Nếu bọn họ không ở hắn trở về phía trước bắt được bọc nước, kia bọn họ liền càng không có cơ hội. Thiên nhi còn không chịu đáp ứng hợp tác. Kia tộc trưởng đột nhiên hỏi. Đệ đệ luôn luôn quật cường, lại nói, ngài vẫn luôn gặp hắn, hiện tại lại muốn hắn lập tức tiếp thu này đó, cũng yêu cầu một ít thời gian A, ngài đừng quá sốt ruột. Thật sự không được, chỉ có thể tiếp tục đóng lại hắn, dù sao thổ châu đã bị ta thu hồi tới, chờ sự tình có thực chất tính tiến triển, đến lúc đó lại cùng vương hoàn toàn quyết liệt, nhị tuyển nhất thời không sợ hắn không đứng ở chúng ta nhất tộc bên này. Gia Gia thật sự muốn cùng vương quyết liệt sao. Nhưng là vương thực lực, ta sợ tiểu yêu tiểu tâm hỏi. Có cái gì đáng sợ, tưởng kia vạn năm trước, chúng ta nhất tộc đúng là duy nhất có thể cùng cương thi một trận chiến yêu tộc. Nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn che giấu thực lực, giả đến giống điều cầu giống nhau, cũng là thời điểm làm hồi chính chúng ta. Tộc trường ngữ khí kiên quyết, đều có một phân không dung người khác hoài nghi uy nghiêm ở bên trong. Kia tiểu yêu nghe được rất là kích động, ngửa đầu hướng lên trời. Mở ra khẩu, tiên tĩnh bầu trời đêm, vang lên một tiếng lang chu lên, kia chu lên trong tiếng mang theo vài phần thê lương, vài phần trào dâng, vài phần hùng tráng. Sau đó, này thanh chưa lạc, bị thanh lại khởi, hết đợt này đến đợt khác một trận lại một trận chu lên thanh như sóng thần tập cuốn bầu trời đêm, làm này điên lạng đêm rốt cuộc vô pháp điên lạng xuống dưới. chương 106 tương sinh tương khắc đối sách. trương nhất tình cùng lãnh vô song về tới thuê trong căn nhà nhỏ, vừa mở ra môn. Một người một xả cơ hồ là đồng thời đá rơi xuống trên chân giày cùng ném ra trên tay túi sách, chổng võ mà hướng kia trên sofa một nằm. Một tình, chúng ta hôm nay ăn cơm chiều sao? năm một hồi lâu, lãnh vô song lười nhắc hỏi. Hình như là không có. trương nhất tình suy nghĩ lần tới đáp, vừa rồi còn chưa đi tiến kia món ăn quảng đồng quán liền xuất hiện kia yêu, chỉ lo kia yêu sự, thế nhưng đem dân sinh đại sự cấp quyến mất. trương nhất tình bò qua đi, từ trên mặt đất vớt lên nàng túi sách, lấy điện thoại di động ra. Vô song, muốn ăn cái gì, chúng ta đánh cái cơm hộp đến đây đi. Trương nhất tình tìm ra di động, ở trên mạng tìm lên, ai, còn người tốt loại đầu vóc dùng tốt, tuy rằng không có yêu linh lực cường đại, nhưng rửa khai phá nào tế bào, vẫn là đem chính mình sinh hoạt quá đến càng ngày càng tốt, càng ngày càng phương tiện mau lẹ. Ta nha, liền muốn ăn vương làm đồ ăn, đáng tiếc vương đô không ở, vậy ngươi giúp ta tùy tiện tuyển một phần đi, cùng ngươi không giống nhau liền hảo, chờ hạ chúng ta có thể cho nhau trao đổi ăn. Lãnh vô song một bên nhàn nhạt mà nói, một bên nhớ tới phía trước vương làm đồ ăn, quang tưởng, đã phải chạy nước miếng. Ai, thật đúng là vô pháp đối bên ngoài thức ăn có đồng dạng chờ mong nha, vương a vương, ngươi như thế nào còn không có trở về đâu, có biết hay không vô song tưởng nghiệm ngươi làm đồ ăn lạp, lãnh vô song ở trong lòng đối nhà mình vương đó là một cái tình ý chân thành mà kêu gọi a. Lý quang ảnh cái gì cũng tốt, như thế nào chính là sẽ không nấu cơm đâu, nếu là có vương một nửa tru nghệ, kia nàng liền càng hạnh phúc, đáng tiếc hắn chẳng những không có vương chủ nghệ, cũng không có đối mỹ thực nhiệt tình. một ngày tăng cơm, kia thật là điển hình cơm canh đạm bạc a. lãnh vô xong thể, chờ nàng chính thức quan thượng hắn họ, nàng nhất định nghiêm túc phụ trách mà đem hắn cái kia ẩm thực xem cấp hảo hảo mà sửa lại lại đây, sẽ không làm có thể. ít nhất muốn hiểu ăn, ở ẩm thực, thượng nếu quan niệm không đồng nhất, kia nàng làm một cái đồ tham ăn đương nhiên ở kiên quyết mà sửa đúng không phải đồ tham ăn kia một cái tới thích hướng chính mình, mà không phải làm đồ tham ăn chính mình đi thích đứng cơm canh đạm bạc. Khi thật, nơi nào chỉ lánh vô xong một cái tưởng nghiệm Phương Đông không làm không đồ ăn, còn có một cái càng muốn đâu, đã bị Phương Đông không phí công nuôi dưỡng ngậm dạ dày, hiện tại muốn tới ăn bên ngoài chất phụ gia đông đảo thức ăn nhanh, kia không phải một chút không thích hứng, trước nhất tình hồi tưởng khởi không gặp được Phương Đông không bạch phía trước, tùy tiện cái nào tiểu quán đều có thể ăn cái vui mừng, chính là hiện tại, ăn cái gì đều sẽ không tự chủ được mà lấy Phương Đông làm. Được so, không thể so không thương tổn, một so ăn không ngon, ai, Phương Đông Ngươi hiện tại ở nơi nào đâu, như thế nào còn không trở lại nha. trứng nhất tình một bên ở trong lòng kêu gọi mố cương thi đầu bếp, một bên ngón tay ở trên di động không ngừng mà phiên trang. Đầu cổ xương sườn, mố cương thi nói bên ngoài xương sườn không mới mẻ, quá. Thịt kho tàu móng heo, mố cương thi nói sợ người khác làm màu không bắt sạch sẽ, quá. Tôn hùm đất xào cây, mố cương thi nói tôn hùm đất không tính tôm, hơn nữa cây rất thương dạ dày, trừ bỏ hắn làm, không thể ăn nhà khác, quá mắt thấy giống như đã lăn hai vòng, còn không có tuyển định, bụng đã ở thầm thì kêu, cuối cùng hướng về phía hình ảnh hiệu quả cũng không tệ lắm một nhà, tuyển hai phân, thanh toán tiền, đưa điện thoại di động hướng trên bàn một ném, tiếp tục trổng vó mà nhìn lên trần nhà. duy nhất chỗ tốt, nhà này giá cả còn không quý, còn giao hàng tận nhà, xem như kẻ lười phúc âm một không sẽ làm, nhị lười đến đi ra ngoài ăn, là không thể quá bắt bẻ. di, nàng bao lâu thành cái bắt bẻ người, bật cười, bất chi bất giác thay đổi thật đúng là nhiều. Trong chốc lát, thức ăn nhanh liền đưa đến cửa, đứng ở cửa còn có trên lầu Lý Thẩm Nhi Tử. Một tình tỉ tỉ, đây là ngươi đồ vật, buổi chiều công ty bách hóa người đưa tới, ngươi không ở nhà, điện thoại không tiếp, ta mẹ liền giúp ngươi trước ký nhận, ta vừa nghe đến nhà ngươi có tiếng vang liền đưa xuống dưới, ngươi kiểm cây hạ, xem số đúng hay không. Lý Thẩm Tiểu Béo Nhi Tử cười ha hả mà chỉ vào kia một đống lớn hộ, cũng mất công hắn lớn lên tráng, mới có thể một lần toàn dọn xuống dưới. Cảm ơn ngươi ha Ta buổi chiều có việc di động tạm thời đóng một lắc cơ. Trương Nhất Tỉnh sờ sờ hắn tiểu viên đầu, lại thuận tay từ bên trong cánh cửa tủ giày thượng cầm bao đồ ăn vặt cho hắn. Hắn liền vui tươi hớn hở mà tiếp hướng trên lầu chạy tới. Trương Nhất Tỉnh cùng lãnh vô song hai cái đem thức ăn nhanh hộp mở ra, một cái là nấm hương hoặc gà cơm, xứng khoai tây tì, một cái là hành tây thịt bò cơm, xứng cải thìa. Lãnh vô song đem hai phân đồ ăn bái tới bái đi, cuối cùng biến thành mỗi người đều có nấm hương hoặc gà lại có hành tây thịt bò cho nên ta thích người nhiều cùng nhau ăn, có thể ăn nhiều hai dạng đồ ăn. Lãnh vô song gấp một chiếc đua thịt bò vừa lòng mà bỏ vào trong miệng, tuy rằng hương vị giống nhau, bất quá thắng ở cùng hữu cùng cùng ăn, không khí thượng có thể đền bù hạ hương vị không đủ, đồng dạng cũng là ăn đến rất vui vẻ. Ta cũng là trương nhất tình hì hì mà cười. bất quá vương như thế nào còn không có trở về a? Lãnh vô song vừa ăn biên thanh, chỉ cần nhìn đến ăn, nàng có nghĩ khởi vương đô hảo khó? Ân, đúng vậy. Đi lâu như vậy, rốt cuộc là chuyện gì nha, ngươi lại không nói. Trưng nhất tình vẻ mặt oán trách mà nhìn lãnh vô song. Lãnh vô song nháy đẹp đôi mắt, rào hoạt mà cười, dù sao là chuyện tốt, đến lúc đó ngươi sẽ biết, vương đối với ngươi, chính là thượng tâm, ngươi nhà, thật là trên trời dưới đất hạnh phúc nhất ngữ nhân đâu. Nàng trong giọng nói tràn đầy hâm mộ cùng thế nàng vui vẻ. Hắn đối ta, là khá tốt. Trưng nhất tình trong lòng chạy xuôi mật. Chỉ là hảo cảnh có thể có bao nhiêu trường đâu. Không biết cuối cùng chính mình vận mệnh có thể hay không thay đổi, có thể hay không hồi báo hắn thiệt tình. Lãnh Vô Song không biết về luân hồi chú thuật sự, nàng chỉ cảm thấy Trương Nhất Tình đối đãi cảm tình quá mức do dự, cũng không có đáp lại Vương, giống Vương đối đãi nàng giống nhau, như vậy nhiệt tình cùng kiên định, có khi sẽ cảm thấy Vương quá mệt, giống Vương như vậy hảo đến độ vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt giống được, một tình có cái gì cảm thấy không hài lòng địa phương đâu, cho nên, luôn là không buông tha bất luận cái gì cơ hội ở Trương Nhất Tình trước mặt đến Vương hảo. Ba người thành hổ, nàng nói được nhiều, trương nhất tình tự nhiên cũng liền minh bạch vương hảo. Nàng nào biết đâu rằng, ở chương nhất tình trong lòng, không phải phương đông không bạch không tốt, mà là thật tốt quá, cái gọi là tình thâm không dám phụ, hắn càng là không màng tất cả mà đối nàng hảo, nàng càng là cảm thấy áp lực. Trương nhất tình yên lặng mà ăn đồ vật, trong lòng tâm sự muôn vàn, lãnh vô song lại tưởng nàng thẹn thùng, bởi vì vương nói qua một tình dạ dày không tốt lắm, ăn cơm thời điểm tốt nhất không cần quấy rời nàng, nàng liền không nói chuyện nữa hơn nữa nàng có điểm lo lắng bọt nước sự rốt cuộc làm thế nào mới tốt kia yêu cuối cùng câu nói kia cũng không phải tùy tiện nói nói hắn nhất định sẽ lại đến hơn nữa là có bị mà đến đến lúc đó nàng còn có thể giữ được trong tay bọt nước sao làm sao vậy lúc này tính đến giống cái thuộc nữ dường như Trưng nhất tình tưởng song tâm sự của mình vừa nhấc đầu lại phát hiện lãnh vô song biểu tình khó được nương trọng nga ta chỉ là ở lo lắng kia yêu sẽ lại đến tìm chúng ta lãnh vô xong nói hư kia chẳng phải là vừa lúc, hắn sẽ ẩn thân, nếu không phải chủ động hiện thân, chúng ta rất khó bắt được hắn, hắn chịu tới tìm chúng ta, đúng là cầu mà không được đâu. Trương Nhất Tình không đệ bụng, nàng thói quen sự tình gì đều không màng tất cả, dù sao mệnh đều không lâu đã xong, còn có cái gì đáng giá nàng quá mức lo lắng cùng khẩn trương đâu, cho nên làm khởi sự tới, nàng chỉ xem sự tình bản thân có đáng giá hay không đi làm, cũng không quản có khó không làm, có cái gì nguy hiểm ở bên trong. Bất quá, lần này không quá giống nhau. Vô song cũng bị kéo xuống thủy, nàng là đắc kế so hạ phong hiểm được mất. Kia gần nhất mấy ngày, ngươi đều ngốc tại người nhiều địa phương, không cần đơn độc đi đường nhỏ, ấn hung thủ luôn luôn phong cách, phía trước không có dòng chống khua chiêng mà bắt người, kia khẳng định cũng sẽ không dòng chống khua chiêng mà trả thủ. Trương nhất tình cho rằng lãnh vô song lo lắng chính là hung thủ trả thủ. Lần này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Lãnh vô song nói, nàng quyết định vẫn là thành thật mà cùng một tình nói ra bọt nước sự. Hơn nữa từ vừa rồi kia yêu dễ dàng xuống mổ vô ngân rời đi phương thức tới xem, hắn nhất định có được thổ châu, mà thổ châu, không nghiêng không lệch, đúng là bọt nước khát tinh. Rốt cuộc sao lại thế này? Lại chi đột, trương nhất tình cũng biết lãnh vô song khẳng định có cái gì cố kỵ, hơn nữa rất nghiêm trọng, bằng không nàng sẽ không như vậy biểu tình. Người biết thượng cổ bảy châu sao, trong đó phong lôi hai châu, còn có kim mộc thủy hỏa thổ, này ngũ hành châu. Biết mấy cái, phương đông không bạch thanh phong châu chính là phong châu. Lão đại trong tay chính là một châu, đến nỗi cái khác mấy châu, lại không biết là ở nơi nào. Trương Nhất Tình đem chính mình biết đến đúng sự thật nói đến, lại không biết lánh vô song lời này ý gì. Lãnh vô song nhìn Trương Nhất Tình, thận trọng mà nói, còn có bậc nước, kỳ thật vẫn luôn ở chúng ta xà yêu nhất tộc, ta hai ngàn tuổi sinh nhật thời điểm, phụ thân thân truyền cho ta. Mà buổi tối chúng ta đối mặt cái kia yêu, hẳn là trong tay có thổ châu, hắn rời đi thời điểm nói, sẽ lại đến lấy ta trên tay bậc nước. Nga! Cho nên kia cột nước mới như vậy lợi hại Ta liền kỳ quái Ngươi đều rõ ràng không có linh lực nhưng dùng Như thế nào triệu hoán tới như vậy cường của nước Nguyên lai đó chính là bọt nước bản thân linh lực Khó trách liền kia yêu cũng muốn trốn nhất thời mũi nhọn Độ điệu mà đi Chưng nhất tình cảm thán một chút Lại nói tiếp Mà kia yêu trong tay thổ châu đúng là bọt nước khắc tinh Cho nên ngươi lo lắng Lần sau lại quyết đấu Bọn họ đã có phòng bị Không thể công chi chưa chuẩn bị Chúng ta liền hoàn toàn không có phần thắng trương nhất tình đem chính mình phân tích nói ra đúng là như thế lãnh vô song gật gật đầu đồng tiến một bước ra tăng phân tích tuy nói ngũ hành tương sinh tương khắc là thái độ bình thường nhưng cầm châu giả bản thân nếu linh lực cường đại tương vũ cũng là khả năng chỉ là ta hiện tại linh lực bị phong ấn cung cấp một người bình thường tùy tiện một cái tiểu yêu đều so với ta cường bọt nước ở ta trên tay cũng không thể bình thường phát huy này nên có lực lượng càng miễn bản tương vũ lấy thủy phản vũ thổ khả năng nói như vậy Thật là cái rất lớn vấn đề, từ hung thủ hành động tượng xem, còn xa không ngừng một cái, chúng ta hai cái đối phó một cái lần trước như vậy yêu đã là cố hết sức, nếu bọn họ lại chiếm đa số, kia chiến đấu thắng thua không cần đánh cũng đã có thể dự kiến. trương nhất tình cơm cũng ăn không vô, vung chết búa, chống đầu, cũng lâm vào vô kế khả thi chung. Chư phi, chương 107 khuê chung mật lời nói, trương nhất tình ánh mắt sáng ngời, đột nhiên nghĩ tới, lão đại mục châu bất chính là thổ châu khắc tinh sao. Nàng nhìn phía lãnh vô song, lãnh vô song lúc này cũng vừa vặn nghĩ tới, nhìn phía trương nhất tình nhìn qua ánh mắt, nháy mắt đã hiểu. Khi hì hi cười, trộm đồ vật sao, nàng thực cam hiểu. huống chi, trộm nam nhân nhà mình đồ vật, không tính trộm. Giao cho ta đi, ngày mai bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh vô song lập hạ quân lệnh trạng. Biện pháp một có, nàng liền nhẹ nhàng không ít, một túi đầu, ngắm thấy trương nhất tình trong chén còn giữ lại hơn phân nửa đồ ăn, mày nhăn lại, còn giữ lại nhiều như vậy đâu. Ngươi chạy nhanh lại ăn chút, đừng dưỡng gầy, đến lúc đó vương trở về nên trách ta không chiếu cố hảo ngươi. Có đối địch biện pháp, chứng nhất tình ăn uống cũng lên đây, Ân, vậy lại ăn chút, mộ cương thi vốn di cũng đã không hài lòng nàng hiện tại này 100 cân thịt, lại gây đi xuống, là đến bị hắn ghét bỏ, mấu chốt là hắn ghét bỏ phương thức thực đặc biệt, càng ghét bỏ càng hung mãnh. Chứng nhất tình dùng mình một cái, nuốt một chút nước miếng, thành thật mà hướng trong miệng bái đồ ăn, hảo hảo ăn cơm, đây là hắn giao đãi điều thứ nhất, nếu không nghe lời. Vô pháp tưởng tượng hắn sẽ như thế nào trừng phát nàng. Lãnh vô song tâm tình cũng là rất tốt, liền như vậy trong ngay mắt, nàng đã tưởng hảo ít nhất một trăm loại tiếp cận hắn phương thức phương pháp, tiếp cận nam thần, còn mượn gió bẻ măng, loại sự tình này, đối nàng tới nói, còn không phải một bữa ăn sáng sau, ha ha, ngày mai nhất định phải đem trên tay hắn một châu lấy lại đây. Hoàn thành điều thứ nhất, hảo hảo ăn cơm sau, tiếp theo là đệ nhị điều, hảo hảo ngủ. Một người một xa nằm ở trên giường lớn, mặt đối mặt mà chắc ngoạn, Loại cảm giác này, nên là nhân loại thường nói khuê mật đi, lãnh vô song Mỹ tư tư mà tưởng, thật tốt, đã lâu trước kia, nàng liền tưởng như vậy cùng một tình nằm ở trên một cái giường liêu nữ hài nhi ra tiểu tâm sự, hôm nay, xem như được như ước nguyện. Một tình, ngươi nói, ta nếu thành phạm nhân, có phải hay không liền có thể cùng quang ảnh không còn có bất luận cái gì trở ngại mà ở bên nhau. Lãnh vô song vẻ mặt khát khao tốt đẹp tương lai mà hỏi, vấn đề này, tựa hồ chỉ có đương sự mới có thể trả lời. Người thật sự quyết định, chưng nhất tình chỉ có thể hỏi lại. Ân, quyết định. Lãnh vô song ngữ khí là ít có nghiêm túc cùng kiên quyết, làm quyết định này cũng không khó, nàng đã sớm đã đem chính mình trở thành hắn tư hữu vật, hắn muốn chính là người thường, kia nàng liền làm một người bình thường, chẳng sợ cái kia quá trình nàng còn không biết sẽ có cái gì gian nan hiểm trở đang chờ, nhưng là nàng không sợ, trừ bỏ sợ hắn không thích nàng, không cần nàng, sống 2.000 năm nàng, này trên trời dưới đất. Còn không, có nàng xà yêu lánh vô song cảm thấy sợ hãi sự tình suất. Hiện quá đâu? Nói xong tâm sự của mình, nên đến phiên đối diện khuyên mật đi, nàng vẫn duy trì nghiêm túc ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nhất Tình. "Vậy con ngươi, là quyết định cùng vương cùng nhau làm không sinh bất tử, bất lao bất diệt cương thi nữ vương, vẫn là muốn cho vương bồi người cùng nhau chậm rãi biến lao?" Ở nhân gian đi xong này, một chuyến lại nói, "Ta." "Này hai dạng tựa hồ đều không quá khả năng." Trương Nhất Tình buông xuống đôi mắt, sâu kín mà nói, ta nhưng sự tình gì đều nói cho ngươi, ngươi lại có việc gặp ta. Lãnh vô song thấy Trương nhất tình lại lộ ra cái loại này giống như nhìn đến mặt thế bi thương cảm, vẻ mặt căm giận mà nói, mỗi lần vừa nói đến nàng cùng vương tương lai thời điểm, nàng đều là như thế này một bộ không có tương lai bộ dáng, nơi này khẳng định có chuyện gì là nàng không biết, mà một tình đến bây giờ còn không có cùng nàng nói thật. Ta không biết nên như thế nào cùng ngươi nói, ngươi luôn là thủ không được bí mật. Trương nhất tình nếu máu, Nàng biết lãnh vô song đối phương đông không bạch trung tâm, nếu nàng nói cho nàng không muốn tiếp thu phương đông không bạch huyết nguyên nhân, nàng nhất định quay đầu liền cùng phương đông không bạch đem nàng nguyên lời nói không tăng giảm một chữ mà thuật lại cho nàng vương. Cái này là có tiền án, tín nhiệm giá trị bằng không. Nếu như bằng không, chứng nhất tình kỳ thật thật sự hy vọng có một cái có thể thổ lộ tiếng lòng người, ít nhất có thể cho nàng nói hết một phen. Đem một bí mật một mình giấu ở trong lòng tư vị cũng không dễ chịu. Mà, lãnh vô song. Dung đương thời lưu hành nói tới nói, xem như nàng khuê mật đi, nàng kỳ thật là nghĩ nhiều nói cho nàng, nàng trong lòng sở hữu bí mật. Nhìn trương nhất tình do dự ánh mắt, lãnh vô song nhíu chặt mày, ngươi thật sự không muốn tiếp thu vương huyết. Chính là, kia không phải tất cả mọi người hướng tới sao, hai cài yêu nhau người, bên nhau thẳng đến thiên hoang địa lão, nếu là ta, nhất định dùng hết sở hữu, không tiếc hy sinh hết thể đều phải được đến. Lãnh vô song vẫn là tỏ vẻ khó hiểu, trong lòng nàng. Không có so yêu nhau người có thể ở bên nhau càng chuyện quan trọng. Không, nhất định có chút đồ vật là ngươi không muốn hy sinh đi đổi. Trưng nhất tình dương mắt xem nàng, trong bình tĩnh có loại kiên định. Theo ý ta tới, trừ phi hai người yêu nhau sẽ làm trong đó một cái mất đi sinh mệnh, bằng không, không có khả năng làm ta từ bỏ. Mà vương là sẽ không chết, nếu ngươi nguyện ý tiếp thu vương một giọt huyết, ngươi cũng sẽ không chết, kia còn có cái gì có thể ngăn trở ngươi đâu, ta thật sự không hiểu được, ngươi thật sự không thể cùng ta nói thật sao. Lãnh vô song cơ hồ là dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn nàng. Nếu ta tiếp nhận rồi hắn huyết, liền thật sự sẽ làm hắn mất đi sinh mệnh, ngươi còn sẽ khuyên ta tiếp thu sao. Chưng nhất tình vẫn là không nhìn xuống, có lẽ là như vậy cùng nằm ở trên một cái giường thân mật, có lẽ là lãnh vô song quan tâm chờ mong ánh mắt, làm nàng lỏng phong bị. Bất quá, nàng tin tưởng, chỉ cần nàng nói cho lánh vô song toàn bộ, nàng là sẽ không chuyển cáo tố cấp phương đông, bởi vì này để cập hắn mệnh. Trung tâm là chủ lãnh Vô Song tất nhiên sẽ không làm hắn Vương xuất hiện loại này nguy hiểm. Có ý tứ gì? Quả nhiên, nghe nàng nói như vậy, lãnh vô song ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Ta chúng một cái luân hồi chú thuật, đời đời kiếp kiếp sống không quá 28 tuổi, cái này Phương Đông đã biết, nhưng hắn không biết chính là, đến từ gặp được hắn, ta liền bắt đầu lặp lại làm một cái đồng dạng ác mộng, trong mộng ta hình như là một người khác, nằm ở trong lòng ngực hắn, hơi thở thoi thoát, hắn giảo phá ngón tay phải cho một giọt huyết cho ta, chính là ta cử tuyệt. Bởi vì ta trong đầu xuất hiện một cái huyết chú, cái kia huyết chú, ta không biết là người nào sở hạ, chỉ biết đó là cái huyết chú, mặc kệ như thế nào luân hồi, đều là giống nhau tồn tại, đời đời kiếp kiếp tồn tại, chỉ cần ta tiếp thu phương đông huyết, hắn liền sẽ trái tim tan vỡ mà chết. Đó là một phen giống như từ dưới nền đất chui ra tới thanh âm đang nói nói, hắn huyết có thể cứu bất luận kẻ nào, duy độc không thể cứu ngươi, nếu ngươi tiếp nhận rồi hắn huyết, như vậy hắn liền sẽ trái tim tan vỡ mà chết, ngươi lấy mệnh vì đại giới phong ấn ta cho rằng cứu này trên trời dưới đất nhưng lại là cứu không được chính ngươi ngươi cũng vĩnh viên không có khả năng cùng hắn ở bên nhau, ta lấy huyết vì chú làm ngươi thế thế luân hồi bất đắc dĩ thường nguyện chưng nhất tình giống ở trong ngộng cảnh tượng lại đi rồi một vòng cả ngươi lạnh băng, cái kia thanh âm là như vậy chân thật khủng bố, mà nàng chính mình cũng thường ở trong ngộng nhắc nhở chính mình báo cho nàng không thể tiếp thu phương đông không bạch huyết nếu không, nàng tất sẽ hối hận nàng nói xong lặng lặng mà nhìn lánh vô xong. Mà Lãnh Vô song lúc này đã nước mắt ướt mắt hung. Nàng không muốn tin tưởng, nhưng lại không thể không tin tưởng. Cho nên, ngươi mới luôn là đối Vương như vậy, ngươi thích hắn, lại không muốn trở thành hắn ràng buộc, bởi vì ngươi biết các ngươi yêu nhau thời gian cũng không thể lâu dài, mà Vương đối với ngươi ái càng sâu, đến ngươi 28 tuổi sinh mệnh kết thúc thời điểm, Vương liền sẽ càng không tha, đến lúc đó hắn chắc chắn tìm mọi cách làm ngươi tiếp thu hắn huyết, ngươi không tiếp thu, hắn liền sẽ nhìn ngươi chết đi, mặc kệ loại nào. Đối Vương tới nói đều là tàn nhẫn, cho nên ngươi mới từng muốn giả tá thích trực đêm lân vương mà muốn cùng hắn thoát ly quan hệ. Ân, đúng là như thế. Lãnh vô song biên chảy nước mắt, biên có điểm phun từ không rõ mà nói, một tình, ngươi như thế nào có thể lúc này mới nói cho ta đâu? Một người thừa nhận rồi như vậy nhiều bất đắc dĩ cùng tra tấn, lại còn muốn trang làm chuyện gì đều không có, ngươi sớm nên nói cho ta. Tuy rằng ta vô dụng, cái gì đều làm không được, ít nhất ta có thể nghe ngươi nói hay ta. Ta vốn dĩ hạ quyết tâm phải rời khỏi hắn chỉ là sau lại liền ta cũng thật sâu mà lâm vào đoạn cảm tình này, rốt cuộc vô pháp bước ra ra tới, mất đi hắn đã giống như mất đi sinh mệnh giống nhau khó chịu, ta liền rốt cuộc vô pháp giống phía trước giống nhau lý trí mà cùng hắn bảo trì khoảng cách. hắn nói, hắn sẽ nghĩ cách tẩy bỏ cái kia luân hồi thuật, nếu có thể, ít nhất tiếp này ta còn có thể cùng hắn cùng nhau đầu bạc, như vậy ta cũng nên cuộc đời này không uổng, hắn cũng nên sẽ không chấp nhất cái gọi là trường sinh. chúng ta có thể giống người thường giống nhau bên nhau cả đời là đủ rồi chứng nhất tình thanh nhẹ nếu trời cao có thể cho nàng cái này bên nhau một đời cơ hội kia thật sự là không ổn lãnh vô song dùng ống tay háo lau lau nước mắt lại giơ tay lại đây giữ nàng lại tay đương nhiên sẽ ngươi cùng vương sẽ ta cùng quang ảnh cũng sẽ trời cao nhất định sẽ làm hữu tình nhân trung thành quyến trúc cho chúng ta một cái đại đoàn viên tốt đẹp kết cục ân hy vọng như thế đi ta đây hôm nay cùng ngươi nói ngươi không cần nói cho phương đông vạn nhất thật tới rồi kia một ngày chú thuật vô pháp tẩy bỏ ngươi giúp ta nhìn hắn Đừng làm hắn làm việc đốc Trưng nhất tình đem tích ở trong lòng đã lâu tâm sự thổ lộ ra tới Tức khác cảm thấy thoải mái nhiều Lãnh vô song gật gật đầu Này liên quan đến vương cánh mạng Nàng tất nhiên sẽ không dễ dàng nói ra Chỉ là nguyên lai một tình vẫn luôn bị này ác mộng sở nhiễu, Cùng vương nói cái tình nói cái ái đều không được thoải mái Rốt cuộc là cái nào ra hỏa hạ loại này chú thuật Tâm điệp như vậy ngoan độc Còn làm người đời đời kiếp kiếp không được thường nguyện Nếu là cho nàng lãnh vô song biết Liền tính là hắn đã chết cũng muốn đem hắn từ trong đất lại đào ra, nghiền xương thành cho Yên tâm, Vương nói nghĩ cách, liền nhất định có biện pháp, vương chính là này trên trời dưới đất lợi hại nhất, ngươi hẳn là tin tưởng hắn. Lãnh Vô song nắm chặt Trương Nhất Tình tay, ý đồ cho nàng an ủi cùng cổ vũ. "Ân, đúng vậy, ta tin tưởng hắn." Trương Nhất Tình gật gật đầu, Liền tính hắn không thể cởi bỏ chú thuật, nàng cũng ít nhất phải cho hắn một cái vui vui vẻ vẻ một đoạn ký ức. Đêm đã tiệm thâm, hai cái cho nhau cấp cho ấm áp khuyên mật, cứ như vậy tay cầm xuống tay. Bất chi bất giác trung tiến vào mộng đẹp. Mâm ngọc ánh trăng đang lúc không nơi xa vang lên kia vài tiếng chu lên ẩn ẩn có thể nghe, chỉ là ngủ đến chính trầm các nàng, ở trong mộng cũng không có nghe được. Khoe miệng ngầm cười, đây là một cái mộng đẹp. chương 108 một cái hướng lên trên. Sáng sớm hôm sau, trưng nhất tình ở đồng hồ bao thức nhắc nhở hạ đúng giờ tỉnh lại, động thủ trước phao hai ly mì gói, như vậy chờ rửa mặt hảo vừa mới có thể ăn. Trình tề mà sạch sẽ trong căn nhà nhỏ, trương nhất tình ăn mặc phim hoạt hoa áo ngủ Một tay cầm hồng nhạt xúc miệng ly, một tay cầm ra lông cao cấp bàn chải đánh răng, nhìn buồn rửa tay thượng trong gương, đồng đầu phát ra rồi lại tinh thần phân chân chính mình, hết thảy, lại giống như về tới nguyên lai thời gian. Nhưng chỉ là giống như mà thôi, từ trên giường vãn bỏ lên 5 phút lánh vô song đồng dạng đồng đầu phát ra, rỗi người rửa toilet khung cửa mắt buồn ngủ tùng tùng mà nhìn nàng. Sớm a, Sớm. Sáng sớm này thanh ấm áp thân cần thăm hỏi, nhắc nhở nàng không bao giờ là một người một mình chiến đấu nàng có thân mật bằng hữu, còn có thân mật tái nhân. lãnh vô song từ toilet rửa mặt ra tới, đã lại là cái kia ngăn nắp sáng ngời lãnh đại mỹ nhân, tinh xảo trang dung xứng với một thân xa hoa thời trang, ngồi ở giản dị bàn nhỏ trước mặt, như là bị tớ é đi vào hình ảnh, có vẻ cùng chung quanh hoàn cảnh không hợp nhau, nhưng nàng chính mình lại hồn nhiên bất giác, xúc lên mỉ gói sắc ngoài, nghe thấy một chút, đừng nói, này rác rưởi thực phẩm nghe đảo còn rất không tồi. lãnh vô song cảm thán một chút, chỉ là nghe lại hảo. Cũng không có vương làm hảo, trong đầu tự động nhớ tới vương Trung Quốc và phương Tây mạn hối thức bữa sáng. Ở không có gặp được phương đông phía trước a mì gói chính là ta ở nhà chuẩn bị. Hơn nữa mì gói cũng là ta duy nhất lấy đến ra tay chủ nghệ, ngươi thử xem, bảo đảm so người khác phao ăn ngon. trước nhất tình đắc ý mà khoe ra một chút. À, mì gói kia cũng có thể gọi là chủ nghệ a ngươi cũng thật sẽ chửi bới chủ nghệ này hai chữ. lãnh vô song sáng sớm liền sắm vai khởi tổn hữu nhân vật lên, vừa nói. Một bên cầm lấy chiếc đũa xì xì mà ăn lên. Nhìn vừa ăn đến vui sướng biên chửi với người khác chủ nghệ lanh vô song, chứng nhất tình cảm thán, cái này tính cách cùng mẫu cương thi thật là có tám phần giống, thật không hổ là cùng cái địa phương ra tới, liền tính cách đều là trải qua thống nhất huấn luyện qua. a. Nàng vô ngữ, cầm lấy một khát chén hải sản khẩu vị cũng ăn lên. Ấn. Người cái kia hương vị không giống nhau à, nghe rất hương, ta vừa vặn ăn một nửa, tới, chúng ta đổi một chút. Lanh vô song nói xong liền đem chính mình đang ở ăn kia một chén cùng trương nhất tình trước mặt kia một chén điên đảo lại đây tổn hữu chính là như vậy một bên tổn hại một bên cảm tình thăng ôn đảo mắt đã là có thể lẫn nhau ăn nước miếng quan hệ ăn xong rồi mì gói bữa sáng một người một xà liền đi vào bách hóa đại lâu. thang máy trước phân công nhau hành động thời gian này điểm lý quang ảnh sẽ đi tầng cao nhất đi làm cho nên lãnh vô song phụ trách hướng lên trên mà chém ma đường không người phương tiện trương nhất tình đi dọn chút bắt quỷ trang bị Cho nên nàng phụ trách đi xuống. Hẹn có việc di động liên hệ, thuận lợi nói, buổi tối trực tiếp ở thuê trong phòng tài kiến. Đây là về công về tư hai cái phương diện, đầy đủ cho Lãnh Vô Song sẽ tỉnh lang cập trộm đồ vật thời gian. Thời gian này điểm, cách này chút Bạch lĩnh bình thường đi làm thời gian còn sớm, Lãnh Vô Song cùng Trương Nhất Tình một người một đài thang máy hướng tới từng người phương hướng mà đi. 33 tầng tầng cao nhất, Lãnh Vô Song dùng lý quang ảnh cho nàng chìa khóa mở ra đại môn, lại mở ra hắn đơn độc cửa văn phòng. Nơi này chưa khóa, hắn đã sớm đã cho nàng một bộ, bất quá nàng rất ít tới. Lý Quang Ảnh không riêng gì buổi tối bắt quỷ thời điểm vội, ba ngày ở văn phòng chủ tịch thời điểm cũng giống nhau mà vội, giống như luôn là có xử lý không xong tư liệu, đánh không xong điện thoại, tiếp đãi không xong khách cửa, cho nên nàng chỉ ghé qua một lần lúc sau, liền không trở lên đã tới. Trong văn phòng mấy thứ này nàng cũng đều không hiểu, ngốc tại nơi này, nàng chỉ có thể giống một cái bình hoa giống nhau bãi, đẹp mà không thực dụng. Ở chỗ này, Nàng cảm thấy liền hắn cái kia tiểu bí thư nàng đều so ra kém, cho nên nàng mới không cần nhảm chán mà ngốc tại này trong văn phòng. Như vậy ăn không ngồi rồi, chỉ biết nhắc nhở hắn, nàng là yêu phi người, vẫn là cái chưa từng vào đại học, không có nhắc nghệ tinh, đồ có bề ngoài không có nội hàm xài yêu. Nàng không thích như vậy, cho nên thông thường ban ngày nàng sẽ đi trả ma đường bên trong, một bên chờ hắn, một bên buồn nghịch những cái đó bắt quỷ ngoạn ý, nàng cảm thấy nàng sớm hay muộn là phải gả cho hắn, như vậy. Trên lầu vẫn là dưới lầu, nàng ít nhất đến tuyển một loại sự tình tới làm, ngẫm lại chương nhất tình chính là ở trả ma đường, kia nàng vẫn là lựa chọn trả ma đường đi. Về sau, nàng cũng làm một cái bắt quỷ sư, cũng coi như là cùng hắn có nửa cái tiếng nói chung. Góc tường tiểu cũ lập trung đương đương mà vang lên tới, hiện tại thời gian là buổi sáng 9 giờ, hắn luôn luôn sẽ so mặt khác viên chức còn muốn trước tiên nửa giờ đến, cho nên, hắn hẳn là mau tới rồi. lãnh vô song nhìn quanh một chút bốn phía Hán văn phòng phương tiện rất đơn giản thực bình thường, duy nhất không bình thường chính là này một loạt chiều nam thật lớn cửa kính sắt đất cửa sổ, này cửa sổ cơ hồ chiếm hơn phân nửa độ chiều nam tường, trung gian liền căn dàn giáo hoặc là lan can đều không có, chính là trong suốt 10 mét trường 6 m cao một khối to pha lê làm thành cửa sổ. Gần sát đã đứng đi, trực tiếp có thể nhìn đến phía dưới đường phố, nếu có bệnh sợ độ cao người, phòng trưng thật không dám đến gần này phía cửa sổ. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ bắn vào tới, đem trong nhà chiếu sáng đến giống bên ngoài giống nhau sáng sủa. Cửa sổ phía dưới, một loạt lưu hỉ dương tiểu buồn hoa dưới ánh nắng chiếu xuống chính vui sướng mà tiến hành tác dụng quang hợp. Mỗi một mảnh phiến lá tế bào đều đang không ngừng mà hút co hai, phun ra dưỡng khí. Làm này trong nhà không khí trở nên phá lệ tươi mát. Nàng đi đến hắn kia trương to rộng chân quý gỗ đỏ làm cái bàn trước, dùng xúc cảm chịu mặt bàn một văn ôn nhuận xúc cảm. Lại đi đến cùng sách hệ cao lớn kệ sách trước, kệ sách phóng đầy thật dày hơi mỏng thư. Tuyệt đại đa số là tài kim phương diện, đó là hắn đại học học khoa, cũng là quản lý công ty yêu cầu đối khẩu chuyên nghiệp, nhưng mà, thực đặc biệt chính là, kệ sách một phần ba không gian cư nhiên bị một ít động thực vật đổ phổ hoặc là thực vật loại thư tịch cấp chiếm cứ. Hắn còn không phải giống nhau thích thực vật A, nghe một tình nói chính hắn làm trả ma đường trang web, mặt ngoài cũng là một cái thực vật người yêu thích chia sẻ quan điểm cùng kinh nghiệm một cái trang web, luôn luôn đối người lánh đạm hắn còn cẩn thận mà ở những cái đó người yêu thích đưa ra các loại vấn đề mặt sau cho kỹ càng tỉ mỉ giải đáp điểm này nếu không phải một tình nói nàng thật đúng là không tin nàng từ bên trong rút ra một quyển đồ phổ nghiêm túc mà lật xem lên ánh mặt trời nghiêng chiếu vào phòng tưới xuống một mảnh kim sắc quang hải gỗ đỏ kệ sách trước một vị giai nhân cứ như vậy lẳng lặng mà tay phủ một quyển màu sắc rực rỡ đồ phổ hết sức chăm chú mà lật xem nàng buông xuống đôi mắt lóe trí tuệ mà linh động quan mang môi mỏng hé mở mặt nếu đào hoa Một đầu màu nâu đại cuộn sóng đầu tóc cứ như vậy tùy ý khoát chiếu vào sau đầu, sợi tóc dưới ánh mặt trời mỗi một cây đều phản phất lại độ một tầng kim sắc quan mang. Rõ ràng là yêu, lại như là từ bầu trời nhanh nhẹn mà xuống tiên tử. Ngươi cũng đối thực vật có hứng thú. Lãnh vô song chính xem đến bảo thần, bên cạnh truyền đến một phen dễ nghe thanh âm. Quang ảnh. Lãnh vô song đem ánh mắt từ thư thượng chuyển qua cái kia từ ánh mặt trời chung đi tới nam nhân trên người. Liền như vậy tự nhiên mà triển khai một cái vũ mị đến cực điểm gương mặt tươi cười. Hắn là nàng ánh mặt trời, là nàng cả đời này đều nguyện ý truy đổi cùng đi theo nam nhân. Hảo có ý tứ đồ phổ, bên trong thật nhiều thực vật ta cũng chưa gặp qua, sách này có thể mượn ta xem sao. lãnh vô song khép lại thư, hướng về Lý Quang Ảnh lắc lắc trong tay thư. ân có thể, ngươi thích xem liền hảo. Lý Quang Ảnh tối đầu đến gần án thư, mở ra máy tính, giấy dán tưởng là một cây tay vẽ đại thụ. Đại thụ phía dưới kia phiến nhàn nhạt mà bóng ma là hai cái vai dựa vào vai mà ngồi hai bóng người. Đây là người họa. Lãnh vô song để sát vào trước máy tính, bởi vì nàng thấy được trong một góc hắn ký tên. Nhàn rồi không có việc gì khi tùy tay họa. Lý Quang ảnh mở ra một cái folder, giấy dán tường lập tức che che lại ở dưới. Ngươi hôm nay như thế nào lên đây? Hắn hỏi, hắn biết nàng không thế nào thích tới cái này buồn kẻ vô vị văn phòng, nàng tới, hắn cũng không có thời gian phân cho nàng. "Ừ, đến xem ngươi ngày thường công tác bộ dáng nha, mọi người đều nói công tác trung nam nhân mới là soái nhất thời điểm sao, ta liền tới xem hạ có phải hay không thật sự so ngày thường còn muốn soái." Lãnh Vô Song từ trước máy tính xoay người lại đây, dựa nghiêng trên án thư biên, hướng về phía Lý Quang Ảnh chớp chớp mắt nửa nói giỡn mà nói. Ánh mắt ở trên người hắn dạo qua một vòng, nhìn đến hắn đặt ở trên bàn sách tay trái cổ tay, kia xuyến mộc châu từ ống tay áo biên lộ ra tới, "Còn hảo, nàng còn lo lắng hắn sẽ không mang ra tới đâu." Lý Quang ảnh khỏe miệng không thể phát hiện về phía thượng như vậy tiểu dương một chút. Chính ngươi tùy tiện nhìn xem đi, ta muốn công tác. Hắn nói. Hảo nha, ngươi không cần lý ta, khi ta trong suốt thì tốt rồi. Lãnh vô xong rời đi bàn làm việc phạm vi, vẫn là mang lên vừa rồi kia quyển sách, đi đến đối diện tiểu trên sofa ngồi xuống, lật xem lên. Lý Quang ảnh hơi hơi nâng một chút mí mắt, đem kia trên sofa đã vùi đầu tiến trong sách nhân nhi thu vào đáy mắt. Trong suốt. Lớn như vậy một cái cảnh đẹp ý vui mỹ nhân ngồi ở chính mình cách đó không xa, có thể coi làm trong suốt sao, nàng thật đương hắn là khắc băng, vẫn là chính mình vẫn luôn ngụy trang đến thật tốt quá. Liên tính là khắc băng, hắn tâm cũng đã bị nàng dụng tâm cấp che nhiệt, chỉ là hắn không xác định, hắn có thể hay không cho nàng tương lai. Bọn họ phía trước khoảng cách, chưa bao giờ là nàng cho rằng người cùng yêu khoảng cách. Có lẽ, hết thảy sự, nếu hắn còn ở, nàng còn nguyện ý. Khi đó, lại hứa một cái tương lai không muộn. Hắn một lần nữa đem ánh mắt thả lại trên máy tính mặt, hôm nay công tác rất nhiều, hắn cần thiết đến chuyên tâm chút mới được. lãnh vô song nhìn trong chốc lát, đôi mắt có chút mệt mỏi, buông thường, xoa nhẹ trong chốc lát đôi mắt, lặng lẽ nương ngón tay phùng nhi vọng qua đi. Hắn đang vẻ mặt chuyên chú mà nhìn chầm chầm màn hình máy tính, một chút không chịu nàng bên này quét ngắm lại đây. Nàng buông ngón tay, chu lên miệng, thiết, máy tính có nàng đẹp sao, còn xem đến như vậy chuyên chú, mệt nàng còn từ khe hở ngón tay nhìn lên hắn, nơi nào dùng Liền tính nàng đem toàn bộ ánh mắt giống laser giống nhau định ở trên người hắn, hắn phỏng chừng cũng cảm thụ không đến nửa điểm nhi. Tính, nhìn xem thời gian, đã rưỡi trưa 11 giờ rưỡi, lúc này, là cơm chưa thời gian đi, nàng định tốt cơm chưa hẳn là muốn đưa tới rồi, mà nàng chính sự nhi, cũng muốn làm đi lên, ai, bồi hắn ba ngày, là nên thu hồi điểm lợi tức. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Lý Quang ảnh ngầm đầu, thấy lánh vô song đã cửa trước đi qua đi. Đi đường bóng dáng cũng so giống nhau người phải đẹp, hắn không cấm thất thần đối với khô khan màn hình lâu lắm liền đôi mắt cũng khát vọng điểm không giống nhau phong cảnh hướng chi này phong cảnh còn như thế kinh diễm như thế nào bỏ được dễ dàng chuyển khai tầm mắt chương 109 trăm trộm châu lãnh vô song mở cửa ngoài cửa đứng một cái cơm hộp tiểu đệ còn cùng lý quang ảnh bí thư mỹ mỹ a a ngươi chính là chủ tịch bạn gái đúng vậy ngươi là mỹ mỹ đi thường nghe quang ảnh nhắc tới ngươi thật là cái chi kỷ lại cẩn thận tiểu cô nương lãnh vô xong chiều nàng cười lập tức cả phòng sinh hoa Mỹ Mỹ nửa che miệng hưng phấn phải gọi lên còn hảo, nàng còn biết cái này Chủ tịch làm công sự cửa không dám quá lớn thanh nhưng là nàng thật nhịn không được không gọi ra tiếng tới chỉ phải che miệng nhỏ giọng mà kêu hai tiếng này Mỹ đến cũng quá kỳ cục đi khó trách lần trước một tỉnh tỷ tỉ tỷ tỉ kêu nàng cứ việc hướng Mỹ đến không giống người bên kia tưởng này dung mạo dáng người còn có khí chất quả thực chỉ ứng bầu trời coi a khó trách hôm nay sáng sớm Nàng liền cảm thấy chủ tịch không thích hợp nhi Vốn dĩ hôm nay ước bài đến tràn đời mà, văn kiện cũng một đống lớn chờ hắn ký tên chứng thực, chính là hắn cư nhiên ở đi đến văn phòng cửa khi đình chỉ chân, thiếu chút nữa làm đi theo hắn phía sau nàng một đầu đụng phải đi lên. Hắn quay đầu cùng nàng nói, "Hôm nay sở hữu ước hủy bỏ, ký tên gì đó cũng không cần đưa cho hắn, quan trọng văn kiện trên mạng truyền cho hắn xem qua, sau đó tìm giám đốc ký tên liền hảo, ngày thường đúng hạn đưa cà phê nha trà gì đó, trừ phi hắn điện thoại tới nói đưa." Bằng không cũng không cần, tóm lại một câu, văn phòng, người rảnh rỗi miễn tiến. Nguyên Lai, like, chủ tịch là cùng mỹ nhân nước hảo nha, khó trách đâu, có mỹ ở bên, chính là thánh nhân cũng không tâm công tác nha. Nàng cảm thấy chính mình có thể tiêu tan, đây mới là xứng đôi nhà mình chủ tịch mỹ nhân a. Cơm hộp tiểu đệ tử hồ biểu hiện đến tương đối rụt rè chút, hắn lễ phép có lễ mà nhìn Lãnh vô Song, lễ phép có lên nói, ngài hảo, Lãnh tiểu thư, đây là ngài ở chúng ta trong tiệm đính cơm trưa, thỉnh ngài ký nhận. Nói xong đưa qua một chi bút cùng biên lai. Like. Trương kỳ dưới ánh mặt trời đưa cơm hộp hắn, sắc mặt du hắc, cho nên, hắn thực may mắn, tuy rằng hắn cảm thấy chính mình mặt đã nhiệt đến có thể nấu chín trứng gà, bất quá, bởi vì hắc, nhìn không ra tới, chỉ là mu bàn tay làn ra ở trong lúc vô ý đụng phải tay nàng chỉ địa phương, phảng phất điện giật nhẹ nhàng mà run rẩy. lãnh vô xong cầm hộp cơm đi lên lý quang ảnh bàn làm việc. Người kia tiểu bí thư thực sự có ý tứ. Thấy ta cái này mị nữ như thế nào giống thấy đại soái ca dường như hương phấn, nàng ngày thường đều như vậy sao? lãnh vô xong đem hắn trên bàn đồ vật hướng bên cạnh một bái, lại đem hộp cơm thực phẩm từng cái bày ra tới, tất cả đều đúng vậy sắc hương vị cụ toàn tinh phẩm. Tiểu hài tử mà thôi, chưa thấy qua cái gì việc đời. Lý quang ảnh nhàn nhạt mà nói một câu, đem máy tính đóng cơ. Thật sẽ không lời ngon tiếng ngọn, ngươi lúc này vốn dĩ hẳn là nhân cơ hội nói một câu, đó là bởi vì ngươi quá mỹ, nàng mới có thể như vậy Nhìn đến giống nhau, mỹ nữ sao có thể loại này phản ứng, kết quả, ngươi lại cư nhiên nói một câu tiểu hải tử, chưa thấy qua cái gì việc đời. Lãnh Vô Song đem một đôi chiếc đũa dọn xong ở trước mặt hắn, bĩu môi tỏ vẻ chính mình bất mãn. Nữ hải tử đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt sao? Lý Quang Ảnh đột nhiên thực nghiêm túc hỏi một câu. A Lãnh Vô Song thấy hắn như vậy đứng đắn hỏi lên, ngược lại ngượng ngùng, cũng không hoàn toàn là, chỉ là có đôi khi, lời ngon tiếng ngọt ít nhất có thể cho đối phương biết ít nhất là bị coi trọng đi. Thật giống như đưa hoa á ánh đến bữa tối nha gì đó, rõ ràng biết cũng không bao nhiêu tiền sự, nhưng là chính là thích cái loại này nhân vi dụng tâm xây dựng không khí đi. lãnh vô song có điểm khát khao mà nói, nữ hài tử nào có không thích lãng mạn đâu, chỉ tiếc nàng cố tình thích chính là một cái không hiểu lãng mạn là vật gì nhân loại. lãnh vô song biết lý quang ảnh cùng trương nhất tình giống nhau, đều là không thích lãng phí đồ ăn nhân loại, cho nên điểm đồ vật tuy rằng tinh cùng quý, lượng lại không nhiều lắm, hai người vừa vận tốt đem toàn bộ đồ vật đều ăn xong rồi chỉ còn lại có một đĩa nhỏ nước sốt, đương nhiên, đây là cố ý, vì hoàn thành nàng quân lệnh trạng, đây là cần thiết đạo cụ. Ta tới thu thập đi, ngươi ngồi đừng cử động liền hảo. lãnh vô xong chủ động mà giống cái hiền thê lương mẫu giống nhau, sau khi ăn xong chủ động mà bận việc lên. đem trên bàn tất cả dùng một lần bàn đĩa gì đó đều hướng thùng rắc quét, kia đĩa nước sốt đặt ở hắn tay trái bên kia, đương nhiên vị trí này cũng là trải qua cẩn thận suy xét quá, nàng dỗi ra tay qua đi, quá ngắn một chút, Lý Quang ảnh tưởng giúp nàng lấy qua đi chính là hai tay đụng phải cùng nhau, kia nước suốt, liền như vậy, hoàn toàn ấn lãnh vô song kịch bản đi, sai tới rồi Lý Quang ảnh tay trái trên cổ tay, à, thực xin lỗi à, lộng tới ngươi tay lạ tay áo thượng cũng có, à, kia chuối ngọc cũng ố huế, lãnh vô song thở nhẹ, giống đã làm sai chuyện tiểu hài tử giống nhau, chân tay luống cuống, không quan hệ, ta đi toa lau một chút thì tốt rồi, Lý Quang ảnh nói xong, đứng lên, chiều trong nhà rửa tay trương đi đến, lãnh vô song theo sát sau đó. Ta giúp ngươi đi. Nàng đương nhiên đến hỗ trợ, bằng không như thế nào có thể nhân cơ hội bắt được một châu đâu. Tới rồi toilet, nàng giúp Lý Quang Ảnh bỏ đi tây trang áo khoác, tẩy xuống kia xuyên dính nước sốt một châu, lại nhìn màu trắng áo sơ mi phía dưới mơ hồ có thể thấy được kia hai khối tú sắc khả san hảo cơ bắp thiếu chút nữa chảy ra nước miếng. Cái này, áo sơ mi cũng cởi ra, ta giúp ngươi tẩy tẩy đi, hôm nay ánh mặt trời hảo lại khô giáo, đặt ở bên cửa sổ phơi một chút, một lát liền làm. Nàng nhịn xuống phun trào mà ra nước miếng, lúc này, nàng muốn rụt rè, nàng còn có quân lệnh chẳng đâu, nhiều lắm chỉ có thể thuận tiện no cái nhãn phúc, xem cái mỹ nam nửa thân trần, liền hảo thấy đủ mà lui. Nếu không phải quân lệnh chẳng ở, nàng cảm thấy nàng đã muốn trực tiếp nhào qua đi, như thế nào có thể có như vậy chói lọi mà dụ hoặc bữa tiệc lớn bay ở chính mình trước mắt, mà chính mình lại chỉ có thể trai xem, không thể động thủ đâu, ai, đều là quân lệnh chẳng làm hại. Lý Quang Ảnh nhìn Nghiêm Trang lẫy vô xong, do dự một chút, vẫn là quyết định đem áo sơ mi cởi xuống dưới, rốt cuộc màu trắng áo sơ mi cổ tay áo thượng kia màu đen nước sốt quá mức rõ ràng, anh người trước xoay người sang chỗ khác, hắn có chút mất tự nhiên mà đối lãnh vô song nói, a vì cái gì nha? lãnh vô song bẹp miệng mỹ nam muốn nửa thân trần, nàng lại muốn quay đầu, này không hợp phù nàng sắc nữ hình tượng a, bằng không ta không cởi, lý quang ảnh làm thế muốn đi ra ngoài bộ dáng, a ta xoay người qua đi còn không được sao? Ngươi thoát người thoát hà? Lãnh vô song không có biện pháp, đành phải xoay người sang chỗ khác. Bất quá, hắn thật không biết, bọn họ trước mặt có một mặt gương sao? Nàng từ trong gương mặt nhìn hắn đem trước ngực cúc áo một viên một viên cởi bỏ, tiểu mạch sắc màu da cùng kiện thạc cơ bắp ở hắn trên người lại một lần chứng minh, hai người là tuyệt phối, xoay ca tiêu sướng A. Hơn nữa ở hắn trên người, tuyệt đối là cao sướng thể nghiệm. Lãnh vô song hút một ngụm không tự giác mà chảy ra môi ngoại nước miếng, lại ngẩng đầu. Phát hiện Lý Quang ảnh đang từ trong gương có chút hơi giật mình mà nhìn nàng. À, hắn thật sự mới phát hiện nơi này có gương sao. Sau đó, nàng phát hiện, hắn thẹn thùng, tuyệt đối là thẹn thùng, bởi vì hắn cơ hồ là lập tức liền xoay người qua đi, đem thoát xong áo sơ mi hướng bồn rửa tay thượng một phóng, một tay kéo qua vốn di thoát ở một bên tay trang, nhanh chóng mà mặc ở trên người, sau đó mới quay lại thân tới, ra vẻ bình tĩnh nói, Hảo, người, tẩy xong ra tới lượng ở bên ngoài trên giá áo liền hảo. Nói xong đi nhanh bước ra toa lét môn, chỉ là không chú ý tới một chân cư nhiên đá tới rồi khung cửa thượng, thật lớn một thanh âm vang lên, Lãnh mà xong cảm thấy kia mũi chân nhất định rất đau, bất quá, Lý Quang Ảnh chỉ là dừng một chút, thật giống như không có việc gì người giống nhau tránh ra. Lãnh Vô xong vừa lòng mà nhìn buồn rửa tay thượng một Châu, thành công lạc. Tẩy Hảo hạt châu cùng áo sơ mi, nàng từ chính mình trong túi lấy ra một chuỗi nhìn giống nhau như lúc hạt châu, cũng là vớ thủy, lại đem Lý Quang Ảnh kia chuỗi hạt tử bỏ vào chính mình túi. Đây là chương nhất tình dùng thuật làm ra tới hàng giả, từ ngoại hình thượng xem là giống nhau như lúc, nếu không cần nói, tuyệt đối phân biệt không ra, mà trong tình huống bình thường, lý quang ảnh là sẽ không dùng đến một châu, cho nên, các nàng hai cái chỉ cần đang làm định kia chỉ yêu hậu, lại trộm mà còn trở về, liền thần không biết quỷ không hay. Nhiệm vụ này, hoàn thành tương đương nhẹ nhàng, còn có phúc lợi đưa tặng, lãnh vô song cảm giác vừa lòng cực kỳ. Cầm rửa sạch sẽ áo sơ mi cùng chuỗi ngọc đi ra toilet. Quang ảnh Ta đem áo sơ mi lượng nơi này, còn có chuỗi ngọc, ta giúp ngươi cũng lượng lên, có điều bước mang ở trên tay sẽ không thoải mái. Lãnh vô song cầm quần áo cùng chuỗi ngọc quải hảo, lại chiều ly quang ảnh đi đến. Hắn ngồi ở trước máy tính, chỉ ăn mặc một kiện màu đen tây trang, chỉ có một viên cúc áo kiểu dáng, bởi vì không có áo sơ mi lấp nền, lộ ra trước ngực hảo một mảnh làm yêu đều tâm động không thôi rất tốt thì thịt. Lãnh vô song nuốt nuốt nước miếng, má ơi, này so lộ ra trọn vẹn còn mê người vài phần. Khó trách nhân gia nói cái gì chế phục dụ hoặc, nguyên lai like thực sự có căn cứ mà nha, có một số người, xuyên một chút so không có mặc càng gợi cả mê người, tỉ như nàng nam thần. Nàng cảm thấy về sau muốn nói theo, không thể giống như trước giống nhau, động bất động liền trực tiếp cởi hết lăn lên giường đi bãi, đến lưu như vậy một chút, làm lẫn nhau có điểm tưởng tượng không gian, có điểm động thủ phát dục, tự mình bái rớt trói buộc vật xúc động, như vậy, nguyên lai like mới là cảnh giới cao nhất ta. Nàng thực may mắn, chính mình rất có phương diện này thiên phú. Lập tức liền từ giữa lĩnh ngộ nhiều như vậy, giả lấy thời gian, nàng nhất định có thể ở trên người hắn lấy được thực tiễn hiệu quả, đột phá tính thành công. Bất quá, hiện tại, Mộc Châu đã tới tay, nhiệm vụ hoàn thành, nàng nên thu một chút nước miếng, đi tìm một tình. Tuy rằng rất là luyến tiếc này khó được cảnh xuân, nàng vẫn là muốn nói ra cáo biệt lời nói tới, nàng chính là một cái phân rõ sở nặng nhẹ xài yêu, sẽ không nhân sắc mà quên nghĩa, húng chi cái kia vẫn là một tình, hơn nữa chờ đợi các nàng nói không chừng là một hồi ác chiến. Cái kia, quang ảnh, nếu không ta đi trước nơi khác đi dạo đi, đều quấy rầy ngươi ban ngày, làm ngươi làm không sự tình tốt, ta rất ngượng ngùng. Lãnh vô song vẻ mặt ngượng ngùng mà nói, nàng thật là có điểm ngượng ngùng, cứ như vậy liền đem nhân ra bảo bối cấp thuận đi rồi. Cũng hảo, bất quá, gần nhất ngươi vẫn là hồi minh giới đi thôi, chờ đến quá một thời gian trở lên tới, ta vừa vặn cũng rất bận, không có gì thời gian bồi ngươi. Lý quang ảnh nói, hành, ta dạo mệt mỏi liền trở về. Đêm đó cơm ngươi cũng không cần chờ ta, nếu tới kịp, ta còn có thể hồi mình giới ăn cái cơm chiều. lãnh vô song xua tay hướng hắn cáo từ đi ra ngoài. Lý quang ảnh nhìn trên giá áo treo kia xuyến một châu, hơi như mày, khi nào, ngũ hành châu chi nhất một châu hội ngộ thủy mà ước. Bất quá, nàng thích, cho nàng chơi mấy ngày cũng không phải không thể, nàng như vậy trộm mà lấy giả đổi thật, không nghĩ làm hắn phát hiện, hắn liền làm bộ không phát hiện thì tốt rồi. chương 110 yêu mà có khác. về phương diện khác. Cùng lãnh vô song tách ra sau, trương nhất tình đi xuống, trực tiếp đi tới trả ma đường. Trả ma đường chống rông mà, lạnh như băng mà, không hề nhân khí. Thời gian này điểm là không có người tới, bọn họ bắt quỷ sư đều là kiếm chức, ban ngày đều có một phần bình thường công tác, giống từng mẫn là một cái ấu sư, vương cao là một người tài xế taxi, còn có đường mặt khác sư huynh đệ bọn tỉ muội có nhân viên chuyển phát nhanh, có kỹ sư, có cửa hàng bán hoa lão bản nương từ từ. Ban ngày bọn họ giống những người khác giống nhau làm cùng mặt khác người giống nhau công tác chỉ có ở màn đêm buông xuống thời điểm bọn họ mới cầm trong tay kiếm gỗ đào thân xuyên huyền sắc bắt quỷ y dị chóc nã quay rối nhân gian trật tự quỷ quái trương nhất tình đi vào trang bị thất nơi này có rất nhiều đối phó quỷ quái phù điều, túi võng thậm chí nọ tiễn chỉ là loại này nọ tiễn mũi tên chi cùng giống nhau không giống nhau mũi tên thượng đồ nước bùa, mũi tên thân họa phù văn mấy thứ này đối phó quỷ quái vẫn luôn là rất có hiệu nhưng là Nàng hiện tại muốn đối mặt lại là yêu. Nàng nhìn này một đống đồ vật, có chút nghi hoặc, đối phó yêu nói, cũng sẽ đồng dạng hưu hiệu sao. Nàng nhớ tới phía trước dắt thi phù, đối phương đông không bạch liền không có hiệu, ngược lại bị hắn cấp treo đùa, sau lại phù mũi tên nhưng thật ra có thể bắn chúng hắn ra thịt bên trong, chỉ là lần đó là hắn cố ý chung mũi tên, mà đêm qua, nàng dùng năm thành lực đánh ra đi phù mũi tên, lại dễ dàng mà bị kia yêu ngăn, nàng tưởng liền tính dùng 10 thành lực đạo, phỏng trừng cũng là giống nhau kết quả kia lần sau vừa thấy mặt, nếu đối phương có bị mà đến, kia các nàng chẳng phải là càng không có phần thắng. Trưng nhất tình vuông xuống trong tay đồ vật, tính toán đi chả ma đường thư phòng đi tìm hạ tư liệu, đối với yêu, nàng biết đến thật sự là quá ít, này ở trước kia, cũng không có gì, bởi vì chưa từng có yêu xuất hiện, hiện tại xem ra, nàng cần thiết lại tiến tu học tập hạ. Chả ma đường trong thư phòng có không ít thư, có chút vẫn là đóng chỉ sách cổ, giống như nghe lão Đại nói qua là từ rất nhiều tiền bối nơi đó thu thập mà đến, nhưng là giống như chẳng ma đường một đám sư huynh đệ bọn tỷ muội đều không phải ái học tập sách vở tri thức bảo bảo, liền luôn luôn khắc khổ nỗ lực thề phải làm cái ưu tú bắt quỷ sư chăm chỉ tiểu mẫn bảo bảo đều không muốn tới trong thư phòng đọc thư, một có rảnh, nàng tình nguyện ở mai cọc nơi đó quăng ngã lăn lộn mấy vòng, cũng không. Tới thư phòng xem một lát thư. Trương Nhất Tình đi vào thư phòng, mở ra một chiếc đèn, ánh đèn mờ nhạt, nhưng thật ra rất sấn lớn như vậy mấy bài kiểu cũ kệ sách. Trên kệ sách không có hôi, hẳn là lao đại thường có tới quét tước, ngắm lại cũng thật là hổ thẹn, bọn họ mấy cái cầm lao đại cấp tiền lương, trừ bỏ bắt quỷ còn rất ra sức nhưng quét tước loại sự tình này còn không có xem qua ai chủ động đã làm, bởi vì lại không có phương tiện thỉnh bảo khiết, toàn bộ chảm ma đường đều là lao đại chính mình một người ở thu thập sửa sang lại, còn hảo, thức mong bọn họ nên có cái đại tàu đi, đến lúc đó, hì hì, nàng tưởng tượng hạ vô song họa tinh trang, an mặc lễ, phục váy khoác đại cuộn sóng. Lại hệ tập đề, cầm chổi lông gà khắp nơi quét trần bộ dáng, ân, hình ảnh thực duy mỹ, so với lao đại làm việc nhà bộ dáng hài hòa nhiều. Ha ha ha, vô song nhất định thực thích cái này hố. Trương Nhất Tình một bên cười một bên từ trên kệ sách ngắm quá, bên này một chỉnh bài đều là về quỷ các loại giới thiệu. Tiếp theo bài, còn lại là các loại bắt quỷ phù họa pháp cùng khẩu quyết. Lại tiếp theo bài, là về các loại chú thuật. Đi đến đệ tứ bài, rốt cuộc nhìn đến có yêu ma hai chữ. Nàng đầu tiên là lật xem mấy quyển tùy ý bày biện ở trên giá, đều là chút về yêu ma tiểu thuyết vở, ý nghĩa không lớn, vừa nhấc đầu, nhìn đến cái giá cao nhất kia một cách, còn có một cái hộp gỗ. Nàng kéo qua một cái trường thang, bỏ lên trên đi đem hộp cầm xuống dưới. Tuy rằng phóng đến như vậy cao, hẳn là rất ít người xem, nhưng hộp mặt lại là một hạt bụi trần đều không có, so vừa rồi phía dưới kia mấy quyển còn muốn sạch sẽ. Đối này, nàng không thể không bội phục lao đại cái này khiết tích trình độ, nếu đổi làm là nàng. Đặt ở kệ sách trên đỉnh đổ vật, phỏng chừng 10 năm đều không đi quét tức một lần đi. họ có một quyển đóng chỉ thư, bìa mặt thượng là bút lông viết mấy cái cứng cắp hữu lực ba cái chữ to, yêu ma chuyển. Nàng mở ra nhìn kỹ lên. Yêu, hút thiên địa linh khí tu luyện tự thân, thành trên thế gian trừ người bên ngoài các loại sinh vật, có động vật có thực vật, liền tiểu côn trùng cũng thành công yêu. Bất quá thư thượng cũng nhắc tới, từ thượng của một trận chiến sau, nhân loại lại vô hiện yêu. Hơn nữa nhân thế gian linh lực bị thiên sư lấy ra dùng cho phong ấn hai cái thế giới cửa ra vào mặt đất thế giới cũng không còn có tân sinh yêu khả năng đến nỗi mặt khác như thế nào đối phó yêu ghi lại tác đã không có tương đương với chỉ là một cái đối với yêu cái này tự danh từ giải thích kia cũng khó trách có văn tự tới nay yêu đã không tồn tại hậu nhân tự nhiên biết rất ít cùng tiểu thuyết có thể thiên mã hành không tưởng tượng bất đồng tả thực ký lục vợ cùng với phán đoán tùy tiện hạt viết còn không bằng chỉ viết một cái danh từ giải thích đâu chứ nhất tình sau này lại phiên. Mặt sau còn lại là ma giải thích. Ma, thành trên thế gian bất luận cái gì sinh vật, trong đó bao gồm người, hoán thâm nghiệp trọng, doanh mà không cần thiết, cuối cùng thành ma, đương nhiên, nơi này viết đến thành ma cũng là yêu cầu cường đại linh lực. Yêu ma yêu ma, mọi người luôn là sẽ đặt ở cùng nhau tới nói, nhưng kỳ thật là bất đồng. Yêu, trọng ở hình bất đồng, người cùng yêu, nói trắng ra là, chỉ là ngoại ra không giống nhau, sinh lý điều kiện không giống nhau, năng lực không giống nhau. Ma, trọng đề ý bất đồng, lâm vào ma hậu, mặc kệ là người vẫn là yêu, chỉ biết bị thành ma đoán nghiệm không chế, không còn có tự chủ ý thức, liền tính trí thân trí ái người đứng ở trước mặt, cũng sẽ coi làm hôi thạch bùn ô giống nhau, có thể không hề tâm lý chướng ngại mà trực tiếp quen rớt Ma, nguyên lai like như vậy đáng sợ, chương nhất tình nhớ tới phía trước hiểu quân gửi hồn kia một lần, thiếu chút nữa làm thân thể của mình thành ma ký sinh chủ, còn hảo kia một lần nàng ba hồn bảy phách đã phát huy, cư nhiên ở lão đại trừ ma chú dưới sự trợ giúp. Đem kêu ma tiêu diệt. Bất quá, lần đó sự tình thực kỳ diệu, nàng đến bây giờ cũng không biết nàng là như thế nào liền đem nó cấp tiêu diệt. Nàng lại xem mặt sau, viết niệm từ tâm sinh, ma từ niệm khởi, trừ ma chu tâm, hồn phách không tồn, khối rủ bị có thể diệt. Có như vậy nghiêm trọng. Hồn phách không tồn, nàng hồn phách không phải hảo hảo còn ở sao, quả nhiên là bản sao tử người vẫn là kiến thức quá thiền điểm, hắn biết thời điểm phỏng trừng là không biết. Lão đại trong tay còn có một thiên thượng cổ thiên sư trong tay lưu truyền tới nay trừ ma chú, có thể cho ma tiêu mà người không hủy. Mệt lao đại còn đem nảy vợ đơn độc giống cái đồ cổ bảo bối giống nhau phóng lên, kỳ thật sớm nên ném. Bất quá, phòng chừng là xem ở là đóng chỉ buồn mặt mui thượng đi, như thế nào cũng coi như là cái thượng tuổi đồ vật, đưng cái đồ cổ lúc lắc cũng là có thể. Nàng phiên đến cuối cùng một tờ, nay một tờ là cái tàn trang, bị kẹp ở cuối cùng nơi đó, là một cái thiêu hủy một nửa tàn trang. Hơn phân nửa đã không thấy, chỉ còn lại một mảnh nhỏ, mặt trên viết bốn chữ, thập thế thành ma. Nhìn đến thập thế thành ma mấy chữ này, trương nhất tình trong lòng thế nhưng có điểm run rẩy lên, phản phất theo bản năng, nàng biết đây là cái đáng sợ đồ vật, bất quá, này thật là nàng lần đầu tiên nhìn đến cái này danh từ, thập thế thành ma, cái dạng gì thập thế sẽ thành ma đâu, nàng không biết, mặt sau cũng không còn có càng kỹ càng tỉ mỉ mà thuyết minh. Nàng khép lại thư, vẫn là ấn nguyên lai like bộ dáng bảy biện hảo hồi hộp Kết quả hoa nửa ngày thời gian, một chút yêu có lợi manh mối đều không có tìm được, nhưng thật ra tìm được rồi về ma này đó lời nói vô căn cứ. Nàng từ trong thư phòng ra tới, tính toán từ bên kia vòng qua sân huấn luyện trở về trong đại sảnh trở lánh vô song. Trải qua kia cuối cùng một cánh cửa thời điểm, lại nghe được kia kỳ quái tiếng gió, gần nhất giống như thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng, vừa mới bắt đầu, còn chỉ là như tơ nhện giống nhau, yêu cầu để sát vào đặc biệt chú ý nghe, hiện tại không cần gần sát kia môn, cũng đã nghe được. Cẩn thận vừa nghe, thật là cực kỳ giống một cái say rượu trung niên nhân nằm ở trên giường một hô một hấp mà tiếng thở dốc. trương nhất tình nhìn kia chỉ có hai cái hát động môn, chẳng lẽ bên trong có cái gì, là thứ gì đâu. Không phải là cái gì thú loại hồn phách bị thu, sau đó không thể đầu thai, ở bên trong thành ma gì đó đi. Lại là ma, ai, vừa rồi đọc sách xem tròn váng, Lao Đại cùng Phương Đông đều nói qua, này vạn năm tới không có một cái ma xuất hiện qua đâu, nào có dễ dàng như vậy liền cho nàng gặp được một cái ma. Mới vừa nghĩ như vậy xong, thanh âm kia đột nhiên càng vang lên một ít, mơ hồ, nàng cảm giác giống như còn có tiếng tim đập tạp kẹp ở thanh âm kia, sẽ không thật sự có giá thu đi, chả ma đường như thế nào sẽ dưỡng giã thu đâu, ngẫm lại cũng không quá khả năng. Lại nói, phòng này liền môn cũng không có, chỉ là hai cái động, không có nhập khẩu không có xuất khẩu, chỉ là quỷ hồn tiến phóng minh giới một cái tiến bảo điểm, vừa rồi bắt đầu, nàng còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là thế nào một cái tiến bảo điểm. Sau lại nghe phương đông còn có vô song bọn họ giảng quá mới biết được, nơi này hẳn là chính là thượng cổ ngày đó sư lưu lại hai cái phong ấn khẩu trong đó một cái, chỉ vào không ra, để lại cho nhân gian bắt quỷ sư nhóm đem những cái đó không chịu. Cùng quỷ sai đi chấp niệm thâm quỷ hồn từ nơi này buông minh giới. Cái này địa phương theo như lời từ bắt đầu kiến tạo thời điểm, đã là làm thành như vậy, bởi vì có phong ấn, cho nên lý quang ảnh còn thêm nhiều một tầng kết giới, phong ngừa ngoài ý muốn phía trước tiểu mẫn tò mò còn tưởng nói có thể hay không xử cái co người pháp, từ kia trong động đi vào xem một chút, kết quả nghe lời vương cao thật đúng là dùng co người pháp, đáng tiếc căn bản vào không được kia trong động, kết giới là lao đại tự mình bố, giống nhau người nơi nào đánh đến phá, tính nơi này là lao đại địa bàn, cho dù có cái gì lao đại có thể không biết sao, chính mình liền không cần hạt nhọc lòng, vẫn là ngẫm lại như thế nào đánh kia yêu tương đối thực tế, trương nhất tình bức nhanh rời đi kia cửa phòng, đi ra trả ma đường, về tới thuê phòng ở. Bụng đã kháng nghị mà kêu đi lên, nàng mới nhớ tới, giống như giữa trưa không ăn cơm, nhìn xem thời gian đã là buổi chiều 3 giờ, cơm chiều thời gian còn có tăm giờ, thời gian này điểm nhất xấu hổ, ăn nói, chờ hạ cơm chiều lại ăn không vô, không ăn nói, rất ba cái giờ giống như tương đối thực xin lỗi chính mình bụng. Hơn nữa nàng dạ dày ẩn ẩn có điểm muốn đau lên dấu hiệu. Cuối cùng, vẫn là nghĩ tới nàng nhất thân ái mì gói. Quả nhiên mua một dương mì gói đặt ở trong nhà, là tuyệt đối sẽ không quá thời hạn. Ấn nàng tiêu hao tốc độ, phỏng trừng thực mau liền lại muốn đi lấy một dương, bất quá ngàn vạn đường bị phương đông không đầu bạc hiện là được, nhớ tới hắn giao đãi điều thứ nhất chính là hảo hảo ăn cơm, nếu lấy hắn tốt tiêu chuẩn, kia tử hắn rời đi bắt đầu tính, nàng không có một đốn là hảo hảo ăn qua. Ai, nấu no phu không ở, nàng dạ dày là trực tiếp nhất người bị hại. Trương 111 tuyển định chiến trường, lãnh vô song trở lại tới thời điểm, chính thấy trương nhất tình bưng mì gói ở ăn. Ngươi như thế nào lại ăn mì gói a? kia đồ vật không dinh dưỡng. Nàng cao mày. Không có việc gì, chính là ngẫu nhiên ăn một chút, đỉnh đỉnh bụng mà thôi. Trưng nhất tình tay trái một chén nước, tay phải một chén mì gói. Cái này là cay rát khẩu vị, nàng muốn xứng nước uống mới ăn cho hết, bất quá như vậy ăn được giống tương đối thương dạ dày. Nàng túi đầu ngắm mắt chính mình trung thượng bụng vị trí, ở trong lòng an ủi cái kêu kêu dạ dày khí quan. Ngan bạn đừng nháo đau à, chờ nhà ta nấu phu trở về, lại hảo hảo mà hủy lạo hạ ngươi hiện tại chỉ có thể tạm chấp nhận một chút trước. nàng ngẩng đầu lại nhìn về phía lãnh vô song, mục châu bắt được tay, lãnh vô song đá rơi xuống dày hướng trên sofa một nằm, ba phần kiêu ngạo mà nói, kia đương nhiên, ta ra ngựa, tất là mã đáo công thành, nột, này không phải sao? nàng lắc lắc ngón tay thượng cái kia một xuyến, trương nhất tình tuy rằng đoán được lãnh vô song có thể bắt được, nhưng là không nghĩ tới như vậy thuận lợi, kia láo đại có hay không phát hiện? hẳn là không có, ta dùng ngươi làm cái kia giả châu thay đổi. Hơn nữa quá trình thực tự nhiên, đến lúc đó chúng ta thu phục kia yêu, lại thần không biết quỷ không hay mà còn trở về. a thật như vậy nhẹ nhàng dễ dàng a kia không phải một kiện bảo vật sao. Trưng nhất tình thở dài, nàng nhớ tới lần trước trịnh tư tư cũng là bắt được lao đại một châu, nàng còn nghi hoặc quá kia một châu như thế nào liền đến trịnh tư tư trên tay đâu, hiện tại xem ra, lao đại đối bảo vật thật đúng là xem đến không khẩn. Quả thực là tùy tiện loạn ném cảm giác à, nàng thật đúng là thế một châu cảm thấy thương tâm. Có một cái như vậy đối nó không để bụng chủ nhân. Đúng rồi, Mục Châu liền dứt khoát đặt ở trên người của ngươi đi, ta đã có bọt nước, hơn nữa kia yêu mục tiêu lần này ở ta trên người, đối với ngươi hẳn là không lớn phòng bị, ta cầm bọt nước ở phía trước làm tiên phong, ngươi ở phía sau chẳng, vừa vặn có thể xuất kỳ bất ý, như vậy gia tăng rồi không ít phần thắng đâu. lãnh vô xong nói, trương nhất tình suy nghĩ một chút, hình như là không tuổi liền gật đầu đồng ý, đem Mục Châu cầm lại đây cũng học lao đại bộ dáng mang ở tay trái trên cổ tay. Chỉ là không biết kia yêu khi nào xuất hiện, ấn phía trước kia yêu ban ngày cũng dám xuất hiện đi bắt người tới nói, bọn họ hẳn là cũng là có hắc dù hoặc là cùng loại hắc dù giống nhau công hiệu bảo vật, cho nên chúng ta từ giờ trở đi, mặc kệ là ban ngày vẫn là buổi tối, đều phải xuất nhập ở bên nhau, vốn di thực lực đã là hậu, nếu lại bị phân mà đánh chi, vậy càng không ổn. Trưng nhất tình nói, ân hảo, dù sao ta cũng là tính toán hai ngày này dính cả ngươi, chứng nhất tình ăn xong rồi mì gói, lại lấy ra di động, xoát một lần bằng hưu vòng cùng các đàn. Thật sự không có xuất hiện tân mất tích nữ tính. Nói như vậy, những cái đó yêu đã hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không lại bắt người, còn hảo bọn họ còn theo dõi bọn nước, vàng không, bọn họ sẽ ẩn thân, thật sự nếu không chủ động xuất hiện nói, các nàng liền thật sự hoàn toàn tìm không thấy tung tích, như vậy những cái đó mất tích người cũng rốt cuộc tìm không trở lại. Lại lần nữa tương ngộ, cần thiết thành công bắt sống một cái, sau đó bộ ra mọi người rơi xuống tới Mục châu, bọt nước, thổ châu, Trương nhất Tỉnh lại lần nữa ở trong đầu đem ba cái bảo châu cẩn thận mà suy nghĩ một lần. Mục thủy đối thủ, liền tính đối phương linh lực cường đại chút, nhưng là hai đối một, nếu phối hợp đến hảo, các nàng vẫn là có phần thắng. Nàng đi hướng sofa, nằm ở lãnh vô song bên cạnh, hai cái xú thợ dày, có khi cũng có thể đỉnh cái ra cắt lượng. Buổi tối, các nàng cố ý chọn cái vượng thì ăn cái yên tâm bữa tối, rốt cuộc người là thiết cơm là cường, ăn no lại phát run là Trương nhất tình luôn luôn tôn chỉ thúng chi đã làm bụng ăn hai đốn mì gói dù sao cũng phải lại tìm điểm điểm ăn ngon tác đi xuống bằng không nàng thật lo lắng chờ hạ đánh lên tới dạ dày đi theo quai giáo vậy không quá đẹp ăn xong rồi cơm sau đó các nàng liền hướng yên lặng lại rộng mở địa phương toàn bộ dẫn yêu xuất động làm ngồi chỗ tốt là có thể tương đối chủ động lựa chọn đấu võ chiến trường về chiến trường điểm này từ cổ chí kim vô số ví dụ có thể chứng minh này lựa chọn phương diện tuyệt đối là cái cùng thắng lợi có quan hệ chủ yếu vô tố trí nhất Trong tay có được bọt nước cùng một châu các nàng, lựa chọn chiến trường khẳng định đến phải có cây cối, còn phải có thủy. Như vậy, các nàng trong tay hai viên hạt châu mới có thể càng tốt phát huy công hiệu. Sau đó là dân cư thưa thớt, có thể buông ra tay đánh. Và lại là đối chung quanh hoàn cảnh muốn quen thuộc, chạy trốn đường bộ minh xác một khi thật sự đánh không lại, ít nhất chạy trốn lên sẽ không hoảng không trọn lộ, vào ngõ cụt. Nước sông công viên, chính là cái này tuyệt hảo chiến trường. Tọa lạc ở tây giao nước sông công viên là lưu kinh thành phố Bê Hồng Giang Giang tâm từ bùn đất cắt đá trưởng kỳ trồng chất mà thành một mảnh đất mà diện tích pha đại từ một tòa tam khổng đại kiều đem nó cùng hai bên ngạn tương liên tam khổng đại kiều giống một cái cự long nằm ngang ra mặt ở kiều trung đoạn một tả một hưu hai điều tiểu đạo từ trên cầu kéo dài xuống dưới giống cự long hai chỉ móng đuôi ôm ấp này khối xanh luôn tươi tốt giống khối phỉ thúy đất ướt công viên công viên tứ phía bị nước bao quanh thủy sinh mục, nơi này tự nhiên một thịnh cái gọi là muộn thịnh tắc thổ thiếu. Này khối ướp mà tương đối với địa phương khác tới nói, thổ là cực nhỏ. Trương nhất tỉnh cùng lãnh vô song cố ý không đi xem mặt sau đi theo cái đôi nhỏ, đi lên đại kiểu, lại chuyển tới trên đường nhỏ đi xuống dưới. Bởi vì sợ buổi tối thủy chiều, xuất hiện an toàn thai hoàng ẩm, công viên vừa đến hạ buổi chiều 5 giờ liền đóng cửa, hơn nữa nghiêm lệnh tự mình tiến vào bên trong vườn, phía trước cũng xuất hiện quá bởi vì buổi tối chuồn em tiến vào hẹn hò tiểu tình nữ thiếu chút nữa chết chìm ở bên trong sự kiện. Cho nên sau lại không còn có người dám buổi tối tới nơi này, tiết kiệm không cần thiết phí tổn, hàng rào cửa giá trị ban chỗ cũng đã bị triệt. Trương Nhất Tình mới vừa lật qua hàng rào, một chân liền bước vào đốt mà, lưu lại một nửa tốc thâm dấu chân, lúc này, thủy đã bắt đầu trướng, nàng cùng Lãnh Vô Song tương đối coi cười, càng thêm nhanh bước chân. Bởi vì phía sau đã không ngừng một cái, ít nhất mười mấy, nàng phòng trừng. Hơn nữa đã có mấy cái ẩn thân vòng tới rồi các nàng phía trước, hiển nhiên, đây là một đám thiện với quần thể làm chiến yêu. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên nghĩ tới lang. Mọi người thường nói, không sợ một đầu hổ, liền sợ bốn đầu lang, lang là quần thể tác chiến ưu tú điển phạm. Hẳn là không phải là lang yêu, giữa tháng thiên, không phải lang yêu bên trong xuất sắc nhất sao. Nếu là, hắn hẳn là biết mới đối, trứng nhất tình nghĩ như vậy. Sau đó, nàng cảm giác kia vốn dĩ chỉ có mười mấy yêu, đột nhiên trống giống mà trở nên càng nhiều. Phân thân thuật, đây cũng là giữa tháng thiên chiêu bài yêu thuật trí nhất trưng nhất tình híp mắt nhìn về phía bốn phía, từng đôi u lục sắc đôi mắt trong bóng đêm sáng lên, dưới tàng cây, trên tây, thậm chí giữa không trung trải rộng các nàng bốn phía, lại là năm sáu mươi nhiều. nàng nhớ rõ giữa tháng thiên đã từng nói với hắn quá, hắn phân thân là lang yêu bên trong luyện được nhiều nhất, đã đạt tới mười hai cái, như vậy như vậy tính lên, này mười mấy yêu, linh lực so với giữa tháng thiên tới không chỉ là yếu đi một chút, bất quá cũng có lẽ là có chút còn không có triển khai tới, nhưng mặc kệ là loại nào. Nàng hiện tại cơ hồ có thể khẳng định chính là, này đó, đôi mắt lục cú ưu yêu là cùng giữa tháng thiên giống nhau lang yêu, đến từ thế giới ngầm minh giới. Nhưng là trước mắt này số lượng thật nhiều lang yêu, nàng tin tưởng không phải là phương đông phóng đi lên, chỉ là, nếu không phải phương đông, kia còn có ai có năng lực thả bọn họ đi lên. Dạ lân. hắn kia nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện tính cách khẳng định sẽ không cho chính mình tìm lung tung phiền thoái. Nhưng là trừ bỏ bọn họ hai cái, còn có ai có năng lực này. Nàng thật sự không thể tưởng được. Giao ra bằng nước, có thể suy xét tha các ngươi vừa chết. Theo một tiếng khàn khàn trầm trọng thanh âm, trong bóng đêm đi ra một người, Nga, không đúng, một con Lang yêu, chỉ thấy hắn một đầu hoa dâm đầu tóc, một đôi lục u u mà đôi mắt, một đôi tam giác lắng hai, rõ ràng như thế bề ngoài đặc thù đều là ở nói cho trước mặt hai cái rông, cái vật thể, hắn chính là Lang yêu không thể nghi ngờ. Nguyệt Thắng đàn, Lang tộc tộc trưởng. Lãnh vô song thanh âm ở chương nhất tình phía sau vang lên tới nàng tiến lên một bước chắn trương nhất tình trước người lãnh gia tiểu yêu tính ngươi còn có điểm nhã lực ngươi lãnh ra ra một cái hai ngàn năm xà yêu cũng không dễ dàng xem ở ngươi ra ra mặt mũi thượng giao ra bọt nước tha cho ngươi bất tử nguyệt thắng đàn khinh miệt mà ngôn nói lãnh vô song nhìn nhìn bốn phía trừ bỏ nguyệt thắng đàn còn tới vài cái linh lực xa ở nàng phía trên lang yêu trong đó liền có giữa thắng thiên thân đại ca nguyệt khai võ tuy rằng so ra kém giữa thắng thiên nhưng là dù sao cũng là năm năm nhiều chất yêu So với nàng lánh vô song vẫn là mạnh hơn không ngừng gấp đôi, hướng chi còn có mặt khác. Làm sao bây giờ? Nàng ở trong lòng thẳng buồn chồn, nếu giao ra bậc nước, liền có thể tạm thời tránh được này một kiếp. Nàng khẳng định tưởng không đều tưởng liền giao ra đi, bởi vì nàng biết, chỉ cần vương một hồi tới, đến lúc đó khẳng định có thể lấy về tới. Nhưng là, nàng nhìn Nguyệt Thắng Thiên kia đột nhiên cuồng vọng lên ánh mắt, trong lòng có khác lo lắng. Thế giới ngầm, các yêu tộc vì cướp đoạt địa bàn, ngoài sáng trong tối đều ở đánh giá. Liền tính là vương hùng vị giới, không dám kéo bè kéo lũ đánh nhau, nhưng là cọ sát khẳng định là không thiếu được. Một ít lợi hại yêu tộc liền ở lần lượt cọ sát chung biểu hiện lực lượng của chính mình, mở rộng chính mình thế lực phạm vi, chỉ có lang tộc, vẫn luôn ở yếu thế, vẫn luôn ở thoái nhượng. Tuy rằng ra ra lần nữa cùng nàng nói lang yêu tại thượng cổ thời kỳ từng là có thể cùng vương ở ban đêm có đến một trận chiến yêu tộc, chính là nàng trước nay đều nhìn không ra tới, kia giống cẩu giống nhau dịu ngoan nghe lời, đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại lang yêu Thật sự đã từng như vậy lợi hại, nhưng là nàng là một cái nghe lời tiểu yêu, ra ra lời nói, nàng trước nay đều là nghe, cho nên khác yêu đều đối lang yêu tay đấm chân đá, lấy bọn họ tìm niềm vui chơi đùa thời điểm. Nàng chưa bao giờ từng tham dự. Nếu không đi nghĩ lại, nàng cơ hội đều không có ý thức được, rất nhiều những cái đó khi dễ quá lang yêu tiểu yêu, giống như đều ở bất chi bất giác trung ra ngoài ý muốn, hoặc là tử vong, hoặc là linh lực đại thất. Nàng nhìn Nguyệt Thăng Thiên trong mắt mạo không chút nào che giấu ra tâm hỏa hoa. Muốn giao ra bọt nước tâm tư hoàn toàn đánh mất. Đương một cái yêu không hề đối với người che giấu thực lực của chính mình cùng dã tâm, chỉ có thể thuyết minh hắn đã đem ngươi trở thành vật chết. Vật chết coi như không thể tiết lộ cái gì tin tức đi ra ngoài, cho nên, hắn chờ nàng giao ra bọt nước, sau đó đem nàng diệt tra. Bọt nước, nàng đương nhiên không thể giao, giao ra đi chỉ biết bị chết càng mau chút thôi. chương 112 chiến đấu khai hỏa. lãnh vô song nhìn xem bốn phía, xác định giữa tháng thiên không ở này bầy sói yêu bên trong. Nàng nhớ tới phía trước giữa tháng thiên cùng nàng nói ra tộc có việc phải về một chuyến minh giới, sau đó lại đột nhiên không có tin tức, nàng đoán nhất định là bởi vì Lang tộc bắt đầu hành động, cùng hắn ngả bài, mà hắn nhất định là không chịu hợp tác, giữa tháng thiên tính cách, nàng rõ ràng, tuy rằng thoạt nhìn chuyện gì đều không bỏ trong lòng, giống như ăn chơi chắc táng yêu một cái, nhưng là đối với tình nghĩa kỳ thật là nhất coi trọng, cùng vương cảm tình càng là ở lần lượn đánh nhau. Trung thật huyết thật hãn trung thành lập lên, bền chắc thật sự, Thá là một hai câu khinh phiêu phiêu mà thân tình bài ngôn nói phản bội là có thể phản bội. Như vậy hắn dưới tình huống như vậy một không hướng các nàng báo tin, nhị không có tới trợ chiến, nhất định là bị giam lòng lên. Phía trước vì phương tiện liên hệ, giữa tháng thiên từng cho một cái đặc thù nhận cho nàng làm liên hệ công cụ, có điểm giống nhân loại di động, chẳng qua không cần phải nói lời nói, cũng không cần viết chữ, chỉ cần trong lòng nghĩ liên hệ đối tượng, đem muốn biểu đạt đồ vật ở trong lòng nói ra, có đồng dạng một quả nhẫn đối phương là có thể thu được. Lãnh vô song vì thế yên lặng mà gọi giữa tháng thiên, nói cho hắn nàng cùng trương nhất tình tình cảnh, làm hắn nhất định nghĩ cách tới cứu. Tin tức là phát ra đi, chính là đối phương không có hồi phục, lãnh vô song cũng không có năm chắc hắn có hay không thu được, nếu hắn liền yêu thân tự do đều không có nói, kia thu được tin tức cũng chỉ có thể lo lang xuông. Bất quá, mặc kệ, ít nhất nàng có thể cho hắn biết lang yêu nhất tộc đã muốn phản bội vương, vạn nhất thời vận không tốt, nàng chết ở nơi này, nếu giữa tháng thiên lương tâm còn ở nói. Ít nhất sở trưởng sau nói cho vương chuyện này, cũng có thể làm vương cho nàng báo thủ. Nhưng là, hiện tại, nàng đã chết không quan trọng, phía sau một tỉnh chính là vương tâm can bà bối, nàng cho dù chết 100 lần, cũng không thể làm nàng chết ở chỗ này. Trong mắt chuyển động, nàng bắt đầu giảng đốc. Nguyệt bá bá nha, ngài muốn bọt nước nói, sớm nói nha, lấy Nguyệt bá bá năng lực, liền tính ta không muốn cấp, kia còn không phải giống nhau là ngài vật trong bàn tay, ta một cái tiểu xà yêu vẫn là có cái này tự mình hiểu lấy. Lênh vô song lấy lòng mà cười. Nói như vậy, ngươi còn tính thông minh, kia đem bọt nước giao ra đây đi. Nguyệt Thắng Thiên híp mắt cười khẽ, không nghĩ tới này con rắn nhỏ như vậy xem là khai, nghĩ đến thông, sinh đến cũng cũng không tệ lắm, nhưng thật ra có điểm đáng tiếc. Chỉ là, ta có một cái nho nhỏ điều kiện, cái này phàm nhân là ta trên mặt đất nhận thức một cái bằng hữu, vừa vặn cùng ta cùng nhau ăn no không có việc gì ở bên này toàn bộ, chúng ta chi gian sự hảo thuyết, nhưng là ngươi cũng biết. Vương không được chúng ta tùy tiện ở nhân loại trước mặt biểu lộ thân phận, không bằng làm ta bằng hưu đi về trước, chúng ta lại ngồi xuống hảo hảo mà nói. Lãnh vô song hì hì cười, vẻ mặt vô hại mà tiếp tục nói. Nguyệt Thắng Thiên nhìn lãnh vô song thần sắc biến đổi, cái này tiểu yêu, xem ra là biết hoặc đoán được chút cái gì, hắn nhìn xem lãnh vô song không nói lời nào, chỉ trong chốc lát đem đầu chuyển hướng về phía Trương nhất tình. Này nhân loại nữ hài là so bọt nước càng có dùng đồ vật, tưởng rời đi, môn đều không có. Phương Đông không bạch thích nhân loại nữ hài nhi, cỡ nào tốt một cái đàm phán lợi thế, hắn há có thể dễ dàng buông tha. Bọn nước cùng này nữ hài, hai cái một cái đều không thể thiếu, đến nỗi lãnh vô song, một cái tiểu xà yêu, tùy tiện bóp chết ở chỗ này, cũng không có bất luận vấn đề gì. Liền tính nàng xà yêu nhất tộc xong việc đã biết là hắn giết chết, chẳng lẽ còn có thể đem hắn thế nào, nhiều lắm cấp điểm móng tay lớn nhỏ chỗ tốt liền có thể làm cho bọn họ im tiếng. Nguyệt Thắng Thiên vẫn là dùng khinh miệt ánh mắt nhìn về phía lãnh vô song. Ngươi cho rằng ta không biết này nhân loại nữ hài là ai sao, còn muốn chạy, trừ phi đánh thắng ta. Đừng cho là ta không biết, các ngươi cố ý đi rồi nửa ngày tới rồi cái này địa phương, còn không phải là cho rằng, nơi này tứ phía bị nước bao quanh, đối với ngươi bọt nước có lợi sao, thế nhưng không chịu thành thật giao ra đây, vậy đừng trách ta ra tay, bị chết quá thống khổ thời điểm cũng không nên đoán ta. Nguyệt Thắng Thiên ánh mắt một ngừng, trong mắt lục quang càng sâu, đột nhiên, Từ đất mà bốn phía thủy bờ biển thế nhưng đất bằng dựng thẳng lên một vòng cắt đá làm thành tường cao, đem nước sông chặt chẽ mà cách ở tường cao ở ngoài, mà các nàng dưới chân nguyên lai Vũng nước cũng không thấy, thay thế được chính là dần dần bay lên cắt đá mặt đất. Tiểu yêu, không biết trời cao đất dày, ngươi không biết này hạt châu pháp lực lớn nhỏ là từ cầm châu giả linh lực cao thấp quyết định. Toàn bộ đường sông cắt đá đều sẽ vì ta sử dụng, ngươi muốn dùng thủy, ừ, thủy tới thổ giấu, ta trong tay chính là thổ châu, vây khởi tường cao. Lên, cao địa tầng, làm ngươi một giọt thủy cũng nhìn không tới, ta xem ngươi còn như thế nào ngự thủy. Lãnh vô song trong lòng cũng là phát lệnh, cái này trường hợp đã thắng bại có thể thấy được, nhưng là phản kháng là chết, không phản kháng cũng là một cái chết, nàng tổng không thể thúc thủ chịu chói, đánh một hồi không có chém giết quá chiến đi. Niệm khởi, thúc giục bập nước, kia tường cao ngoại tức khắc giang lã ngập trời, một cơn sóng một cơn sóng mà trồng lên hương kia trên tường phát lại đây, va chạm tiếng vang như lôi đình và quân thoáng yêu lực nhược một chút tiểu lang yêu nghe thấy đến này tiếng vang đã chịu không nổi mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc phát ra từng trận thức gào không lưng che nhĩ chỉ là lãnh vô song suốt sóng lớn cao hơn một trượng nguyệt thắng thiên trúc tưởng cao liền lên cao hai trượng mặc kệ thủy như thế nào đánh ra kia tưởng chính là vững như thép không chút sức mẻ mà bốn phía mấy cái cường tráng lang yêu đã ở nguyệt thắng thiên ý bảo hạ hướng các nàng dựa sát lại đây một đám vươn lợi chảo mắt lộ ra hung quang tùy thời một phát mà thượng đem các nàng xả thành mảnh nhỏ. Các người đây là muốn tạo phản sao, các người có biết, ta phía sau chạm chính là vương thích nữ hải. nếu là vương đã biết, các người một đám đều phải chết. lãnh vô song một bên tiếp tục điều động bọn nước lực lượng công kích, một bên khiển trách những cái đó tiểu lang yêu, lúc này chỉ có thể được ăn cả ngã về không, rũ ra trương nhất tình thân phận, trừ phi bọn họ thật sự hoàn toàn có chiến thắng vương tư bản, bằng không như thế nào đều sẽ sợ hai vương thủ đoạn. Chỉ là nàng cũng không biết lúc này rũ ra một tình thân phận rốt cuộc có thể hay không làm nàng đặt càng nguy hiểm hoàn cảnh, chỉ có thể đổ một phen. Những cái đó tiểu lang yêu không có gặp qua trương nhất tình, chỉ nghe nói qua vương thật là thích một nhân loại nữ hài, còn mang nàng hạ mình giới, đương thành bảo bối dường như, hơn nữa nghe nói dạ lân vương cũng bởi vậy ra minh phủ. Vương cùng dạ lân vương đô là bọn họ không thể trêu vào. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều dưng bước chân, cuối cùng tiểu tâm mà nhìn phía Nguyệt Thắng Thiên, chờ tộc trưởng chỉ thị. Nguyệt Thắng Thiên không có nhìn bọn họ, lại nhìn trương nhất tình, vẫn là cái loại này khinh miệt vô cùng ánh mắt. Hừ, một nhân loại bình thường nữ hài, vương thế nhưng thích như vậy một cái giống cái sinh vật, hắn rất là không hiểu, loại này sinh vật trừ bỏ trở thành chói buộc vẫn là chói buộc. Hôm nay, hắn Nguyệt Thắng Thiên liền phải đem cái này đẹp chói buộc biến thành hắn Vương đông không bạch lớn nhất sơ hở. Các ngươi còn thất thần làm gì, quên chúng ta mục tiêu. Nếu không nghĩ hiện tại liền chết, liền đi đem nhân loại kia cho ta bắt lại. Người chỉ cần ở chúng ta trong tay, đến lúc đó phương đông không bạch càng là thích nàng, chỉ biết đôi chúng ta càng có lợi. Tiểu lang yêu nhóm nghe xong Nguyệt Tháng Thiên nói, lại hướng Trương Nhất Tình vây quanh qua đi, trong đó một cái lá gan đại chút, dối lợi chảo dẫn đầu nhào tới. Trương Nhất Tình nhìn kia chỉ mười ngón thượng sắc bén giống như chủy thủ lăng giáp, mới nghĩ tới, nguyên lai like khi đó kia bắt quỷ vong không phải bị tay không xé rách, hẳn là chính là bọn họ móng tay, so giống nhau thần bình còn muốn sắc bén móng tay. Trương Nhất Tình nghiêng người tránh thoát kia tiểu yêu một phát, nhưng đầu vai vẫn là bị hắn lợi chảo đụng phải, chỉ là bị thương cũng không phải Trương Nhất Tình. Chỉ thấy kia vừa rồi cho rằng chính mình thực hiện được tiểu lang yêu đều còn không có tới kịp đắc ý, liền che lại chính mình móng bút ngồi xổm trên mặt đất ngao ngao thẳng ném. Hắn mới tu luyện không lâu, lần này là tộc trưởng dẫn hắn ra tới thuận tiện luyện hạ thân tay, hắn cái thứ nhất vỏ ra, chính là tưởng chứng minh chính mình là có lá gan có thực lực một con lang yêu, chính là... Như thế nào lợi trảo một đụng tới nàng kia trên người, móng tay liền sinh đau, giống khi còn nhỏ hắn hoạn giáp. Bệnh, mẫu thân cho hắn bắt giáp giống nhau đau. Hắn khó hiểu thả phẫn mà nhìn phía Trương Nhất Tình, sau đó sợ ngây người, Trương Nhất Tình trên người xuất hiện một vòng màu tím kết giới. Màu tím kết giới. Trương Nhất Tình cúi đầu nhìn thoáng qua hiện thân ra tới vòng tay, lâu như vậy nó vẫn luôn không xuất hiện, nàng thiếu chút nữa đem nó cấp đã quên, nguyên lai còn ở, kia khá tốt. Sở hữu Lang yêu bao gồm Nguyệt Thắng Thiên giật này mình chỉ là dây tiếp theo. Nguyệt Thắng Thiên liền phản ứng lại đây. Chỉ là Phương Đông không bạch cho một cái có thể chế tạo ra kết giới huyết dưỡng chi vật cho nàng thôi, không phải hắn tới. Các ngươi một đám nhát gan thành như vậy, còn như thế nào thành đại sự? Nguyệt Thắng Thiên nhân cơ hội giáo dục một chút kia giúp không nên thân Lang yêu, giả cầu lâu lắm, quả nhiên đều không có lang tính. Bất quá Phương Đông không bạch huyết dưỡng chi vật thiết kết giới cũng không thể xem thường, bình thường tiểu yêu lợi chảo không gây thương tổn nàng. Chỉ biết vô cơ tạo thành chính mình thương vong Nguyệt Thắng Thiên hướng phía sau kêu một tiếng Liền từ trong bóng đêm lại đi ra một con lang yêu Này chỉ mặc kệ là tướng mạo vẫn là khí thế đều cùng giữa Thắng Thiên có 9 phần tương tự Hắn là giữa Thắng Thiên ca ca giữa Thắng Thành Một tình ngươi phải cẩn thận Hắn sẽ tám phân thân Ở yêu giới cũng là rất lợi hại nhân vật lãnh vô song nhắc nhở nàng Đáng tiếc nàng chính mình hiện tại linh lực toàn bộ phong ấn ở Còn muốn chuyên tâm thúc giục bập nước Hoàn toàn không giúp được một tình Hiện tại nàng chỉ hy vọng có thể sử dụng bọt nước đánh ra một cái chỗ hồng tới, một tìm được cơ hội liền mang theo một tình chạy trốn. Vẫn là nàng sơ suất quá, xem nhẹ đối thủ, hậu quả, nàng thực sự có điểm không dám đi tưởng sẽ là thế nào hậu quả. Mặc kệ thế nào, hôm nay nhất định phải an toàn mảnh đất một tình, nàng không thể phụ bằng hữu, càng không thể phụ vương. Như mày, nàng càng thêm liều mạng mà thúc giục bọt nước, tưởng cao chỗ đầu sóng dít gào giống sư tử giống giận. Giữa tháng thành vương chính mình hai chỉ mong đ Mặt trên móng tay một tức tức ở dưới ánh trăng thật dài lên Mỗi một cây đến cuối cùng đều biến thành một phen thon dài ngọn gió Ở dưới ánh trăng lóe rét lạnh ngân quang Hắn khẽ cười một tiếng, mười ngón giao nhau Qua lại cỏ sát kia tế nhận Trong không khí tức khắc vang lên làm người sởn tóc gáy kim loại xả theo thanh âm Vài giây qua đi, giữa tháng thành dừng lại trong tay động tác Tiếp theo là ngắn ngủi tinh mịch Sau đó nhẹ nhàng ngảy, ngân bạch nguyệt hoa trùng Hắn ra tay chương 113 chúng ta tới đánh Giữa tháng thành muốn bắt sống này nhân loại nữ tử, lấy làm lang yêu nhất tộc có thể kiềm chế phương đông không bạch một chương át chủ bài, cho nên cũng không có hạ chết chiều, chỉ nghĩ phá nàng kết giới trước, vì thế cơ hồ mấy là hướng kết giới thượng công là chủ. Mà về phương diện khác, chứng nhất tình biết có kết giới bảo hộ, chẳng khác nào ở mưa bom báo đạn dưới xuyên rắn chắc áo chống đạn, căn bản không cần suy xét đến chúng đạn khả năng, toàn thân lộ ra sơ hở cũng không cần để ý tới, chỉ lớn mật công kích. Một cái lưu thủ, một cái toàn công. Nhất thời tuy rằng thực lực cách xa, nhưng cũng có thể rằng co trên dưới, thắng bại khó phân. Giữa tháng thành vũ động mười ngón, ngân quang lấp lánh, trong đêm tối vẽ ra từng đạo giống như tia chớp giống nhau ánh địa quang ngân. Trưng nhất tình thở ra kiếm gỗ đảo, một tay cầm kiếm, một tay vẫy bừa, quanh thân kim quang lấp lánh, lợn lây như ngài. Một kim một bạch hai luồng quang ảnh dây dưa ở bên nhau, xem đến một chúng lang yêu cũng hoa mắt. Bọn họ đại khái không nghĩ tới nhân loại cũng có này cùng lợi hại nhân vật. Nguyệt Thắng đàn xem hai cái đánh đến rằng co, hướng về giữa tháng thành quát, đừng cùng nàng rong dài, chỉ cần bất tử là được, địa phương khác tùy tiện xuống tay, liền tính chém đức nàng tứ chi cũng không cái gọi là. Giữa tháng thành vốn dĩ thực lực liền không yếu, chỉ là bởi vì sợ bị thương cái này tốt nhất lợi thế mới vẫn luôn không dám toàn lực ứng phó, cái này nghe được ra ra nói như thế, cũng yên tâm, lại ra tay khi, đã dùng tới 10 thành lực đạo. Hàn quang lưới dao sắc bén phát đầu cái mặt tới, tuy rằng có kết giới bảo hộ, không có da chóc thì nước nhưng là trên người đã dần dần có đau đớn cảm giác trương nhất tình minh bạch như vậy đi xuống kết giới sớm hay muộn sẽ bị hắn mạnh mẽ phá truyền một mặt tiến công vì nửa công nửa thủ trương nhất tình nhìn chuẩn thời cơ nhảy khai giữa tháng thành công kích nhanh chóng niệm khởi một cái chú ngữ trong tay kiếm gô đào vung lên lập tức đưa tới vô số kim phủ giống long mật giống nhau hướng giữa tháng thành trên người truyền đi sân hiện tại nàng niệm lực khởi thúc dục một châu mà lãnh vô song cũng biết đây là duy nhất một cái cơ hội tăng lớn bọt nước công kích Nhắc lên sóng lớn lại lần nữa hướng tường cao cỏ rửa mà đến. Tường cao rốt cuộc xuất hiện tinh tế cái khe, màu đen nước sông từ cái khe trung thấm ra tới. Nguyệt Thắng đàn như thế nào cũng không nghĩ tới, này hai cái nhược thế giống cái vật thể cư nhiên như thế liều mạng chống cự. Hơn nữa tựa hồ không riêng gì thủy, hắn cảm giác được dưới nền đất trừ bỏ hắn khả năng không chế cắt đá lực lượng, một khắc cổ lực lượng càng phun trào đi lên. Chỉ thấy ướt mà vừa rồi còn dày hơn hậu cắt đá tầng, sôi nổi tan vỡ mở ra. Từ bên trong toát ra từng cây thô to dễ cây, lại còn có đang không ngừng mà sinh trưởng, đè ép các đá, cực kỳ giống phim hoạt hình ma đầu. Mà kia từng cây dễ cây như là có linh tính dường như, có chút từ trong đất bắt lên, rỗi giải múa may giống roi ra dường như chiều những cái đó lang yêu trên người đánh đi. Một ít nhược một chút lang yêu bị này đó lóe lụt quang căn điều như vậy một tá ở trên người, liền ngao ngao kêu phiên ngã xuống đất, lập tức lại bị trên mặt đất dễ cây cấp triển trói lại lên đổi chiều ở không trung. Các nàng trên tay cư nhiên còn có một châu. Nguyệt Thắng đàn meo lại hai mắt, này thật đúng là làm hắn kinh ngạc, xem ra, hôm nay thu hoạch ngoại ý muốn rất nhiều, hắn không khỏi hưng phấn lên. Thanh nhi, đây là một châu chi lực, xem ra, chúng ta hôm nay là kiếm lớn, lần này không riêng gì bọc nước, còn có một châu, cùng nhau đều đem về ta lang yêu nhất tộc sở hữu, nhân gian này thế giới thực mau chính là chúng ta thiên hạ. Nguyệt Thắng đàn ha ha ngửa mặt lên trời mà cười, phản phất đã thấy được tốt đẹp tương lai. Giữa tháng Thành đang không ngừng trào ra mặt đất tới dễ cây thượng nhảy lên. So với mặt khác lang yêu, thực lực của hắn càng không dùng kinh thường. Trương Nhất tình một mặt lợi dụng dễ cây chế tạo trứng ngại, một mặt dùng kiếm gỗ đào họa ra từng con phủ mũi tên. Loại này loại nhỏ lực đánh vào không cường, nhưng lại là nhận mục tiêu. Giáp đối khó gỡ cây tối cũng không thể ngăn cản phủ mũi tên nhắm chuẩn tính. Chỉ thấy kia loé kim quang phủ mũi tên giống trường đôi mắt sinh cánh chim nhỏ giống nhau. Từ Trương Nhất tình kiếm hơi bay ra, sau đó ở trong rừng xuyên qua trông thấy phùng cắm châm mà chiều giữa tháng thành trên người chắt đi nhập giữa tháng thành thân thủ nhanh nhẹn phản ứng mau vẫn là không cẩn thận chúng hai chỉ ở chân bụng phía trên phù mũi tiên thượng có làm quỷ quái hành động chậm chạp phụ chú hiện tại xem ra tựa hồ đối với yêu cũng đồng dạng hữu hiệu mắt thấy giữa tháng thành tốc độ không giống phía trước như vậy nhanh bất quá hắn tốc độ tuy rằng không mau nhưng là lực đạo còn ở ở tránh thoát dễ cây một lần chặn lại hắn nhảy rốt cuộc gần người ra sức một kích này một kích dùng tới hắn mười thành yêu lực màu tím kết giới nước toạc mở ra vòng tay cắt thành hai đoạn qua một tiếng rớt mà ảm đạm không ánh sáng đã hoàn toàn đã không có linh lực trương nhất tình miệng phun ra một cổ máu tươi ngã xuống trên mặt đất mà giữa tháng thành cũng bị quét ngang lại đây một cây rễ cây đánh bay đi ra ngoài hắn chung này một đạo cũng không cạn hơn nữa vừa mới trung phủ mũi tên hai chân đã không thể nhúc đích dừng ở nơi xa cũng bị nhánh cây cuốn chặt điếu lên nguyệt thắng đàn nhìn ngã trên mặt đất còn dễ rủa muốn bỏ dậy trương nhất tình hừ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vậy làm hắn tới tự mình kết thúc một trận chiến này hắn này vạn năm tới vẫn luôn cất giấu thực lực của chính mình liền lang yêu nhất tộc thậm chí giữa tháng thiên giữa tháng thành cũng chưa gặp qua hắn thân thủ hắn một mặt thuốc dục thổ châu từ nước sông trung góp nhặt càng nhiều cắt đá ra cố tường cao một mặt đi hướng trương nhất tình lãnh vô song thuốc dục trên mặt đất còn sót lại thủy hóa thành đỉnh đầu băng cháo đem trương nhất tình gắt gao mà gắn vào phía dưới chính mình tắt nhảy tới nguyệt thắng đàn trước mặt nguyệt lao yêu Chúng ta đều là yêu, vẫn là chúng ta tới đánh đi." Lãnh Vô Song đem bọt nước nuốt vào bụng, trong bụng tức khắc loè ra linh quang tới, nàng toàn thân làn da đột nhiên trở nên trong suốt như màu lam nước biển giống nhau. Không biết sống chết sá yêu, tưởng cùng bọt nước kết hợp, lợi dụng bọt nước lực lượng cởi bỏ phong ấn, như vậy mạnh mẽ phá tan Phương Đông Không Bạch phong ấn, chỉ biết bị chết thảm hại hơn, kia nhân loại cho ngươi cái gì chỗ tốt, ngươi thế nhưng như thế hộ nàng. Nguyệt Thắng Đàn xem không rõ, vừa rồi giữa tháng thành cùng trương nhất tình đánh đến chính hàm thời điểm, Lãnh vô song vốn dĩ có cơ hội đào tẩu, trên tay nàng nắm có bọt nước, nếu trốn vào này trong sông, còn có một đường cơ hội. Nhưng hiện tại cư nhiên cùng bọt nước kết hợp mạnh mẽ giải phong ấn, còn lại là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn liền hư hai tiếng, hư hư, vậy trước thu thập ngươi lại nói không muộn, liền tính ngươi hồi phục yêu thân pháp lực, kia cũng chỉ bất quá là lấy chứng trọi đá thôi, kết quả sẽ không có một chút thay đổi. Hắn nuôi chính mình yêu lực thực tự tin, vạn năm trước hắn cũng đã rất cường đại, yêu giới trung nếu luận đối thủ. Chỉ có Phương Đông Không Bạch, cho nên hắn vẫn luôn ở nhẫn. Thu liễm một thân cường đại yêu lực, đối các loại không biết sống chết khiêu khích mắt lạnh xem ở trong mắt, hắn không đổi, cũng cấp không được, tích góp lực lượng chờ có thể đánh bại Phương Đông Không Bạch hơn nữa trở lại mặt đất thế giới kia một ngày. Rất nhiều năm, không có triển khai tay chân đâu. Nhìn cái này mới 2000 năm tiểu xà yêu không màng tất cả điên cuồng hành động, cư nhiên đem hắn đáy lòng kia căn hiếu thắng thần kinh khơi màu tới. Hắn ôm hai tay giống xem kịch vui mà nhìn nàng, liền cấp chút thời gian cho nàng chờ nàng cùng bọt nước hợp thành nhất thể, nhìn xem nàng năng lực có thể tới cái gì trình độ. Trứng nhất tình bị lãnh vô song gắn vào có bọt nước linh lực băng cháo bên trong, liền giống như ở một cái cố định vị trí kết giới giống nhau, nhầm nàng như thế nào chụp đánh, băng cháo cũng không có biến hóa, người ngoài tiến không ra, nàng cũng ra không được. Xuyên thấu qua kia tầng phảng phất giống như trong suốt băng cháo, nàng nhìn lãnh vô song toàn thân nổi lên kỳ diệu biến hóa, tuy rằng không biết lãnh vô song đang làm cái gì, bất quá xem nguyệt tháng đàn ánh mắt Nàng liền cảm giác không ổn, kia tuyệt đối là ngọc nát đá tan biện pháp, nàng không cho phép, nàng ở bên trong hí làm lánh vô song không cần lý nàng chính mình đi trước, chính là lãnh vô song liền tính nghe được cũng sẽ không làm theo. lãnh vô song, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó, phản phất trong thiên địa liền nàng một cái, màu lam nhạt thân thể hơi hơi mà tản ra đom đóm dường như quan mang. Đột nhiên, giống thứ gì ở nàng trong cơ thể nháy mắt tràn đầy lên, nguyên lai like ánh sáng đom đóm ánh sáng đột nhiên phóng đại vô số lần. Ở một mảnh lóa mắt đến làm người không thể nhìn thẳng lam quang trung, Lãnh Vô song hiện ra đầu người đôi rắn to lớn yêu thần tới, từng vòng màu lam quang mang thủy luyện cuốn quanh ở giữa từ từ kéo nàng lên tới giữa không trung. Nàng ánh mắt nhìn chăm chú Nguyệt Thắng đàn, lạnh lùng đến giống như xem một cái người chết, đôi rắn một chút một chút mà chụp phủi mặt đất, môi chụp đánh một lần, kia mặt đất liền vỡ ra một chút, từ vỡ ra khe đất trung trào ra màu đen thủy, thẳng đến thẩm thấu toàn bộ mặt đất. "Không tồi, không tồi." Lúc này mới giống thượng cổ bọt nước ý lực. Quả nhiên là cái bà bối. Ha ha ha. Nguyệt Thắng đàn không kinh phản cười, chỉ thấy hắn ngửa đầu chu lên một tiếng, thanh âm kia sông thẳng phía chân trời, một vòng trăng tròn phá ra tầng mây, rưới xuống một mảnh trăng bạc sắc nguyệt hoa. Nguyệt hoa trung, Nguyệt Thắng đàn run rẩy thân thể, bá bá bá vài tiếng, lại là hóa ra 20 chỉ giống nhau như lúc ăn tới, 20 cái hắn phục thấp thân thể, lại run lên, cũng là hiện ra lang yêu nguyên thân, thân thể so nguyên lai phóng đại mấy lần nhiều, Ú lục đôi mắt nhìn lánh vô song làm như ở cười nhạo nàng hấp hối dây dưa. Hai mươi tháng thắng đàn, một nửa tại chỗ bất động, một nửa lục tục hướng lãnh vô song công tới. Mười tháng thắng đàn trên mặt đất chạy vội, từ các phương hướng bọc đánh mà đi. Sắp đến lãnh vô song to lớn đôi rắn dưới, dưới chân cắt đá theo chạy động thân thể động đi lên, nháy mắt chỉ thấy từ đất bằng biến ảo khởi mười điều cự long, mà này mười tháng thắng đàn tắt phân biệt đạp lên này đó sạ lòn đỉnh đầu phía trên, hướng về lãnh vô song phát ra công kích. Lãnh vô song toàn thân che kín màu lục đậm Lại hoạt lại ngạnh, Nguyệt Thắng đàn liên tiếp công kích, tuy rằng nhìn như cường đại lại cũng không có thật thương đến thật chỗ. Trương Nhất Tình ở dưới xem đến kinh hồn tán đảm, e sợ cho Lãnh Vô Song an mệt, nàng muốn lao ra đi hỗ trợ, bất quá băng cháo cháo thật nàng ở bên trong, thế nhưng vô kế khả thi. Nàng nhặt lên trên mặt đất bị nàng vừa rồi kia một ngụm máu tươi nhiễm hồng kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào nắm chặt ở trong tay, nàng mẫn cảm mà cảm giác được cư nhiên so với phía trước trọng không ít, máu tươi dưới, thân kiếm thế nhưng lóe ngân quang, nàng dùng tay háo một mặt Này nơi nào vẫn là nàng ban đầu thanh kiếm gỗ đào kia, rõ ràng là một phen ngân quang lấp lánh thiết kiếm, đây là có chuyện gì? Nơi này chỉ có này một phen kiếm, hơn nữa vẫn luôn không rời đi quá bên người, hẳn là nàng kiếm gỗ đào không thể nghi ngờ, chính là này biến hóa là từ đâu mà đến? trương nhất tình nghi hoặc trung tướng kiếm hướng băng cháo thượng một chém, qua một tiếng, kia băng cháo thế nhưng ở dưới kiếm run nhẹ nhẹ, từ mũi kiếm chô vơ ra một đạo tế phùng. Đệ nhất một bốn chương thân thể cùng kiếm đều phải. Trứng nhất tình vừa thấy, Này kiếm cư nhiên có thể chém nước băng cháo, liền lại dùng lực hướng lên trên mặt chém, mỗi chém một chút, nàng chẳng những không cảm thấy mệt cùng cố hết sức, ngược lại cảm thấy trên tay càng ngày càng có lực lượng. Này kiếm phảng phất biết nàng suy nghĩ, không cần nàng cố tình nhắm chuẩn, mỗi một chút lạc điểm đều gai đúng chỗ ngứa, băng cháo rốt cuộc ở cuối cùng một chút chung vỡ vụn mở ra. Bên kia dư lại 10 tháng thắng đàn đã phát hiện chương nhất tình bên này dị thường, 10 cái đồng thời xuất động. Ngáy mắt từ các phương hướng cũng đem vừa mới từ băng cháo trung ra tới Trương Nhất Tỉnh vây quanh cái kín mít. Nhìn Trương Nhất Tỉnh trong tay kim quang lấp lánh thiết kiếm, mười tháng tháng đàn đều một phản trấn tĩnh bình tĩnh bộ dáng, mỗi người mở to hai mắt nhìn, phảng phất phát hiện cái gì khủng bố nhưng lại thực hưng phấn đổ vận. Ha ha ha, Nguyên Lai, like, ngươi so với ta tưởng tượng chung còn phải có dùng, lần này ta đều liên tiếp bắt ngươi đi theo Phương Đông Không Bạch nói điều kiện, có ngươi còn có ngươi thanh kiếm này ở trong tay ta, ta còn cần gì sợ hai hắn Phương Đông Không Bạch? Xem ra thật là trời cũng giúp ta, mấy ngày liền đều giúp ta, cái này, các ngươi cũng nên chết có ý nghĩa. Nguyệt thắng đàn hương phấn đến đôi mắt đều càng thêm tái rồi, hắn đột nhiên muốn chạy nhanh kết thúc trận chiến đấu này, hắn gấp không chờ nổi mà liền phải hưởng thụ cái này thắng lợi trái cây. Năm đó hồng đồng đều không có một nếm trái cây, hiện giờ liền tươi sống mà đứng ở trước mặt hắn, hắn liền phải trở thành này trên trời dưới đất lợi hại nhất yêu, còn có cái gì so này càng làm cho hắn hương phấn kích động sự. Vung tay lên! Kêu 10 cái vốn dĩ ở bên ngoài công kích lánh vô song nguyệt thắng đàn tất cả đều từ xạ lọn trên đầu nhảy lên lánh vô song to lớn thân rắn phía trên. hắn cư nhiên vứt bỏ từ nơi xa công kích, trực tiếp vật lộn, tiêu 10 tháng thắng đàn có ghé vào nàng thân hình, có ghé vào nàng cổ. Tất cả đều đem giống như lưới dao sắc bén móng tay xuyên thấu qua vậy thật sâu mà cắm vào thân thể của nàng. Cứ như vậy một chút một chút mà giống dã thu giống nhau trực tiếp lột hạ nàng vậy, xé nát nàng ra thịt. Bọn nước lực lượng đã tiêu ma đến không sai biệt lắm. Nàng đã không có đánh trả cùng chống đỡ năng lực, lại tính cách cứng cỏi không sợ đau đớn Lánh vô song, cũng không thế nhưng toàn thân run rẩy phát ra từng tiếng thê lương mà kêu rên Trương Nhất Tình ở bên này nghe được Lánh vô song kêu thảm thiết thanh âm, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, trong lòng quỳnh lên, nhấc chân liền tưởng hướng nàng bên kia chạy đi. Chính là Nguyệt Thắng Đàn đã trước một bước chắn nàng trước mặt, ngươi tự thân đều khó bảo toàn, còn tưởng cứu người khác, thật là chê cười, ngươi đảo cũng không cần đáng thương nàng, ta dám khẳng định. Ngươi chờ một chút chỉ biết so nàng bị chết thảm hại hơn. Nguyệt Thắng Đàn đã đoán được thân phận của nàng, khó trách phương đông không bạch vạn năm tới chỉ biết đối này nhân loại nữ hải không giống nhau, nguyên lai là nàng. Truyền thuyết, ai ăn nàng thịt chẳng khác nào tiếp thu nàng sinh ra đã có sẵn cường đại linh lực, kia linh lực cường đại đến, tương đương năm, liền hồng đồng đều mắt thèm, không tiếp đáp ứng cùng chi nhất chiến, kết quả thất bại mới đưa mặt đất thế giới chắp tay nhường cho nhân loại làm cho bọn họ so nhân loại phàm thai mạnh hơn mấy trăm lần yêu ma tộc loại từ đây trốn đến ngầm hai vạn mễ quanh năm không thấy được nhật nguyệt sao trời suốt một vạn năm suốt một vạn năm hắn lang yêu nhất tộc nhẫn nhục sống tạm bỡ cũng suốt một vạn năm lúc này đây mặc kệ là thân thể của nàng vẫn là nàng trong tay kiếm đều là hắn nguyệt thắng thiên đắc ý mà ngửa mặt lên trời cười ai nói thiên nhất định sẽ giúp người tốt người tốt chú định chỉ biết trở thành hy sinh giả hôm nay khiến cho ngươi lại hy sinh một hồi thành toàn hắn lang yêu nhất tộc vinh thế bá nghiệp. Mười tháng thắng đàn toàn bộ đồng loạt ra tay, từ khắp nơi hướng đem Trương Nhất tỉnh toàn bộ đường lui phong kín, lúc này đây, hắn muốn kêu nàng lui không thể lui. Trương Nhất tỉnh xem này trận trượng, thầm tiêu không tốt, lại cũng không có lùi bước. Lùi bước, nàng còn không có cái này thói quen. Kỳ thật luận lên, nàng năng lực kỳ thật chưa bao giờ là mạnh nhất, nhưng là một khi chân chính quyết đấu lên luôn là có thể làm người giật mình, cái gọi là hoàn gia ngõ hẹp, dũng giả thắng. Một cái liền chính mình sinh mệnh đều không để bụng người, còn có cái gì đáng giá cố kỵ, luận dũng, nàng nhận đệ nhị, không có dám nhận đệ nhất. Đánh nhau chung, nàng trước nay chỉ suy xét như thế nào đến, bất kể tính thất, so này luôn là được mất chúng cây so, do dự mà chiến đấu, nàng loại này quyết tuyệt, không thể nghi ngờ sẽ trợ giúp nàng luôn là tìm được càng tốt cơ hội lấy được thắng lợi. Mười tháng tháng thiên, một nửa trong tay có binh khí, một nửa không có, trong đó một cái chiếm một cái đại phương hướng. Nhân trong tay hắn sử chính là song kiếm, một tả một hữu hai tay từng người kéo bất đồng kiếm hoa, hướng nàng cái này phương hướng vây quanh lại đây, Trương Nhất tình đôi mắt nhíu lại, liền ngươi. Đương 10 tháng tháng đàn hướng về nàng xông tới đồng thời, nàng cũng vọt, vẫn là mặt đối mặt trực tiếp hướng về kia sử song kiếm một cái vọt qua đi, loại này không muốn sống đấu pháp tựa hồ làm nguyệt thắng đàn lấp bắp kinh hãi, liền tính là có chữa trị năng lực yêu loại giống nhau cũng không áp dụng loại này đấu pháp, huống chi là một cái cắt đứt tay liền khó tiếp trở về nhân loại bình thường. Ở hắn này một hoàng thần rất nhiều, trương nhất tình đã vọt tới trước mặt hắn, nhắc tới kia đã không phải kiếm gỗ đào thiết kiếm hướng hắn đâm lại đây, hắn song kiếm một chắn lại một hồi thứ, thành công mà ngăn chương nhất tình kia nhất kiếm, hơn nữa nhất kiếm đâm xuyên qua nàng cánh tay trái. Chính là nàng nhanh chóng chủ động từ hắn đánh trúng chính mình kia nhất kiếm chung gạt ra thân thể, lại một cái xoay người, thành công đổi vị lướt qua hắn vòng đây, không màng đầu vai đau đớn, nàng dùng hết toàn lực hướng về lãnh vô song bên kia chạy đi. Nguyệt Thắng đàn phản ứng lại đây tự nhiên bánh truy. Chỉ là Trương Nhất Tỉnh sớm đã nghĩ tới sau, thúc giục Mục Châu, nháy mắt ở kia 10 tháng thắng đàn trước mặt mọc ra vô số cây lao thụ, cảnh cùng dễ cây đan chéo thành vong cùng nhau phát thiên cái địa về phía kia đuổi theo Nguyệt Thắng đàn đánh tới, đưa bọn họ nhất thời vây ở bên trong. Chờ Trương Nhất Tỉnh đến thời điểm, lãnh vô song xà yêu chi thân đã là trước mắt vết thương, bọn nước chi lực cũng đã qua độ thúc giục mà linh lực đại hàng, rốt cuộc vô pháp chống cự bất luận cái gì công kích, chỉ là tùy ý kia 10 tháng thắng đàn cắn xé đến hoan Mười tháng thắng đàn cứ như vậy một đám mười ngón máu chảy đầm địa mà hướng trên người nàng trí mạng vị trí mánh cắm vào đi, sau đó lại cả da lẫn thịt mà xả lôi ra tới. Trưng nhất tình ngự kiếm bay lên tới gần lãnh vô song môi, đem một trâu ném vào nàng trong miệng. Không phải truyền thuyết một trâu có cường đại chữa trị năng lực sao, ngươi nhưng nhất định phải nhịn qua tới. Nàng đối với lãnh vô song giống lớn nói, vô song, cho ta tỉnh lại lên, ta không được ngươi sự, có nghe hay không. Mà kia mười người tựa hồ cũng thu được bên kia tin tức đều buông lỏng ra sẽ rách lánh vô song lợi trảo, hướng về Trương Nhất tình phát giết qua tới. Trương Nhất tình tiếng kêu vừa lúc, liền ngự kiếm dẫn bọn họ hướng nơi xa đi, thẳng đến rời xa lánh vô song, nàng mới thu kiếm, rút kiếm nơi tay xoay người chờ kia 20 tháng tháng đàn truy lại đây. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, nàng không có nghĩ lại, hiện tại dừng lại xuống dưới, nàng mới kinh ngạc lên, chính mình cư nhiên sẽ ngự kiếm, chuyện khi nào, giống như chính là vừa rồi, nàng trong lòng nghĩ muốn bay lên đi. Sau đó kiếm liền tự động tới rồi nàng dưới chân, chở nàng hướng lên trên phi, hơn nữa cùng này kiếm tiếp xúc thời gian càng dài, nàng trong đầu liền càng là dần hiện ra rất nhiều nàng ngày thường đều sẽ không kiếm chiêu tới, mỗi nhất chiêu đều mang theo kiếm bản thân linh. Lực, chiêu chiêu đều là tuyệt chiêu. Mặc kệ là vì cái gì, nàng tưởng, tới thời gian vừa vặn tốt, này kiếm đã cùng nàng hoàn toàn tâm linh tương thông, 20 tháng tháng đàn mới vừa đến trước mắt, kêu kiếm liền rời tay bay đi ra ngoài. Nhất kiếm đảo mắt cũng biến ảo thành 20 chỉ kiếm, mỗi một con mũi kiếm đều chỉ vào một tháng tháng đàn. Trưng nhất tình tắc ngồi ở trung gian trên đất trống, hai mắt nhắm nghiền, lúc này nàng đã không cần đôi mắt đi xem, nhắm mắt lại, bốn phía 360 độ thị giác đều ở nàng trong đầu xuất hiện, mỗi một con kiếm đều là nàng đôi mắt, mỗi một tháng tháng đàn phản ứng đều ở nàng trong mắt. Niệm động kiếm động, nháy mắt 20 chỉ kiếm cùng nhau động, mà 20 tháng tháng đàn cũng động đi lên, ám hát chung chỉ còn lại có này đao quang kiếm ảnh. Trong không khí chỉ có cái này làm cho người sởn tóc gáy kim loại va chạm cọ sát tiếng động. Một bên Lãnh Vô Song ở một Châu duy trì hạ, hồi phục nhân thân, chỉ là toàn thân vết thương cũng không có hoàn toàn chữa trị, nàng sủi lơ ở rức trên mặt đất, nửa điểm không thể nhúc nhích, chỉ dùng hết sở hữu sức lực hướng trương nhất tình bên này nhìn qua. Quá độ thúc dục bọt nước giải trừ phong ấn, nàng vốn dĩ cũng đã ôm hẳn phải chết chi tâm, hiện giờ còn chưa chết, nàng đoán bất quá là thời gian không tới. Nàng nhìn trong bóng đêm cùng Nguyệt Thắng Thiên đấu đến chẳng phân biệt trên giới Trương nhất tình, cũng là lắp bắp kinh hãi, không hổ là nàng đại thụ, nguyên lai lại là như vậy cường, quả nhiên là xứng đôi nàng vương nữ thần. Lãnh vô song cứ như vậy lặng lặng mà nhìn, phía trước đánh đến kịch liệt, nàng lại cảm thấy này ánh trăng như nước, năm tháng tính hảo. Nàng nhớ tới cùng một tình quen biết điểm điểm tích tích, nhân loại kia nữ hài nhi luôn là như vậy thiện lương đến làm chính mình sinh khí, mà chính mình luôn là một bên sinh khí một bên muốn tiếp cận nàng. Nếu không phải có vương ở phía trước đã cùng một tình định rồi cả đời, nàng quả thực hận không thể sinh vì nam nhi thân thế nàng chắn thiết bị chắn gió vũ. Nàng lại nghĩ tới lý quang ảnh cái kia đại khắc băng, hắn giống như chưa từng đối chính mình ôn nhu mà cười quá, luôn là bản một trường khối băng mặt, luôn là nghiêm trang mà đối chính mình nói, nhân yêu không có khả năng. Chính là ngày đó đương nàng một thân máu tươi rơi mà xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn lại hai lời chưa nói một tay đem nàng ôm vào trong ngực đặt ở hắn luôn luôn trắng tinh thắng tuyết trên giường lớn. Cẩn thận mà vì nàng tô lên thiên kim khó đổi một lọ bị thương dược Hiện tại, nàng như vậy một thân thương Hắn nếu là nhìn đến Có thể hay không vẫn là giống nhau đem nàng ôm vào trong ngực Giống nhau cẩn thận mà vì nàng trị liệu Giống nhau thất thố mà giận dữ hỏi nàng là ai đem nàng thương thành như vậy Nàng hảo tưởng lại liết hắn một cái Hảo tưởng hoa ở hắn ấm áp trong lòng ngực Nghe hắn hữu lực tiếng tim đập Hảo tưởng chính thai nghe hắn đối chính mình nói một câu Ta kỳ thật vẫn luôn thực cái ngươi Bắt đầu không có sức lực chống đỡ Lãnh vô song cảm thấy chính mình mệt nhọc, hảo muốn ngủ một giấc, cuối cùng liếc mắt một cái, nàng phản phất thấy một người, phi giống nhau mà chạy hướng về phía chính mình, đáng tiếc chiếu vào nàng trong mắt, chỉ là một cái mơ hổ bóng dáng. Một cái lớn tiếng mà kêu tên nàng bóng dáng, thấy không rõ, nghe không rõ. Đệ nhất một năm trương lão đại cứu chàng. Lục Hàm cùng Lý Quang Ảnh đến thời điểm, trương nhất tình đang cùng Nguyệt Thắng Quần Chiến đến chính Hàm, thắng bại nửa này nửa nó. Hắn nhìn ra được Trương Nhất Tình đã làm Kim Châu hóa thân Huyền Thiết Kiếm phát huy ra một nửa linh lực, đối kháng Nguyệt Thắng đàn tuy hiện cố hết sức, nhưng kia chỉ là bởi vì còn không quen thuộc Huyền Thiết Kiếm chiêu thức cách dùng, càng về sau, nàng chỉ biết càng cường. Nhưng là Lãnh Vô Song ở nơi nào, Lục Hàm đột nhiên mang theo giữa tháng thiên đuôi chó sói đến trả ma đường tìm hắn, nói Trương Nhất Tình cùng Lãnh Vô Song có nguy hiểm, không kịp nói tỉ mỉ, liền lôi kéo hắn hướng này công viên đầm lầy chạy. Trương Nhất Tình cùng Nguyệt Thắng đàn ở đánh Bốn phía trên cây treo kia mấy cái lang yêu, như vậy, lãnh vô song đâu, nàng ở đâu. Lý quang ảnh đột nhiên cảm thấy một loại chưa bao giờ từng có hoảng loạn, hắn khắp nơi nhìn xung quanh, rốt cuộc phát hiện, lãnh vô song ánh mắt tự do quá hư tưởng mà chiều bên này vọng lại đây. Hắn giải khai chân chạy tới, nàng liền như vậy đã không hề sinh khí mà nằm trên mặt đất, ở hắn chạy đến bên người nàng trước một giây khép lại đôi mắt. Vô song, ngươi tỉnh tỉnh. Lý quang ảnh đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Dùng chính mình trên người độ ấm ấm áp nàng lạnh leo thân thể Một tay run rẩy khống thượng nàng cổ tay bộ Này không muốn sống nữ nhân Quá độ thúc giục vận bọc nước Còn mạnh mẽ phá tan phong ấn Còn hảo, một châu ở nàng trong cơ thể cho nàng chữa trị linh lực Cuối cùng là nhặt về một cái cái mạng Hắn đem nàng ôm chặt ở trong lòng ngực Nhìn về phía bên kia Nguyệt Thắng Đàn đã rơi xuống hạ phòng Đáng chết yêu, dám thương vô song như thế Lý Quang ảnh lần đầu nổi lên phải giết chi tâm Hắn đem lánh vô song đặt ở một cây ngang dài trên mặt đất thô to dễ cây thượng, thở ra hắn binh khí. Đó là một phen năm huyền một cầm, này vạn năm tới cơ hổ vô dụng quá. Hắn ngồi trên mặt đất, mười ngón kích thích cầm huyền, len ken len ken thanh âm từ hắn chỉ gian chạy ra. Tại đây ban đêm thật là dễ nghe dễ nghe, nhưng nghe tới rồi Nguyệt Thắng Đàn cùng mặt khác lang yêu trong hai, còn lại là bùa đòi mạng. Chỉ thấy những cái đó vốn dĩ buộc chặt treo ở trên cây tiểu lang yêu đã chịu không nổi này tiếng đàn thất khiếu đổ máu mà chết. Giữa tháng thành yêu lực thoáng mạnh hơn một ít, trên đỉnh một thời gian, cuối cùng cũng là chu lên một tiếng, hộp máu mà chết. Nguyệt Thắng Đàn cũng bất chấp trương nhất tình, thu hồi phân thân, chỉ còn lại có một cái nguyên thân hướng lý quang ảnh bên này phát sát mà đến. Biên pháp lại đây, biên sườn mắt nhìn thấy những cái đó đồ tử đồ tôn một đám toàn chết ở nhân loại đòi mạng tiếng đàn thượng, trong lòng không thế nhưng đại bi, lần này ra tới vốn là ôm trở về mặt đất thế giới thắng lợi hy vọng, hiện tại lại rơi vào như vậy đồng ruộng. Hắn đem sở hữu bi thống cùng thù hận đều đặt ở này nhân loại nam tử trên người, sử đủ mười thành lực đạo phát lại đây. Chỉ là hắn đại khái trước nay không nghĩ tới, nhân loại còn có như vậy cường đại linh lực cái loại tồn tại, liền ở hắn phát lại đây như vậy trong nháy mắt, một cái âm phù hóa mũi tên, từ lý quang ảnh chỉ gian bắn lên, mũi tên mang theo phù chú ở trong không khí chậm rãi càng lớn, cuối cùng thành to bằng miệng trên đại, cứ như vậy từ hắn ngực ở giữa sỏ xuyên qua mà qua, hắn định ở nơi đó túi đầu nhìn chính mình ngực kia chính ra bên ngoài phun huyết chén khẩu đại lỗ trống không thể tin được mà lại nhìn liếc mắt một cái kia bình thường nhân loại bình thường chậm rãi ngã xuống thân thể lúc này trương nhất tình cũng đã chạy lên đây nhìn đến nguyệt thắng đàn đã chết lại là vui mừng lại là tiếc nuối nàng lại nhìn phía chung quanh sở hữu lang yêu đều đã chết chính là kia còn như thế nào tìm được bị bọn họ bắt đi nhân loại rơi xuống nàng đang muốn nói cái gì nhìn đến lý quang ảnh đã từ dễ cây thượng bế lên lánh vô song Một chút liền toàn quên mất chính mình muốn nói nói, đi qua đi vẻ mặt vội vàng hỏi Lý Quang Ảnh. Vô song thế nào? Lý Quang Ảnh nhìn mắt trong lòng người, tuy rằng còn không có tỉnh, nhưng là sinh mệnh triệu chứng đã ở chậm rãi khôi phục. Hắn ngẩn đầu lên một lần như vậy nghiêm khắc mà uống lên trương nhất tỉnh, hồi náo. Chỉ bằng các ngươi hai cái liền dám đối với phó như vậy đại một đám lang yêu, thật là không muốn sống nữa, còn hảo vô song lần này có một châu hộ thể xem như nhặt về một mạng, bằng không, hiện tại đã là yêu thân vô tổn hồn phách không còn nữa. Trứng nhất Tình nghe được Lãnh Vô Song sinh mệnh không ngại, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này Lý Quang Ảnh giao huấn đến không sai, là nàng quá mức với khinh địch, không có trải qua điều tra rõ ràng liền dễ dàng dụ địch thượng câu, kết quả thiếu chút nữa liền thành đánh chó bánh bao thịt, có đi mà không có về. "Lão đại, kia nơi này như thế nào thu thập?" Trứng nhất Tình hỏi, nàng chỉ chính là những cái đó đã chết đầy đất yêu còn có này phiến bừa bãi một mảnh cảnh tượng, ngày mai tới công viên người nhìn đến chẳng phải đến hú chết? Lý Quang Ảnh quay đầu lại, hướng không trung ném ra một cái bắt quỷ túi, những cái đó chết đi yêu đã bị thu đi vào. Đến nỗi này đó loạn lớn lên thụ, hắn tử lánh vô song trong cơ thể rút ra một châu, thúc dục linh lực, vừa rồi những cái đó tứ tung ngang dọc thụ liền chậm rãi hồi phục nguyên dạng, quá độ sinh trưởng dễ cây cũng lùi về trong đất. Vẫn là lão đại lợi hại a. Trương Nhất Tình lấy lòng mà khen tặng một câu, lúc này nàng đương nhiên hiểu chỉ nhặt dễ nghe nói, không thể lại chọc lão đại sinh khí, bằng không nàng bắt cơm khó giữ được. Lý Quang ảnh ôm lanh vô song liền trở về đi, Trương Nhất Tình cùng Lục Hàm theo sát ở hắn phía sau hai bước. Lục Hàm nghe thấy nói lanh vô song không có việc gì, cũng yên tâm, nhìn đến Trương Nhất Tỉnh trên người hồn lá huyết, liền lo lắng mà vừa đi một bên lôi kéo nàng hỏi, một tình sư tỷ, ngươi thế nào, bị thương trọng sao, trên người như thế nào nhiều như vậy huyết. Trương Nhất Tình cho cái ngươi yên tâm ánh mắt cho nàng, lại hỏi nàng, sao ngươi lại tới đây, còn mang theo Lão đại cùng nhau tới. Lục Hàm nói. Lần trước giữa tháng Thiên đột nhiên nhận được minh giới gia tộc tin tức nói kêu hắn trở về một chuyến, hắn trước khi đi một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng, đem một cái nhẫn giao cho ta, nói là cùng lãnh vô song ngày thường liên hệ tín vật, lại đem hắn đuôi chó sói cho ta, nói vạn nhất có chuyện gì nói chạy trốn tương đối mau, ta vốn dĩ cho rằng khẳng định không dùng được, liền vẫn luôn đặt ở tủ quần áo, vừa rồi đi tủ quần áo lấy quần áo thời điểm, cư nhiên nghe được kia nhẫn có thanh âm truyền ra tới, ta vừa nghe liền sợ hãi, nghĩ tới nghĩ lui Loại này yêu sự, chỉ có thượng trả ma đường tìm lý sư phụ. Trương nhất tình sờ sơ lục hàng đầu, còn hảo ngươi đem lão đại mang đến, bằng không lấy ta một người năng lực, còn không biết cuối cùng sẽ thế nào. Lý Quang ảnh ở một bên nghe xong, cắm một câu, ngươi hiện tại mới biết được sợ hãi, vừa rồi như thế nào quên mất. Đối với Lý Quang ảnh trách móc chỉ trích, nàng một câu cũng không dám hồi, chỉ cúi đầu không nói tỏ vẻ nhận sai. Lý Quang ảnh thấy nàng này nhận sai thái độ tốt đẹp, đảo cũng không hề nói nàng. Trở về trả ma đường trương nhất tình nhìn vẫn là hơi thở thoi thóp lanh vô song trong lòng tự trách càng thêm dũng đi lên lão đại vô song tình huống này rốt cuộc thế nào nàng có chút bất an hỏi tạm thời là vô pháp tỉnh lại người đi về trước đi về sau sự giao cho ta thì tốt rồi thấy lão đại đã ở minh đuổi nàng nàng cũng không hảo lại lưu tại trả ma đường cùng cùng lục hàm khởi rời đi một tình sư tỷ vừa rồi rốt cuộc sao lại thế này a những cái đó các ngươi nói là yêu là cái gì yêu Vì cái gì sẽ cùng sư tỷ đánh lên tới? Lục hàm một hơi đem chính mình nghi vấn toàn run lên ra tới, chỉ là trương nhất tình lại không biết từ chỗ nào bắt đầu giải thích. Hơn nữa, tưởng tượng đến kia chết đi yêu tuy rằng là trừng phạt đúng tội, nhưng tất cả đều là giữa tháng thiên trí thân tộc nhân. Về sau, nàng cùng hắn quan hệ, hẳn là rốt cuộc hồi không đến từ trước đi. Những việc này quá mức phức tạp, nàng không nghĩ làm lục hàm biết được quá nhiều, rốt cuộc có khi biết được quá nhiều, liền vô pháp lại lấy bình tĩnh tâm đi đối đãi ân Bọn họ lại yêu, bởi vì phản loạn chạy trốn tới trên mặt đất, lại ý đồ hại người, cho nên cùng chúng ta đánh lên, còn hảo ngươi mang theo lão đại kịp thời chạy tới, cảm ơn ngươi, Lục Hàm. Trương Nhất Tình liền nhẹ tránh trọng địa chọn tuyển một ít giảng cho Lục Hàm nghe, xem như cho nàng một hợp lý giải thích. Đúng rồi, giữa tháng Thiên sau khi trở về, ngươi trộn cấp cái tin tức cho ta, đừng làm hắn biết. Trương Nhất Tình lại phân phó Lục Hàm. Lục Hàm gật gật đầu, tuy rằng không biết vì cái gì sư tỷ muốn kêu nàng trộn, bất quá Sư tỷ lời nói luôn luôn đều có đạo lý, nàng làm theo thì tốt rồi. Ra bách hóa đại lâu, lục hàm thấy bốn phía không có người khác, liền hướng trương nhất tình nói: Sư tỷ, không bằng ta dùng giữa tháng thiên đuôi chó sói đưa ngươi trở về đi. Hắn này cái đuôi nhưng dùng tốt, phía trước hắn sẽ dạy quá ta. Hơn nữa hắn sợ ta chịu không nổi nhanh tốc độ, trả lại cho một viên tránh gió đan cho ta, ta chỉ cần hàm ở trong miệng, lại mau tốc độ cũng không sợ. Lục hàm đứng ở trương nhất tình phía trước, kéo tay nàng. Chờ hạ ta đi ở phía trước giúp ngươi chắn phòng, ngươi ở phía sau nhắm mắt lại, một lát liền đến ngươi nơi đó. Trương Nhất Tình đại chiến qua đi, còn có điểm dư sợ, chính đi tới có điểm chân mềm. Nghe được Lục Hàm nói như vậy, cũng ước gì có thể có đi nhờ xe có thể đáp, không xe, thuận gió cái đuôi cũng đúng, liền gật đầu nhắm hai mắt lại. Lục Hàm thấy Trương Nhất Tình chuẩn bị tốt, liền khởi động đuôi chó sói chạy lên. Phong ở bên thai hô hô vang lên, Trương Nhất Tình lại cảm giác được thoải mái, liền mở mắt. Lần này không có phương đông không bạch kết giới bảo hộ, nàng vốn dĩ cho rằng ít nhất sẽ có điểm gió mạnh quát đau làn ra cảm giác, bất quá, kỳ quái chính là, phong tuy rằng rất lớn, tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng nàng một đinh điểm cũng chưa cảm thấy khó chịu, phía trước phương đông không bạch kết giới dưới sự bảo vệ, nàng tuy rằng cũng sẽ không không thoải mái, nhưng là tầm mắt rất mơ hồ, chỉ cảm thấy bên người cảnh vật thoảng qua, còn không kịp thấy rõ ràng, liền qua, lần này, nàng lại đem, thoảng qua sự vật rõ ràng mà thu vào trong mắt. Hơn nữa nàng thậm chí mơ hồ cảm thấy nếu không cần đi theo lục hàm chạy, nàng dùng chính mình tốc độ, cũng nên cùng cái này tốc độ không sai biệt lắm, chẳng lẽ, trải qua một trận chiến này, nàng linh lực lại đề cao. Quả thực giống lao đại nói, nàng mỗi một lần đối chiến đều sẽ đề cao một lần thực lực của chính mình, phía trước vẫn luôn không quá lớn tiến bộ, bất quá là bởi vì đối mặt đều là một ít tiểu quỷ, gần nhất chịu này đó đại yêu ma kích thích, mới tính chân chính mà trưởng thành đi lên, nói như vậy, nàng cũng coi như là nhờ họa được phúc. Phía trước Lục Hàm đã ngừng lại, trương nhất tình vừa thấy, cư nhiên không phải thuê phòng ở nơi đó, là phương đông không bạch vùng ngoại ô biệt thự Đúng rồi, Lục Hàm cũng chỉ biết nơi này, cũng không biết gần nhất nàng dọn đi ra ngoài, tính, dù sao đã trở lại, liền trụ hạ đi, hôm nay một trận chiến này, nàng đột nhiên tưởng trở lại có phương đông không bạch địa phương, tuy rằng người khác không ở nơi này, ít nhất nơi này, còn dừng lại hắn hương vị. Lục Hàm ngáp một cái, hướng trương nhất tình nói một câu ngươi hảo hảo nghỉ ngơi liền thúc đẩy đuôi cho sói lập tức đi về trước. Trương Nhất tình nhìn vài thiên không trở về trụ biệt thự sinh ra phá lệ dày đặt thân thiết cảm một chân vui sướng mà bước vào đại môn buổi tối nàng muốn ôm hắn gối đầu đi vào giấc ngủ đệ nhất một sáu trương khiếu nại tạm thời cách trước Trương Nhất tình suy nghĩ một chút liền nhẹ tránh trọng địa chọn tuyển một ít trích yếu giảng cho lục hằng nghe xem như cho nàng một hợp lý giải thích ân bọn họ là yêu bởi vì phản loạn chạy trốn tới trên mặt đất lại ý đồ hại người Cho nên cùng chúng ta đánh lên, còn hảo ngươi mang theo láo đại kịp thời chạy tới, cảm ơn ngươi, Lục Hàm. Lục Hàm nghe thấy một tình cùng nàng nói lời cảm tạ, thập phân ngượng ngùng. gái đầu nhỏ nói, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, đều là lý sư phụ lợi hại đâu. Đúng rồi, giữa tháng thiên sau khi trở về, ngươi trộm cấp cái tin tức cho ta, đừng làm hắn biết. Trương nhất tình lại phân phó Lục Hàm. Lục Hàm gật gật đầu, tuy rằng không biết vì cái gì sư tỷ muốn kêu nàng trộm, bất quá, sư tỷ lời nói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 Chỉ cần lá gan đại là được, ha ha, lá gan sao, nàng còn trước nay không tiểu quá. Tưởng tượng đến cái này đuôi chó sói là nam nhân nhà mình luyện ra bảo bối, nàng liền hảo kiêu ngạo thêm tự hào, rốt cuộc có cơ hội ở một tỉnh sư tỷ tỉ trước mặt lấy ra tới khoe khoang khoe khoang. Tuy rằng, nhân gia phương đông vương lợi hại hơn, nhưng ở nàng cảm nhận chung, giữa tháng thiên là lại lợi hại lại ôn nhu lại săn sóc lại xoáy khí tổng hợp đệ nhất. Dù sao, nói trắng ra là, chính là trong lòng nàng đệ nhất thì tốt rồi.